Quy 1 chương 352, cả sảnh đường khiếp sợ. Quyền thứ hai lịch thiên tu vũ chương 352, cả sảnh đường khiếp sợ. Người ngoài sẽ làm sao nghĩ, Vũ Phong tự nhiên vô tri, càng thêm không sẽ để ý Vũ Phong đúng hạn luyện chế, chuẩn bị bấm thì xuất quan, nhân đầy cõi lòng tự tin, hào không lo lắng bất ngờ. Luyện dược về thời gian, không tiêu chuẩn phân chia, theo đệ kỹ thuật mà thôi. có điều lục cấp bên dưới, đều không cần ba ngày, này cũng khảo hạch thời gian. Vũ Phong bấm đúng giờ, bên ngoài tâm tư phức tạp, phần lớn chờ mong náo nhiệt, đầy cõi lòng trào phúng tâm thái. Các ngươi nói, bên trong tên tiểu tử kia sẽ không luyện chế thất bại, không dám ra đây chứ? khảo hạch tam cấp thông qua năm cái đan sư bên trong một cái nào đó cầm y thì thanh niên mang đầy ý cười nói rằng trong nụ cười hiện lộ hết nạo nghệ cùng trào phúng đúng tiểu tử kia đại nôn ngưng cuồng e sợ tam cấp đan đều sẽ không sao lại luyện chế tứ cấp đan cầm y thì thanh niên bên cạnh đan sư đối với hắn nên hợp nói rằng nói bên trong đồng dạng tràn ngập trào phúng vân công tử đan thuật vô song vẹn vẹn 30 tuổi liền đặt đến tam cấp luyện đan thuật hoàn toàn xứng đáng thiên tài nha đến ở trong đó tiểu tử tới nơi này lấy lòng mọi người còn muốn đổi thêm bút lớn phiếu Cẩm Ý Lý thanh niên bên cạnh, một cái khác đan sư nói, tương tự châm biếm nói rằng, "Chào phúng vũ phong đồng thời, càng đập Cẩm Ý Lý thanh niên linh loạn. Hừ, tiểu tử kia, không tự lượng sức." Cẩm Ý Lý thanh niên hừ lạnh nói, biểu hiện càng thêm đắc ý. Mười một tuổi trẻ đan sư, khảo hạch kết thúc kết quả không giống, mơ hồ phân ra mấy cái trận doanh. Thông qua năm cái đan sư, chính lấy Cẩm Ý Lý thanh niên làm trung tâm, tụ tập ở bắt mắt nhất chỗ. Còn lại 6 cái thất bại, thì lại chia làm hai nơi, trong đó năm người tụ với một chỗ. Lão đan sư đệ tử, đánh vào so sánh khó đa dược, đến nỗi luyện chế thất bại. đang chờ ở Lão đàn sư bên người, bởi vì khảo hạch thất bại, thu lại ngạo ngế vẻ mặt. Vì vậy có thể phán đoán, những này tuổi trẻ đàn sư, cứ việc đều đồng dạng tự tiêu, trung vi còn có chút khác nhau. Sư phụ, ngươi nói tiểu tử kia có thể thông qua khảo hạch sao? Lão đàn sư đệ tử, đối với Lão đàn sư hỏi, trước mặt vẻ mặt mê trầm, cũng không cái gì ngạo ý. Khó nói nha. Tứ cấp đan dược bên trong, chấn động khiếu đan luyện chế khó khăn, cứ việc nói không lên khó nhất, cũng có thể xếp vào khó nhất 10 loại một trong. Tứ cấp khảo hạch rút thăm lựa chọn bên trong, đều không tứ cấp chấn động khiếu đan thiêm. Vị tiêu công đoàn bên trong tiền bối để cái kia tuổi trẻ nhân luyện chấn động thiếu đan không biết xuất phát từ ý tưởng gì. Lão đan sư nói nói rằng không trực tiếp trả lời đệ tử chi hỏi tại sao Lao đan sư đệ tử vẻ mặt nghi hoặc hỏi không biết hỏi luyện chế khó khăn hoặc là hỏi vì sao khảo hạch chấn động thiếu đan dược tính đối lập vì vậy luyện chế vô cùng khó khăn nếu như sư phụ tự mình luyện chế phỏng chừng không nửa thành nắm. Lão đan sư nói nói rằng cứ việc không cẩn thận tự thuật, khá là nói ra trong đó khó khăn cho tới thông qua khảo hạch tạm thời còn nói không chừng trước gặp phải cái kia người trẻ tuổi. Sư phụ liền phát hiện trên người đối phương mang một luồng khó có thể nói do khí tức. Như bậc thầy luyện đan như thế khí tức, luyện chế quá lượng lớn đan dược khí tức. Lão đan sư lần thứ hai nói rằng trước mặt toàn bộ trào phúng cục diện, nói bên trong tâm ý còn tin tưởng vũ phong. Sư phụ cho rằng tiểu tử kia còn có hy vọng thông qua. Lão đan sư đệ tử khó mà tin nổi hỏi. Ừm. Lão đan sư khẽ gật đầu nói nói rằng đối phương cái gì cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải nhà quê không có kiến thức, mà nhân chuyên nghiên chuyện gì, thân là một luyện đan sư, chuyên nghiên việc cũng biết. Lão đan sư nhân vũ phong khí tức đối với vũ phong như vậy phán đoán. không biết vũ phong rối trá luận đàn, căn bản là không thực tế học được đan thuật. lão đàn sư đệ tử thoáng gật gù, không nói cái gì nữa. lần này khảo hạch thất bại, tự tiêu tâm thái thu lại, bây giờ có thể bình tĩnh xử sự, sự, suy nghĩ càng thêm khách quan một ít. tiểu trưởng lão lần này có ý gì? bên trong cái kia tuổi trẻ nhân luyện chế thất bại, muốn xử lý như thế nào nhỉ? dù sao lần này khảo hạch hoàn toàn không phù hợp quy củ nhà, công đoàn chấp sự môn tương tự thảo luận tương tự tình huống, xử lý như thế nào? tiểu trưởng lão hội đến xử lý. một người trong đó chấp sự nói rằng, tiểu trưởng lão từ trước đến giờ kỳ quái, ai biết tiểu trưởng lão hội sẽ không tới? chuyện lần này làm thật là kỳ quái, một tứ cấp khảo hạch giả, tiểu trưởng lão còn thân hơn tự đi ra. trước đây mấy tứ cấp khảo hạch, thậm chí ngũ cấp khảo hạch thì đều không thấy tiểu trưởng lão đi ra quá. một cái khác chấp sự nói rằng, nói bên trong tràn ngập nghi hoặc tâm ý, tiểu trưởng lão cơ bản không quản công chuyện xảy ra vụ, nhưng tiểu trưởng lão địa vị, không thể nghi ngờ vì là trưởng lão bên trong cao nhất. lần này sự tình thật xử lý không tốt, ban đầu nói chấp sự, lần thứ hai nói với mọi người nói, chờ thời gian mãn ba ngày, khảo hạch lúc kết thúc, nếu như tiểu trưởng lão đi ra, liền để tiểu trưởng lão xử lý, nếu như tiểu trưởng lão không ra, liền theo. để quy cụ xử lý đi. Tiểu tử kia trước không từ chối, nghĩ đến không biết khảo hạch phạm vi, mặc dù bồi phó gấp 10 lần kim phiếu, đối phương cũng không biết trong đó nguyên do. Một chấp sự lên tiếng nói, nói ra ý nghĩ trong lòng. Nếu như như vậy xử lý, liền phá hoại công đoàn quy củ nhà, nếu như hội trưởng truy cứu hạ xuống, chúng ta đều không thể gánh chịu a. Lại một chấp sự nói, có chút lo lắng nói rằng, gánh chịu cái gì, nếu như tiểu trưởng lão không xuất hiện, liền nói do tiểu ý của trưởng lão, tuyệt đối muốn chỉnh tiểu tử kia, chúng ta đương nhiên phải phối hợp. Một cái khác chấp sự nói rằng, cứ việc cách làm có chút không được, nhưng nói ra ý nghĩ trong lòng của mọi người. bỏ đi mọi người cuối cùng ý sợ hãi. những này công đoàn chấp sự cũng không trực tiếp thảo luận vũ phong luyện đàn có hay không thất bại, mà những này chấp sự thảo luận xử lý như thế nào bồi phó liền nói rõ mọi người trong lòng ý tứ đều không cho là vũ phong có thể thông qua khảo hạch. cũng trong lúc đó công đoàn nơi nào đó thần bí trong lầu các, vì là vũ phong đăng ký nữ hải lôi kéo lao tiểu quỷ chồng dâu hỏi tiểu ra ra, ngươi tại sao phải nhường người kia ở? luyện chế tứ cấp chấn động khiếu đan a người này rõ ràng làm khó dễ người ta mà ha ha ngươi nói hắn ngay lúc đó biểu hiện sẽ cho rằng ta cố ý làm khó dễ sao lao tiểu quỷ nói hỏi. đồng thời hiện ra quỷ bí ý cười này cũng đúng vậy người kia biểu hiện tự tin giống nhau để ta đăng ký thì lẽ nào thật sự sẽ luyện chế ra đến nhưng hắn tại sao muốn hỏi luyện ra đan dược thuộc về đây nữ hài tiếp tục hỏi trên mặt xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc tiểu tử kia quỷ linh muốn ra tăng thu hoạch lần này chấn động thiếu đan giá trị cũng không nhỏ hơn nữa dược liệu rất khó tập hợp lao tiểu quỷ cười nói hiển nhiên biết được vũ phong ý đồ tiểu gia gia ngươi nói tiểu tử kia tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch không đúng nếu có thể thông qua rượu kia ra ra ngươi tại sao không chờ ở bên ngoài này đều sắp muốn đến lúc đó rồi nữ hài lần thứ hai hỏi bởi vì tiểu tử kia không đến lúc đó không sẽ ra tới lao tiểu quỷ lên tiếng nói biểu hiện vô cùng chắc chắc nếu như vũ phong biết được nói không thông báo làm sao ý nghĩ được rồi thời gian sắp tới ngươi đi đem tiểu tử kia mang đến lao già còn muốn mời hắn uống rượu đây lao tiểu quỷ lần thứ hai nói rằng tiểu ra ra ngươi không ra đi rồi mà ngươi linh cựu có thể chưa cho người ngoài uống qua nhỉ nữ hài kỳ quái hỏi đem người kia mang vào đi ngươi đi đem người kia mang đến ta liền không báo cho ngươi ra ra nói ngươi hôn đến ngoại đường bên trong chơi nháo lao tiểu quỷ nói rằng Ừ, ngươi dám đối với ra ra nói, ta liền nói tiểu ra ra ngươi, chạy đi ra bên ngoài phá hoại quy củ, cố ý làm khó dễ khảo hình người. Nữ hài hồi đáp, đồng thời dùng sức xả kéo lao tiểu quỷ trong dâu, mới thỏa mãn hướng ra phía ngoài mà đi. Tiểu quỷ này nha đầu. Lao tiểu quỷ cười nói. Thời gian chậm rãi chạy qua, hai canh giờ nhanh chóng đi qua, buổi trưa sắp tới, thời gian đem đến, tiểu tử kia nên ra ngoài rồi. Trong đại sảnh chờ đợi người, tận đều hiện ra ý nghĩ như thế. Tiểu tử kia ra ngoài rồi, không biết hai hết lớn, ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuyển hướng luyện đan thất, dẫn tới đại đường đường lối. Tam cấp đan sư Vũ Phong, xin mời đưa trước ngươi khảo hạch đang dược. Do tại chỗ công đoàn đan sư, bình luận khảo hạch cuối cùng kết quả. Vũ Phong mới ra đến, một chấp sự nên đón. Theo, đệ quy tắc đối với hắn nói rằng, cứ việc trong lòng không cho là, Vũ Phong có thể thông qua khảo hạch, nhưng nên có quy củ, còn không thể phá hoại. Ừm. Vũ Phong ánh mắt dò xét đại đường, không thấy trước lao tự quỷ, không thể làm gì khác hơn là đem một viên đan dược giao cho đối phương. Chính là bởi vì ánh mắt dò xét thì, cho người ngoài hiện ra do dự biểu hiện, người ngoài cho rằng khảo hạch thất bại. Cái kia chấp sự tiếp nhận đan dược bình, nhanh chóng trở lại còn lại chấp sự nơi. Vũ Phong đồng dạng đến trong đại sảnh, hừ, giả vờ giả vịt, sắp chết còn muốn trang. Thông qua khảo hạch cầm ý về thanh niên, thấy Vũ Phong hở hững răng, dấp, trong lòng cực kỳ khó chịu, hừ lạnh đối với hắn nói rằng, ha ha, vô tri Vũ Phong cười gần hồi đáp, tùy theo không để ý tới đối phương khiêu khích, yên tĩnh chờ đợi khảo hạch kết quả. Cứ việc lao tiểu quỷ không ở, nhưng tin tưởng còn lại chấp sự, tương tự có thể phân biệt tứ cấp đan dược. Chuyện này, này chấn động Kiều đan. Thời gian ngắn ngủi đi qua, những kia chấp sự chỗ truyền đến một đạo kinh ngạc tiếng, tràn ngập khó mà tin nội khí. Ha ha. Ta liền nói tiểu tử này tuyệt đối không thể thông qua khảo hạch. Một thất bại khảo hạch giả, phát sinh vui sướng cười to, hiện lộ hết hành thai mà chào phúng thần thái. Đan dược này, nhanh, kiểm tra luyện chế thời gian. Một cái khác chấp sự, tương tự hết sức kinh ngạc, đối với hắn dư chấp sự nói rằng: Vừa luyện chế ra đến, dĩ nhiên thành công rồi. Trải qua mấy cái chấp sự kiểm tra, đến ra cái này khó có thể tin tưởng được kết quả. Tiểu trưởng lão cao a, cái kia người trẻ tuổi, coi là thật luyện ra chấn động đan, tiểu trưởng lão đã sớm dự kiến, tuyệt đối không phải cái gì cố ý làm khó dễ. Có tâm tư chuyển nhanh chấp sự, như như vậy thán phục nói rằng. cái gì không thể làm sao sẽ thành công làm sao thông suốt quá khảo hạch trong đại sảnh còn lại chờ đợi tuyên bố kết quả người nhất thời khiếp sợ khó có thể tin tưởng được thậm chí căn bản là hoàn toàn không tin không cái gì không thể bản công sẽ phán đoán chuẩn xác duy trì tuyệt đối công chính một chấp sự quá to hoàn toàn quên chức không tin ý nghĩ này thông qua tứ cấp khảo hạch cần trưởng lao tự mình tuyên bố a nhanh phát truyền tin phủ một cái khác chấp sự nói rằng không cần rồi các ngươi tuyên bố là tốt rồi tiểu trưởng lao sớm biết kết quả muốn gặp cái này đàn sư vừa lúc thì phụ trách đăng ký nữ hài xuất hiện đối với những kia chấp sự nói rằng đương nhiên nôn nữ đồng dạng chuyển vào những người còn lại trong thai không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận vũ phong thông qua khảo hài việc trong đại sảnh nhìn náo nhiệt trao phúng hành thai tất cả đều khiếp sợ khiếp sợ khó có thể tin tưởng được mà sự thực trước mặt nhất định phải tin tưởng chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem, quy một chương tiểu lão cửu Quyền thứ hai lịch thiên tu vũ chương 353, tiểu Lão kiểu trong đại sảnh toàn bộ người tất cả đều khiếp sợ khiếp sợ khó có thể tin tưởng được nhưng mà sự thực trước mặt nhất định phải phải tin tưởng tôi khó có thể tin tưởng được không gì bằng hạnh thai trào phúng giả vũ phong quen biết lao đan sư người biết vũ phong thông qua khảo hạch liền tự đáy lòng vì đó cao hứng tiến lên đối với hắn chúc mừng nói chúc mừng tiểu huynh đệ thông qua tứ cấp kiến khảo hạch có thể luyện chế ra chấn động khiếu đan danh xứng với thực tứ cấp đan sư liền lao phu đều hít khói nha ha ha lao tiên sinh quá khen tiểu tử không dám nhận trước tiến vào công đoàn thậm chí khảo hạch sắp xếp còn cảm ơn lão tiên sinh chỉ điểm." Vũ Phong ôm quyền nói rằng, sát thực chân tâm cảm tạ, dù sao đối phương chân tâm giúp đỡ, không mang mục đích đối với hắn trợ giúp. Hơn nữa, đến sơ thời gian, đối phương lấy tiểu gọi nhau huynh đệ, đều không bắt bí tiền bối cái giá. Mà Vũ Phong xuất từ nội tâm, đối với hắn xưng là lão tiên sinh, tương tự vì là tán thành cử chỉ, nếu như về xưng tiền bối, cũng hiện ra quá khách qua đường bộ. "Xin lỗi, trước là ta sai, không nên như vậy nói ngươi." Vừa lúc thì, lão đan sư đệ tử tương tự tiến lên xin lỗi. "Không có chuyện gì, người trẻ tuổi mà, ai không điểm tiêu ngạo, không cái gì phải nói xin lỗi." chỉ phải nhớ kỹ không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng không muốn mù quáng bình luận người khác để tránh khỏi gặp phải tính nét táo bạo nhưng là sẽ gây ra không tốt sự vũ phong nói nói rằng vốn là đều không cùng với tính toán vũ phong đan sư người đan sư khiến xin ngươi cầm cẩn thận dễ thực hiện nhất chàng nhỏ máu nhận chủ để tương lai càng tốt hơn xác nhận công đoàn chấp sự đem đan sư khiến đưa tới tự mình giao cho vũ phong đồng thời nói nói rằng được vũ phong tiếp nhận lệnh bài trả lời đồng thời liền đem chi nhận chủ vũ phong đan sư tiểu trưởng lao muốn gặp ngươi nếu như không chuyện khác sẽ theo ta vào đi thôi Phụ trách đăng ký nữ hải lại đây đối với vũ phong nói rằng gọi tên ta là có thể không cần thêm vào đàn sư hai chữ người nói tiểu trưởng lão có thể vì là vị kia quậy tiểu hồ tiền bối vũ phong lên tiếng nói đúng tiểu trưởng lao chính là cái kia lao tiểu quỷ nữ hải hồi đáp a lao tiểu quỷ vũ phong giật mình nói trong lòng thầm nghĩ cứ việc hiện ra lão tiểu quỷ rằng dấp có thể thực lực sâu không lường được lao tiểu quỷ tuyệt đối không ai dám gọi ra nha cô bé này thân phận tất nhiên sẽ không đơn giản a đúng rồi lão tiểu quỷ ha ha nữ hải hồi đáp chính mình đều nhịn không được cười lên một tiếng. Ừm. Xin ngươi trước tiên chờ ta một chút." Vũ Phong đối với nữ hải nói xong, đi tới lão đàn sư trước mặt, đối với hắn nói rằng: "Lão tiên sinh, tiểu tử vì là Đông Hoa Học viện học viên, với Thanh xuyên thành tối góc Đông Bắc nơi, kinh doanh một nhà tên là Thanh Đan Các dược phô, nếu như lão tiên sinh đi tới Thanh xuyên thành, có thể cùng tiểu tử liên lạc. Nay vì là tiểu tử truyền tin phủ, kính xin lão tiên sinh nhận lấy." Vũ Phong lấy ra tam cấp đưa tin phủ, đưa cho lão đan sư đồng thời nói rằng: "Tam cấp truyền tin phủ, liền vì đó chính mình hòa chế." Ừm. Như vậy, Vũ Phong trong lòng khẽ nhúc đích. nhanh chóng lấy giấy bút đến, đến bên cạnh trên bàn viết họa. Lao tiên sinh, này hai loại đan dược luyện chế kỹ xảo, tính xin lão tiên sinh nhận lấy, lấy tạ lão tiên sinh giúp đỡ tỉnh. Vũ phong đưa qua tờ giấy, bên trên viết nội dung, vừa lúc vì là chấn động khiếu đan cùng linh lực đan luyện chế kỹ xảo. Nội dung đến từ chính lăng đan thần ghi chép. Linh lực đan vì là tam cấp đan, cùng linh nguyên đan hiệu quả tương tự, có điều dược hiệu phải mạnh hơn một chút, luyện chế muốn càng thêm khó khăn. Mà linh lực đan, vừa lúc vì là lão đan sư đệ tử, lấy ra khảo hạch đan dược, càng khảo hạch thất bại đan dược. Cảm tạ nói như vậy, liền không nên lại nói, lão hủ trong lòng xấu hổ. Có điều này luyện đan kỹ xảo, lão hủ liền nhận lấy rồi, cảm ơn tiểu huynh đệ chỉ điểm. Lão đan sư nói rằng, tiếp nhận luyện đan kỹ xảo không cho là cái gì không tốt. Luyện đan sư bên trong, tương tự đạt giả sư phụ, cần lòng dạ rộng lớn, tiếp nhận ý kiến của người khác, cùng với dư đan sư thảo luận mới phải xuất hiện đại tiến bộ. Lão đan sư tiếp nhận trang sách, chỉ làm trong đó vì là Vũ Phong, cái này tứ cấp đan sư lĩnh hội, tạm còn không biết nội dung quý giá. Vũ Phong theo cô bé kia, tiến vào công đoàn nội đường, lão đan sư tìm đọc trang sách nội dung, nhất thời kinh hay nói, đại sư a. lúc này mới là chân chính đại sư duy chân chính đại sư mới có thể nắm giữ như vậy kỹ xảo mới sẽ viết ra như vậy lĩnh hội nay vì là linh lực đan luyện chế ký xảo ngươi có thể cầm so sánh tìm tới ngươi thất bại nhân tố lão đan sư đem một tấm trang sách đưa cho kỳ đệ tử nói rằng linh lực đan lão đan sư đệ tử xương sở mới tiếp nhận trang sách tìm đọc chuyện này làm chân nhân không thể xem bề ngoài a chân chính thiên tài không thèm để ý ánh mắt của người khác chân chính thiên tài thủ vững chính mình chuẩn tắc. lão đan sư đệ tử phát sinh khai thán nói như vậy đối với vũ phong xuất từ nội tâm phục lao đan sư nhân một tấm trang sách đạt đến khó có thể đạt đến ngũ cấp đan thuật mà lao đan sư đệ tử bởi vì lần này sự tỉnh thu lại chính mình ngạo tính càng thêm cần cù học tập đan thuật tương lai đạt đến lục cấp đại sư trình độ để hôm nay khảo hạch những người còn lại đem hết toàn lực ngước nhìn lao đan sư kinh hái vẻ tự nhiên để những người còn lại hiếu kỳ muốn đi qua mượn sách hiện nhìn qua lao đan sư cân nhắc đến nội dung của nó không phải bản thân đồ vật không lượng thật là lớn lưu chuyển đi liền từ chối người khác thỉnh cầu cũng may luyện đan sư công đoàn tín dự đối với khảo hạch công bằng tuyệt đối bảo đảm còn lại tham gia khảo hạch đan sư cùng với đưa đệ tử đến khảo hạch đan sư đều biết hôm nay khảo hạch bên trong phương bắc khu bên trong tái xuất một bậc thầy luyện đan đương nhiên tin tưởng sự thực sau khi tương tự có người trong lòng không phục những người này lấy khảo hạch tuổi trẻ đàn sư làm chủ đặc biệt là lấy thông qua khảo hạch giả vì là rất gì vũ phong cùng cô bé kia tiến vào nội đường bên trong không nhịn được nói hỏi vị tỷ tỷ này ngươi cũng biết tiểu trưởng lão vì sao phải triệu kiến tiểu tử ha ha ngươi gọi ta tỷ tỷ nha đúng liền muốn như vậy gọi cô bé kia cao hứng nói ừng vũ phong gật đầu đáp biết thân phận đối phương không đơn giản gọi tỷ tỷ biểu thị tôn kính, mà Vũ Phong vẫn chưa tới 19 tuổi, gọi người tỷ tỷ càng sẽ không lỗ. Tiểu gia ra muốn gặp ngươi, trừ tiểu gia ra chính mình, liền không ai biết ý nghĩ. Có điều, chỉ bằng ngươi gọi ta tỷ tỷ, tỷ tỷ liền chỉ điểm ngươi hai câu, tiểu gia gia mời ngươi uống rượu, ngươi mượn cơ hội muốn uống nhiều một chút, trong đó chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, uống rượu ra ra tiểu, cơ hội có thể vô cùng khó tìm. Mặc dù ta ra ra, tự mình tới cửa thảo uống rượu, đều còn không dễ dàng chiếm được đây. Cô bé kia thần bí nói rằng, "Ngươi gia gia?" Vũ Phong thăm dò hỏi. "Ha ha, chuyện giữ bí mật." liền không nên hỏi nhiều rồi cô bé kia cười nhạt một tiếng không nói cái gì nữa mà hai người trò chuyện rất tốt hay là đối phương cho rằng vũ phong đan thuật không sai đối với vũ phong ấn tượng đồng dạng không sai hai người xuyên qua nội đường quá đạo đi tới một đống độc lập lầu các nơi còn chưa vào cửa thời gian cô bé kia liền nói kêu lên Tiểu gia gia người ta mang cho ngươi tới rồi Tiểu gia gia lần này ngươi làm sao khen thưởng ta nhỉ ngươi quỷ nha đầu này nhanh lên một chút vào đi ngươi tiểu gia gia điểm ấy dòng dõi có thể không tưởng thưởng gì ngươi trở lại tìm ngươi chính mình gia gia muốn. lao tiểu quỷ âm thanh truyền gia ha tiểu tử chính mình tùy ý a tiến vào trong lầu cát nhìn thấy lao tiểu quỷ thì lao tiểu quỷ đối với vũ phong nói rằng tạ tiên bối vũ phong ôm quyền nói tùy theo không lại giữ lễ tiết ở lao tiểu quỷ phía dưới ngồi xuống chờ đợi lao tiểu quỷ nói nói do triệu kiến ý đồ tu cục lao tiểu quỷ gỡ xuống tử hồ mạnh mẽ giội lên hai cái tùy theo đem rượu hồ ném cho vũ phong đối với hắn nói rằng tiểu tử lao già nói mời ngươi uống rượu liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời cầm uống đi có điều ngươi nhiều nhất uống ba thanh lao tiểu quỷ nói rằng trường giả tứ không dám tử, cảm ơn tiền bối rượu ngon vũ phong tiếp nhận tử hồ hào không tính đến cái gì ngửa đầu liền mạnh mẽ uống một cái rượu ngon rượu ngon a vũ phong đại khen ai chậm một chút uống nha ngươi này một cái làm hai cái rồi lao Tiểu quỷ vội vàng nói trên mặt hiện ra đau lòng vẻ mặt ha ha tiền bối rượu ngon van bối uống không dễ đương nhiên phải uống nhiều một chút còn có hai cái đây vũ phong mỉm cười hồi đáp lao Tiểu quỷ vẻ mặt không tha tuyệt không tức giận ý tứ mà bởi vì vũ phong phong khoáng đối với vũ phong ấn tượng lần thứ hai tăng tốt được rồi còn có hai cái lao giả nói để ngươi uống ba thành, tất nhiên sẽ làm ngươi uống đủ ba thanh lao tiểu quỷ nói nói rằng tùy theo vẻ mặt có chút cái gì khác nào tự nói tiểu cần người uống rượu ngon càng cần phải người uống liệt tiểu cần người uống linh tiểu càng cần phải người uống nhưng mà người uống rượu có thể uống bao nhiêu tiểu cơ bản sẽ không tương đồng a tiểu tử uống đi tiền bối nói cái gì vũ phong uống xong chiếc thứ hai nói đối với lao tiểu quỷ hỏi lão tiểu quỷ tự nói nói như vậy vũ phong chưa hoàn toàn nghe được đối với ý tứ càng vô tri hiểu ha ha lần này lượng uống vô cùng tốt bình thường một cái phân lượng lao tiểu quỷ nói rằng không trả lời vũ phong chi hỏi mà lợi bình trước thứ hai uống rượu uống rượu uống rượu ngon cần tốt phương pháp mới có thể phẩm ra trong đó mỹ vị tiền bối nói như vậy có điều rượu mừng người muốn tuân thủ phương pháp van bối không tự tiểu tương tự không ghen rượu có thể phẩm tiểu mà không say rượu uống rượu tùy tâm tình vui sướng có thể uống thả cửa ôn chuyện có thể uống xoảng chỉ có ưu sầu thì không thể mượn tiểu rồi sầu kỳ thực uống rượu tùy tâm tình không cần quá nhiều chú ý vũ phong nói nói rằng hoàn toàn do tim mà phát nói được nói được lắm a lão giả từ trước đến giờ rượu ngon còn không bằng tiểu hình đệ nhìn rõ ràng uống rượu tùy tâm tình được làm uống rượu tùy tâm tình lao tiểu quỷ đại khen đối với vũ phong biến xưng là tiểu huynh đệ đối với hắn càng thêm hợp mắt hợp ý văn bối thuận miệng mà nói còn xin tiền bối chớ trách đặc biệt là không nên coi là thật tiền bối rượu ngon vì vậy thường uống rượu thường uống rượu không cần mục đích làm sao không vì là tùy tâm biểu hiện bởi vì tiền bối yêu thích tiểu vì vậy tùy tâm mà uống rượu vũ phong nói rằng đồng thời ngửa đầu uống xong cái thứ ba tiểu ha ha tiểu huynh đệ uống mãn ba thành có thể đem rượu hồ trả lại lao tiểu quỷ cho cười nói được tiền bối tiếp theo vũ phong kêu lên đồng thời đem rượu hồ vứt đi qua ai chấm một chút chớ đem tiểu tung đi ra ngoài lao tiểu quỷ một mặt nói một mặt tiếp được tiểu hồ tiểu cục lao tiểu quỷ lần thứ hai uống một cái tiếp hận nói tiểu hồ bên trong tiểu lại không nhiều rồi người tiểu tử này uống bốn chiếc tiểu sẽ làm sao biểu hiện đây lao tiểu quỷ lần thứ hai nói rằng giống trong lúc vô tình tự nói càng giống đối với vũ phong nói nói chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến mcm Quy một chương ba trăm năm linh tiểu túy Mộng. Quyền thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 354, Linh tiểu mộng. Độc lập thâm trong lầu các, Vũ Phong hét ra bốn chiếc phân lượng, uống xong lão tiểu quỷ đồng ý tiểu. Còn vì sao ba uống bốn chiếc, thủ nhân kỳ tính cách phong khoáng, lại nhân nữ hài chỉ điểm, mà lão tiểu quỷ không ác ý, đơn giản liền uống thả cửa một hồi. Đương nhiên, như đối phương lòng mang ác ý, to lớn thực lực khác biệt, Vũ Phong không cho là mình có thể đối với hắn mà chống lại. Tin tưởng đối phương thiện ý, tất thắng phóng khoáng tiền đặt cược, Vũ Phong tự nhiên bản tính vì đó. đối, ngươi nói cái gì?" Vũ Phong mơ hồ hỏi, lão tiểu quỷ nói ra ngôn ngữ, Vũ Phong nghe ngóng không rõ ý nghĩa. mà chính mình thần thái mơ hồ, vũ phong còn chưa cảm giác được Vốn ba thanh linh tiểu phù hợp ngươi phân lượng, mà bốn chiếc linh cửu có lẽ sẽ xuất hiện kinh hỉ lao tiểu quỷ cười thần bí, thản nhiên nói, ồ vũ phong càng thêm mơ hồ như hiểu mà không hiểu trả lời, không hỏi lại ra cái gì đông nhiên trong lúc đó vũ phong tiến vào giống tuy không phải túy, giống ngủ không phải ngủ mơ hồ trạng thái nay kỳ quái trạng thái bên trong ý nghĩa thức rơi vào mê muội mà thân thể vẫn như thường mà ngồi không chút nào như lệnh nay kỳ quái trạng thái bên trong thoáng như tỉnh nộ thì tình cảnh nhưng mà ý thức hoàn toàn không minh như mất đi toàn bộ tư tưởng. không chủ quan tư tưởng tuyệt đối không phải tỉnh ngộ hình dáng ý thức mê muội mất đi tư tưởng thoáng như tỉnh ngộ mà không phải tỉnh ngộ vũ phong tiến vào này kỳ quái trạng thái không sai không sai lao tiểu quỷ thỏa mãn gật đầu nói rằng này tiểu ra hỏa lòng tham uống bốn chiếc linh tiểu vừa lúc nằm ở tốt nhất trạng thái tiểu gia gia, ngươi ngày hôm nay thật là hào phóng dòm dã bốn chiếc linh tiểu nhà vũ phong rơi vào kỳ quái trạng thái mang tiến vào nữ hải hiếu kỳ đối với lao tiểu quỷ nói rằng nữ hải nằm ở lão tiểu quỷ trước mặt hiện ra vô cùng tùy ý tư thái còn trước vũ phong lúc đi vào Nữ Hải biết được lao tiểu quỷ muốn giao đàm luận sự tình, vì vậy mới không nói quái dày. Mà Vũ Phong cùng lao tiểu quỷ luật tiểu, nữ Hải càng thêm không dám đánh quái nhiễu. Lão tiểu quỷ viền rượu như mạng, ngươi có thể xả kéo chồng dâu, đều không thể cướp giật kỳ linh tiểu. Lão tiểu quỷ phẩm tiểu luận tiểu thời gian, tương tự không thích khiến người ta quấy rối. Cổ Linh tinh quái nữ Hải, tự nhiên sẽ thức đại thể. Ha ha. Nay tiểu gia hỏa khiến người ta yêu thích, không sai vãn bối nhà. Bốn chiếc tú mộng ngưng hồn tiểu, có thể thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu, làm coi này tiểu gia hỏa cơ duyên a. Lão tiểu quỷ nói nói rằng, trong lời nói hiện lộ hết tăng thương. Tuyệt đối không phải hào hiệp diệu con người." kỳ hỉ. "Tiểu gia gia." Đừng giả Bộ như thế thâm trầm mà. Nữ hài lay động Lao tiểu quỷ cánh tay, cười đối với hắn nói rằng, "Tùy theo thần bí nói rằng, tiểu gia gia, người đối với đệ đệ tốt như vậy, có muốn hay không muốn thu đồ a?" "Đệ đệ? Cái gì đệ đệ?" Lao tiểu quỷ nghi hoặc hỏi. "Liên tên tiểu tử này, trên đường tới có thể gọi ta tỷ tỷ đây." Nữ hài đắc ý nói, tùy theo vẻ mặt trở nên quái lạ. Tiếp tục nói, "Nếu như tiểu gia gia, ngươi muốn thu đệ đệ ta làm đồ đệ, có thể muốn thêm vào ta lễ ra mắt nhà. Ngươi quỷ nha đầu này Quả như thế một đại phần cong, liền vì là thu được chỗ ta lao tiểu quỷ cười mắng Tiểu ra ra người ta có thể nói thật sự đây nữ hải không nghe theo nói rằng chỗ tốt ngươi cũng đừng muốn rồi làm tỷ tỷ đồng dạng không ý nghĩ lao giả sẽ không thu đồ đệ mặc dù lao già muốn thu đồ đệ này tiểu ra hỏa có thể không giáo chỉ có thể ngộ người con cháu nha lao tiểu quỷ lên tiếng nói không nói ra được có ý gì hay là mang theo chút tiếp hận. tiểu ra ra ngươi nói cái tên này lợi hại không cái gì dạy cho hắn nữ hải nghi hoặc hỏi cứ việc không biết lao tiểu quỷ bản ý nhưng trong lời nói ý tứ vẫn đại thể rõ ràng một chút. Làm sao? Không gọi đệ đệ rồi." Lao tiểu quỷ cười hỏi, tùy theo nghiêm mặt, nói rằng, "Này tiểu gia hỏa, có thể vô cùng thần bí nha. Kỳ linh vô cảnh thực lực, liền đạt đến nhị cấp hồn lực, mà luyện chế mấy trăm loại đan dược, lai lịch đồng dạng không quá đơn giản." "Cái gì? Nhị cấp hồn lực, mấy trăm loại đan dược?" Nữ Hải kinh hỏi. "Đúng, nhị cấp hồn lực. Võ giả tầm thường, bộ nhập linh vũ chi đồ, mới có thể hồn lực bên ngoài, đồng thời đạt đến nhất cấp hồn lực, hồn lực theo thực lực mà tăng trưởng, vĩnh viễn so với thực lực nhược hai cấp, duy địa nguyên giả có thể đạt tới nhị cấp hồn lực." linh vũ giả đạt đến nhị cấp hồ lực không ai không vì là tài năng ngất trời đông huyền châu khó có thể xuất hiện a lao Tiểu quỷ nói rằng luyện đan sư luyện đan truyền thừa đông huyền châu bên trong vốn là thiếu hụt một đến tứ cấp đan dược bên trong tập hợp hơn trăm loại đan dược chỉ có mười đại thế lực có thể còn ba cái luyện đan sư công đoàn cứ việc đồng dạng cũng có thể chỉ vì cần cống hiến hối đoái đổi tề hơn trăm loại đan vương đều không phải người thường có thể gánh chịu tiểu từ này lai lịch tương tự không đơn giản a lao Tiểu quỷ tiếp tục nói luyện chế hơn trăm loại đan dược xác thực quá mức mạnh mẽ này cũng lúc đó trong đại sảnh lão tiểu quỷ hỏi giò vũ phong chỉ đối với hắn truyền âm duyên cớ nếu như trực tiếp hỏi đi ra để những người còn lại người biết không biết dẫn ra bao lớn phong ba hắn đến từ đông hoa học viện hay là luyện chế hơn trăm loại đan dược không cái gì bất ngờ cho đi nữ hải nói nói rằng ý đồ bác đối với lao tiểu quỷ lời giải thích ha ha có lẽ vậy lao tiểu quỷ cười nói không nói cái gì nữa nữ hải đồng dạng trầm mặc hay là suy nghĩ lao tiểu quỷ nói như vậy một lúc lâu mới hỏi có thể mời hắn gia nhập luyện đan sư công đoàn sao chính ngươi mời đi mặc đối với hắn giảng buộc quá nhiều hay là có thể nhưng hắn chắc chắn sẽ không thường trú công đoàn nhiều lắm tình cờ tiếp điểm luyện đan nhiệm vụ lao tiểu quỷ lên tiếng nói nếu như vũ phong người biết thuyết pháp tất nhiên sẽ kinh hại đến biến sắc bởi vì lao tiểu quỷ nói quá chuẩn tiểu gia ra, ra nói như vậy tiên nhi tự nhiên sẽ tin tưởng gia ra, ra nói tiểu gia ra, ra say rượu cười luận nhân gian sự đối với vạn sự vạn vật bình luận tất nhiên vì là chuẩn xác nhất nếu tiểu gia ra, ra nói như vậy việc này chậm chút nói sau đi nữ hài nói rằng lần này biểu hiện tương đối nghiêm nghị còn tự xưng gia kỳ danh người gia ra, ra cái kia lão gia hỏa hiếm thấy không bôi đen lao giả câu này có thể tin tưởng, còn cái kia lão gia hỏa nói còn lại chuyện gì, ngươi đều mặc phải tin tưởng. Lão tiểu quỷ nói nói rằng, thử, các ngươi hai cái lão gia hỏa rõ ràng giao tình tốt như vậy, một mực yêu thích nói đúng mới không được. Gọi yên nhi nữ hải, dịu môi nói rằng, cái kia lão gia hỏa, lần bế quan này năm ngày chuẩn bị luyện chế đan rồi gì. Lão tiểu quỷ đối với yên nhi hỏi, cái gì lão gia hỏa, đó là ta gia gia. Yên nhi nói sửa lại, tùy theo mới nói nói, nói đến tước xảo, gia gia chuẩn bị luyện chế ngũ cấp chấn động thiếu đan, ngũ cấp chấn động thiếu đan. thân là lục cấp đại sư luyện chế ngũ cấp chấn động thiếu đan còn chuẩn bị năm ngày hiện nay còn chưa xuất quan lao tiểu quỷ không để ý lắm hỏi gia gia chuẩn bị luyện chế ngũ cấp trung phẩm chấn động thiếu đan tiểu gia gia nếu như cho là mình càng lợi hại có thể đi thử một lần a ha ha tiên nhi trò cười nói cái gì tại sao luyện chế trung phẩm đan vất vả không có kết quả tốt sự luyện chế ngũ cấp trung phẩm đan còn vì là rất khó luyện chế chấn động thiếu đan không đạt đến thất cấp luyện đan thuật cơ bản muốn tìm vấn may cái tên lão gia hỏa không bị sốt chứ lao tiểu quỷ giật mình nói thật giống thiên vương các các chủ, trưởng tử nằm ở thiên cương cảnh, gặp phải khó có thể luyện hóa chiêu khiếu, ngũ cấp chấn động khiếu đan không rõ ràng hiệu quả, xin mời ra gia luyện chế ngũ cấp trung phẩm chấn động khiếu đan. Đông Huyền Châu Bắc khu ba đại thế lực cùng với luyện đan sư công đoàn, tổng cộng tám cái lục cấp bậc thầy luyện đan, đồng loạt nhận được điều thỉnh cầu này. trừ kiếm tông cái tia thiên tài đan sư cùng với tiểu gia gia ngươi, còn lại sáu cái lục cấp đại sư đều hứa hẹn luyện chế ngũ cấp trung phẩm chấn động khiếu đan. lần này thiên vương các chủ, xin mời toàn bộ bậc thầy luyện đan luyện đan, không chỉ có nhân báo thù phong phú, càng lục cấp đan sư so đấu. Tiên nhi hồi đáp, tỉ mỉ tự thuật trong đó duyên cớ. mà cái này lao tiểu quỷ càng vì là đông huyền châu đỉnh cấp bậc thầy luyện đan nếu như vũ phong ý thức thanh tỉnh tất nhiên biết được yên nhi nói thanh hư kiếm tông thiên tài đan sư vừa lúc vì là kỳ sư tôn lăng đan thần mặc dù như luyện đan sư công đoàn cũng không biết hiểu lăng đan thần bị đồng môn mưu hại bỏ mình việc vẫn cho rằng nằm ở bế quan bên trong cái gì toàn bộ lục cấp đại sư làm sao không ai thông báo lao giả này không coi nhẹ lao giả sao lao tiểu quỷ kinh hài nói ha ha tiểu ra ra ngươi ngày đó say rượu thiên vương các chủ đến công đoàn thì vốn là phải báo cho ngươi kết quả lâm thời thay đổi chủ ý Tiên Nhi cố nén ý cười nói rằng: "Luyện đan quá mệt mỏi, còn không bằng uống rượu được." Lao tiểu quỷ thở dài nói: "Nếu người ta lo lắng, hắn sẽ say rượu hàng việc, hắn liền lung dung uống rượu, còn cái gì danh vọng, Lao tiểu quỷ không sẽ để ý." "Tiểu gia ra, cái kia Thiên Vương các chủ, chính mình không biết hàng, không cho tiểu gia gia luyện đan, tiểu gia gia chớ để ở trong lòng a." Tiên Nhi khuyên: "Cái gì gọi là không biết hàng. "Ồ, nay tiểu gia hỏa cũng sắp muôn tỉnh rồi." Lao tiểu quỷ đang muốn bắt đúng, phát hiện Vũ Phong tình huống, không khỏi kinh hai nói: "Làm sao sẽ?" Linh Vũ giả bên trong, uống bốn chiếc linh tửu, không bằng ngày làm sao hồi tỉnh đến tiên nhi đồng dạng kinh ngạc nói này tiểu gia hỏa đặc thù a lao tiểu quỷ nói rằng lúc đầu kinh ngạc đi qua cũng biến vô cùng hở hững. này tình huống thế nào vũ phong khôi phục ý thức nhất thời kinh hại không ngớt trí nhớ của chính mình bên trong dĩ nhiên xuất hiện trong thời gian ngắn chống không đôi này chuyện này đối với từ trước đến giờ cảnh giác vũ phong cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi tiểu gia hỏa thế nào lao tiểu quỷ hỏi dò nói như vậy vừa lúc thì chuyển vào vũ phong trong hai linh cựu uống qua bốn chiếc linh cựu ý thức dần dần mơ hồ đến hiện tại mới tỉnh táo vũ phong hồi ức tình huống trước Trước đó bối không ác ý, lẽ nào ta uống rượu thừa thãi? Vũ Phong trong lòng nghĩ như vậy nói. Tiểu ra Hỏa, ý thức chìm vào hồn hải, hoặc bên ngoài ngươi hồn lực, tra xét trong đó biến hóa. Lao tiểu quỷ nói nói rằng, "Được." Vũ Phong theo lời vì đó. Ồ, hồn lực càng thêm ngưng mà tuần, này xảy ra chuyện gì? Hồn lực bên ngoài khoảng cách vẫn vì là 18 trượng, không rõ ràng tăng cường, có điều tra xét càng thêm thanh minh. Vũ Phong nhanh chóng tổng kết trong đó biến hóa. "Tiểu đệ đệ, như thế nào a?" Thiên Nhi một bên cười hỏi. "Tiểu gia gia linh kiểu. có thể vì là vô cùng tốt bà bối lần đầu uống chỗ tốt rất lớn người này có thể nhặt được món hời lớn nha tiên nhi tiếp tục nói linh cửu cảm ơn tiền bối ban rượu vũ phong hiểu được nhanh chóng đối với lao tiểu quỷ nói cảm ơn lao già linh cửu túy mộng ngưng hồn phối hợp lao già công pháp tự nhiên chỗ tốt rất lớn đối với những người còn lại tôi nói duy lần đầu hiệu quả rõ ràng mà người này tiểu gia hỏa hồn lực vốn muốn cao hơn người thường hiệu quả đồng dạng sẽ không rõ ràng à lao tiểu quỷ nói rằng đối với vũ phong biến hóa có chút không vẻ hài lòng chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 355, hồn lực câu chuyện. Chương 355, hồn lực câu chuyện. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 355, Hồn lực câu chuyện. Cứ việc vũ phong cơ sở được, vẫn đối với hắn bên trong biến hóa, thỏa mãn đến cực điểm. Hồn lực thần áo khó lượng, hồn lực hai lần tăng cấp, đều không thể phục chế phương pháp, chớ đừng nói dọn luyện hồn lực, mà lần này uống điểm linh kỷ, liền để hồn lực tăng cường, tự nhiên thỏa mãn cực điểm. Nhưng mà lao Tiểu quỷ nói như vậy tiêu trừ vũ phong ảo tưởng trong lòng này linh Tiểu hiệu quả chỉ có lần đầu rõ ràng lao Tiểu quỷ không hài lòng vẻ mặt tương tự để vũ phong do động lòng dung lao Tiểu quỷ không hài lòng tự nhiên vì là vũ phong suy nghĩ chính là tự đáy lòng quan tâm tạ tiền bối linh cựu tạ tiền bối ban tặng cơ duyên vũ phong lần nữa nói tạ ha ha lao giả ý nghĩ không đúng linh cựu không hiệu quả rõ rệt thì lại nói rõ ngơi hồn lực cơ sở so với lao đầu dự liệu còn tốt hơn này chính là càng to lớn hơn chuyện tốt lao già phải làm càng thêm thỏa mãn lao tiệu quỷ nói, nói rằng tư duy chuyển biến lại đây càng thêm vị là Vũ Phong cao hứng, ngươi lần này có thể đạt tới đến tam cấp hồn lực." Lao tiểu quỷ lần thứ hai hỏi, "Tam cấp hồn lực, như thế nào tam cấp hồn lực?" Vũ Phong không rõ ý nghĩa, chưa trả lời mà hỏi, "Ngươi không biết hồn lực phân chia?" Lao tiểu quỷ kinh ngạc nói, "Ừm." Vũ Phong gật gù, tùy theo trong lòng khẽ nhúc nhích, nói rằng, "Vạn bối bất ngờ cơ duyên, hồn lực tăng cường quá hai lần." Vũ Phong nóng lòng làm thanh hồn lực tình huống, muốn biết được hồn lực phân chia, mà Lao tiểu quỷ chưa từng hiện ra ác ý, Vũ Phong liền không đối với Lao tiểu quỷ ẩn giấu. Hồn lực tăng cường hai lần, nói do ngươi hồn lực Sắc thực đạt đến nhị cấp, lao giả không phân biệt sai lầm. Ngươi lần này dùng để uống túy mộng ngưng hồn tiểu, lẽ nào đối với hồn lực tăng cường không lớn? Lao tiểu y nói, tùy theo đối với hắn hỏi. Văn bối hồn lực, Sắc thực càng thêm lương tụ tinh thần, bên ngoài phạm vi không tăng lớn. Cha xét muốn càng thêm thanh minh. Vũ phong hồi đáp, nếu không chuẩn bị ẩn giấu tự thân tình huống, liền sẽ không bán ẩn bán hiện ra. Cho tới càng to lớn hơn bí mật, chứ như thần thông chuyển thừa loại hình, vũ phong đương nhiên sẽ không nói ra. Đừng nói tin tưởng tiền bối, mặc dù đối với trí thân người, đều sẽ không dễ dàng nói ra. Nói như vậy, ngươi hồn lực xác thực không đạt đến tam cấp. Hồn lực mỗi lần thăng cấp đều sẽ xuất hiện biến hóa to lớn, ngươi trước mặt biến hóa tuyệt đối không phải hồn lực thăng cấp tăng cường." Lao tiểu quỷ nói nói rằng, "Hồn lực tổng cộng chia làm vì là thăng cấp, theo võ giả thực lực mà tăng cường, linh vũ giả hồn lực bên ngoài có thể đạt đến nhất cấp hồn lực, đến truyền thuyết ba cảnh đỉnh phong mới có thể đạt đến thập cấp hồn lực. Mà dọn luyện hồn lực giả sẽ xuất hiện ngoại lệ tình huống, hồn lực sẽ hơi cao hơn đối lập thực lực, tỉ như ngươi linh vũ cảnh đạt đến nhị cấp hồn lực, liền muốn cao hơn đối lập thực lực nhất cấp. Mà hồn lực tu luyện, một đến tam cấp tương đối dễ dàng, tam cấp bên trên cực kỳ khó khăn. Muốn muốn dọn luyện hồn lực Tốt nhất với tam cấp bên dưới, đạt đến tam cấp hồn lực bên trên, hồn lực đều sẽ không toàn cấp đột phá. Tốt nhất có thể duy trì đồng cấp hàng đầu trình độ. Có điều, bất luận thực lực hoặc hồn lực, đạt đến tầng thứ càng cao hơn, trong đó trên lệnh thì càng lớn, đồng cấp hàng đầu trình độ, tương tự vì là ưu thế thật lớn. Lao tiểu quỷ nói nói rằng, lão đầu ta còn không biết, ngươi trước hai lần cơ duyên làm sao, có thể để cho ngươi hồn lực đạt đến nhị cấp, cao hơn cảnh giới trước mắt nhất cấp, chính là khinh thường cùng cảnh giới hồn lực. Lão giả vốn là cha xét bên trong, cho rằng ngươi hồn lực nằm ở nhị cấp đỉnh cao, lần này Mượn Linh Tiêu có thể lần thứ hai đột phá. chắc chắn lột sắc thành có thể so với trung châu thiên tài cứ việc lần này dự liệu sai lầm chính nói rõ ngươi hồn lực cơ sở được chính là ngươi ưu thế thật lớn lao Tiểu quỷ nói rằng không biết coi là thật như nói hay là vì là an ủi nói như vậy trước hai lần hồn lực đột biến chính là hồn lực thăng cấp theo đệ nói như vậy mỗi lần hồn lực thăng cấp đều sẽ xuất hiện thần thông truyền thừa điều này cũng tốt phân biệt thăng cấp trạng thái có điều hồn lực bên ngoài thật giống không quá tương đồng a vũ phong thầm nghĩ nói tùy theo đối với lao tiệu quỷ hỏi theo đệ tiền bối lời giải thích văn bối hồn lực đạt đến nghị cấp làm cùng tầm thường địa nguyên giả đồng cấp Vì sao hồn lực bên ngoài phạm vi vẫn Vũ Phong không hoàn toàn hỏi ra, hồn lực bên ngoài mạnh hơn linh vũ giả, còn không sánh được địa nguyên giả. Lao tiểu quỷ nghe vậy, đối với hắn nói rằng, linh vũ giả hồn lực bên ngoài, lấy 10 trượng phạm vi vì là cực điểm, địa nguyên giả phạm vi trong trượng, thiên cương giả ba giảm phạm vi, tức 450 trượng, chu thiên giả 15 giảm. Hồn lực bên ngoài phạm vi, không chỉ có cùng hồn lực tương quan, tương tự cùng thực lực tương quan, cần hai người đồng thời đạt đến, mới sẽ đạt tới tương quan ngoại thả khoảng cách. Nếu như vẹn vẹn hồn lực đạt đến, thực lực còn không đạt đến thì, hồn lực bên ngoài khoảng cách sẽ không nhanh chóng tăng cường. Mà thực lực đạt đến Hồn lực còn không đạt đến thì tương tự sẽ không tăng cường phạm vi. Lão tiểu quỷ nói nói rằng thực lực đạt đến mà hồn lực còn không đạt đến. Vũ Phong Nghi hỏi hỏi căn cứ Lão tiểu quỷ nói như vậy, hồn lực sẽ theo thực lực tăng cường mà tăng cường. Nếu như thực lực cao hơn đối lập hồn lực, rõ ràng trước lời giải thích nói không đi qua. Đúng. Võ giả trong tu luyện các loại tình huống đều sẽ xuất hiện, thực lực cao hơn đối lập hồn lực, tương tự sẽ xuất hiện tình huống này. Võ giả tu luyện to lớn nhất bình cảnh liên đến từ chính hồn lực. Nếu như hồn lực không đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, thì sẽ ngăn cản thực lực bộc phá. Mà loại tình huống này xuất hiện thì nếu như dùng đan dược cưỡng chế bộc phá. sẽ xuất hiện thực lực cao hơn đối lập hồn lực tình huống lao tiểu quỷ nói rằng tự thuật vô cùng tỉ mỉ loại tình huống này xác thực sẽ xuất hiện hồn lực ngăn cản thực lực lại như chân vũ đỉnh cao hướng về linh vũ cảnh đột phá thì đối mặt hai cái tình huống trước tiên đột phá tu vi hoặc trước tiên đột phá hồn lực hai người cứ việc gắn bó tương tự sẽ đối lập vũ phong bừng tỉnh nói rằng ngươi lời giải thích cực kỳ chính xác lao tiểu quỷ gật đầu nói đa tạ tiền bối chỉ điểm vũ phong lên tiếng nói tạ trong lòng suy tư nói ta bây giờ hồn lực bên ngoài mạnh hơn nhiều linh vũ giả theo đệ tình huống trước Ta linh Vũ cực điểm vì là 20 trượng, làm so với bình thường cao hơn gấp đôi, này hay bởi vì duyên cớ gì? Hồn lực đẳng cấp, cao hơn đối lập hồn lực nhất cấp, bên ngoài phạm vi liền ra tăng gấp đôi, nếu như thật sự cao hơn 2 cấp, chẳng phải muốn ra tăng hai lần, tương đương với bình thường gấp 3. Hồn lực bên ngoài phạm vi, tương đương với cùng thực lực gấp 3, cơ bản không lo lắng đồng cấp đánh lén." Vũ Phong phán đoán nói. Tùy theo lại nghĩ tới trong đó duyên cớ, vẫn cực kỳ nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, ta trước hai lần hồn lực thăng cấp, sắp thực có chút kỳ quái. Hồn lực tu luyện không dễ, mà trước hai lần quá mức dễ dàng. hai lần cơ duyên đều sẽ tăng cường hồn lực, còn không đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. lẽ nào này đều bởi vì truyền thừa kim giám, truyền thừa kim giám trừ tài liệu luyện chế ở ngoài, tất cả tin tức dự trữ đều vì linh hồn bổn nguyên. mà hồn lực tăng cường đẳng cấp, cương liền vì là hồn lực bổn nguyên. bên ngoài hồn lực còn nhân tu vi ảnh hưởng. do luyện hồn lực bổn nguyên, tất cả đều bắt nguồn từ bản thân. mà truyền thừa của ta kim giám ẩn chứa trong đó hồn lực, chính là ngoại lực hồn lực, làm trong đó hồn lực gia nhập ta bổn nguyên bên trong, liền vì là ngoại lực đối với hồn lực tăng cường. theo, để nói như vậy, trước hai lần hồn lực tăng cường, vẹn vẹn vì là phát động thời cơ. không thể nói được cái gì đại cơ duyên. Vũ Phong trải qua suy nghĩ, cuối cùng được ra kết luận như vậy. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nghĩ gì thế? Lão tiểu quỷ thấy Vũ Phong, đối với hắn đạo sống tạ, liền trầm mặc không nói, không nhịn được hỏi. Không nghĩ cái gì, sơ ngụy hồn lực đẳng cấp phân chia, chính tổng kết tin tức tương quan, còn muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vũ Phong hồi đáp, đối với không nên nói tình huống, mặc dù cực kỳ tin tưởng người, đều sẽ không dễ dàng báo cho. Không có gì hay tạ, liền nhìn tiểu tử ngươi hợm mắt, theo, đệ ngươi những kết luận tiểu nói như vậy, lão già lại đưa ngươi một yêu cầu. Lão tiểu quỷ không để ý lắm nói rằng, tiền bối ban thượng, vãn bối bạn không dám chối tử nhưng mà ngày hôm nay thừa tiền bối đại ân thực ở trong lòng rất dị quý không dám quá tham lam vũ phong hồi đáp mơ hồ cho thấy khéo léo từ chối chi tâm tiểu gia hỏa ngươi uống rượu thoải mái chỗ này sự có thể khó chịu nha lao tiểu quỷ nói rằng trong lời nói biện không ra tâm tình tiểu lệ đệ, đệ ngươi không muốn cái gì đem này cơ hội nhường cho tỷ tỷ có được hay không Tiên nhi nói hỏi nữ khí vô cùng quyến rũ cũng may vũ phong ý chí kiên định không chút nào ăn nàng bộ này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói tiền bối ban thưởng tiểu tử không dám nhận tỷ tỷ nếu như cần tự có thể về phía trước bối đòi hỏi tuyệt đối không thể chuyển nhượng cơ hội, nếu như như vậy chuyển nhượng, thật là đối với tiền bối bất kính. Ha ha. Tiểu Gia Hỏa nói được lắm, cái này quỷ nha đầu, lại còn coi không người nào có thể chỉ. Lao tiểu quỷ cười to nói, hiếm thấy nhìn thấy Yên Nhi ăn quả đắng, trong lòng vô cùng vui sướng. Tiểu đệ đệ, như ngươi vậy có thể không tốt choa. Yên Nhi tiếp tục nói, ngươi quỷ nha đầu này, chuyển nhượng có thể không đến. Lao tiểu quỷ lên tiếng nói, bảo bối của chính mình, Yên Nhi biết gốc biết dễ, nếu như thật làm cho lựa chọn, còn không muốn đem dòng dõi không. Lao đầu nhìn ngươi đối với khẩu vị, ngươi liền thoải mái điểm, cho ngươi một yêu cầu cơ hội. lao tiểu quỷ lần thứ hai đối với vũ phong nói rằng nếu như vậy liền lại đòi hỏi một cái tiền bối linh cựu vũ phong lên tiếng nói nếu như đòi hỏi thực vật bà bối xác thực băn khoăn nếu như hỏi dò chỉ điểm tương tự không có gì hay hỏi chí ít hiện nay không có hỏi mà linh Tiểu vì là tương giao đồ vật phóng khoáng lại hớp một cái xác thực nhất là hợp thời hợp cảnh hợp tình khá lắm không sai được lại uống một hớp lao già túy mộng ngưng hồn tiểu cứ việc lần thứ hai uống không hiệu quả có thể trong đó mỹ vị vô cùng tiểu gia hỏa biết hàng càng tức tỉnh, lao già không đan xem người Lão quỷ lại khen đối với vũ phong lựa chọn rất là thỏa mãn nói bên trong tâm ý càng đem vũ phong chính là bạn vong niên lao già nhìn ngươi càng thêm hợp mắt cũng đừng tên gì tiền bối rồi lao già bản danh chính mình cũng đã lăng quên người đưa biệt hiệu tiểu trung tiên ngươi liền cứ gọi ta tiểu lao ca lao tiểu quỷ nói rằng có thể thấy được đối với vũ phong yêu thích này không chỉ có vì là đối với văn bối đề điểm quả thực vì là chấp nối cử động tiểu gia gia ngươi nhận đệ đệ ta làm lao đệ vậy ta gọi ngươi là gì nhỉ tiên nhi ở bên cạnh hỏi chúng ta cắt giao cát ngươi còn muốn gọi ta ra ra không phải vậy cẩn thận ngươi ra giáo hơn ngươi lao tiểu quỷ nói rằng Tiểu Lão ca, tiểu đệ Vũ Phong. Vũ Phong không câu nệ tiểu tiết, thoải mái kêu lên, mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì, tóm lại đối phương không ác ý, trong thời gian ngắn đối với mình chỗ tốt rất lớn. Được, Vũ lão đệ, chúng ta cộng hấp một cái, liền có thể gọi nhau huynh đệ. Lao tiểu quỷ cười to nói, ngửa đầu uống một cái linh cửu, tùy theo đem rượu hồn ném cho Vũ Phong. Vũ Phong tiếp nhận tử hồ, tương tự ngửa đầu uống rượu. Nhưng mà Vũ Phong trong lòng có chút một chút oán giận ý, đối phương vì là cường giả tiềm nối, trước đều còn cứ gọi tiểu gia hỏa, đột nhiên liền cứ gọi huynh đệ mình, e sợ duy như vậy không bám vào một khuôn mẫu tiểu trung tiên. Mới sẽ như vậy hào hùng bất kham. Đương nhiên, sự tình biến hóa quá nhanh, Vũ Phong tiếp nhận đồng giảm nhanh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 356, anh em cân nghĩa. 26. Quần thứ 2 lịch thiên tu Vũ chương 356, anh em cân nghĩa. Sự tình biến hóa bên trong, không bám vào một khuôn mẫu tiếp nhận, làm thấy thật phong khoáng, tính tình thật. Tiểu Trung Tiên, độc rượu thật ngon, không câu nệ thế tục, kỳ danh tiên tự, Đạo tận hào hiệp. Tiểu Trung Tiên, nói không hết hảo phóng tâm ý, chỉ muốn biểu tặng tên gọi, liền có thể phân biệt tính tình thận. Rượu ngon người, lấy tiểu phẩm luận anh hảo, Vũ Phong uống thả cửa cử chỉ, Tiểu Trung Tiên chưa bán hấn giận, mà càng thêm yêu thích. Lấy Vũ Phong mà nói, mặc luận thật phong khoáng, mặc luận giả khách sáo, tất cả đều do bản tâm, duy ta tính tình thận. Bản trong lòng tính tình, bản trong lòng phong khoáng, mới càng thêm chân tình. Vũ Phong tính cách cùng Tiểu Trung Tiên hợp nhau, hai người cho nên nhanh chóng kết làm bạn vong nhiên. đương nhiên, Tiểu Trung Tiên thực lực mạnh, danh vọng cao, càng cùng Vũ Phong tương giao, không phải chỉ là tính tình nguyên cớ. vũ phong thiên tư tiềm lực tương tự vì là tiểu trung tiên thưởng thức hôm nay cam tâm hàng tồn kết giao chưa chắc không vì là tương lai tiền lợi, đầu tư tất làm sẽ thu được báo lại tiểu trung tiên ý nghĩ bên trong thưởng thức văn bối có thể lôi kéo chỉ điểm tính tình hợp nhau có thể kết giao vì là hữu hai điểm này kết hợp liền kết làm anh em kết nghĩa vũ phong ý nghĩ bên trong người khác mời ta thiện ý tất lúc này lấy lễ đai chi người khác đưa ta lấy đạo đến nhận báo chi lấy lý thưa tiểu trung tiên chỉ điểm tri ân thêm vào đối phương không hiện ra ý lại thêm tính tình hợp nhau kết giao vì là vong nghiên hữu tương tự có thể chân tâm tiếp nhận đổi tiểu kết giao hai người các hớp một cái liền hỗ đạo huynh đệ biến hóa này xác thực quá nhanh để bên cạnh yên nhi trợn mắt vóc mồm một vì là ra ra, một vì là đệ đệ hai người các ngươi kết làm huynh đệ cứ việc các giao cắt đều luôn cảm thấy là lạ yên nhi thấy hai người làm thiếu, không nhịn được nói rằng ta nói yên nhi nha vũ lao đệ vì là lao già huynh đệ ngươi đồng dạng còn cho rằng đệ đệ bất luận cái nào thân phận ngươi đều phải cho lễ ra mắt nắm khối khách khanh khiến đến đây đi Tiểu trung tiên đối với yên nhi nói rằng tiểu gia gia yên nhi hôm nay vì ngươi mua ba chỗ tốt gì cũng không cho còn muốn thảo yên nhi chỗ tốt thật là nghĩ tới hay lắm tiên nhi chu mỏ nói rằng chính ngươi chạy đến ngoại đường chơi nháo còn muốn thân thiết nơi. hơn nữa ngươi có thể phải làm vũ lao đệ tỷ tỷ làm sao đều phải cho đệ đệ lễ ra mắt đi tiểu trung tiên nói rằng nào có cao nhân phong độ rõ ràng liền vì là lao ngân đồng có điều tiểu trung tiên như vậy vừa lúc làm tướng vũ phong làm làm huynh đệ người ngoài trước mặt tiểu trung tiên vì là tiểu trung tiên bạn bè trước mặt tiểu trung tiên vì là lao tiểu quỷ vạn đuối trước mặt tiểu trung tiên vì là lao ngân đồng sẽ ở mẫm bên trong một mục rượu, nhân gian tự tại duy tiêu dao này liền vì là lao tiểu quỷ theo đuổi tiểu trung tiên theo đuổi cái này gọi là yên nhi nữ tử, thân phận quả nhiên không đơn giản a. có điều tỷ đệ nói như vậy, thuần vì đó trước chuyện cười, không biết yên nhi có thể sẽ coi là thật. nếu như yên nhi coi là thật, vậy ta đồng dạng coi là thật, lại muốn nhận cái kế tiếp tỷ tỷ nha. vũ phong thẩm nghĩ trong lòng, đối với này cũng không không tốt ý nghĩ, có điều chân tâm lại giao một hữu. nam làm huynh đệ, nữ vì là tỷ muội. vũ phong đi tới đông huyền châu, kết giao nữ tử bên trong, thường vị là thứ nhất cái, nhân kỳ tính cách thủ nhiên, cứ việc tuổi so với to lớn, đều bị vũ phong coi là tiểu muội. thứ yếu vì là vấn vị, kinh nghiệm lâu năm trần thế vãng lai sự. làm người đối lập so sánh khéo đưa đẩy, nhân chân tâm giao cho vũ phong vũ phong đồng dạng chân tâm trở chi cũng có chút tỷ đệ tình cảm đệ tam thì lại vì là cổ linh tinh quá yên nhi cứ việc quen biết thời gian ngắn lẫn nhau còn không thân phận nhận thức có thể vũ phong tiếp nhận yên nhi như quen thuộc đôi này chuyện này đối với từ trước đến giờ người ngoài sống ngồi vũ phong cũng vì là có chút bất ngờ tình huống vậy cũng tốt yên nhi người tiểu trung tiên nói như vậy liền phải mái hồi đáp tùy theo chuyển hướng vũ phong hiện ra ánh mắt giảo hạn đối với hắn nói nói rằng tỷ tỷ đi chuẩn bị cho ngươi lễ ra mắt ngươi có muốn hay không cân nhắc cho tỷ tỷ lễ vật đâu người quỷ nha đầu này coi là thật không chịu thiệt thời điểm a. Ha ha. Tiểu Trung Tiên cười nói, không giúp Vũ Phong nói cái gì, chuẩn bị chờ Vũ Phong trả lời, hay là đối với Vũ Phong, một mặt làm huynh đệ, đồng thời còn vì là văn bối. Ha ha. Nếu như Tiểu Lão ca đòi hỏi lễ vật, ta còn tưởng là thật không bỏ ra nổi đến, có điều Yên Nhi tỷ tỷ lễ vật, còn miễn cưỡng lấy ra được một chút, hy vọng Yên Nhi tỷ tỷ lọt nổi vào mắt xanh. Vũ Phong cười nói, đồng thời lấy ra một bình thuốc, đưa tới Yên Nhi trước mặt. Thân là đàn sư, đưa ra đan dược thỏa đáng, có điều tỷ tỷ đồng dạng vì là đàn sư, còn vì là đàn sư công đoàn người, người đan dược này đạt đến cái gì cấp bậc. Tiên Nhi nói nói rằng, cũng không không lọt mắt ý tứ, lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận bình thuốc, chuẩn bị kiểm tra đan dược gì. Ồ, tứ cấp trung phẩm dẫn phiêu đan, trung phẩm đan dược, tỉ tỉ hết sức hài lòng. Tiên Nhi kinh hỉ nói rằng, đệ đệ ngươi đan dược này, chẳng lẽ chính ngươi luyện ra? Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi, không đợi Vũ Phong trả lời, liền tiếp tục nói, tứ cấp trung phẩm đan, cơ bản vì là lục cấp đại sư xuất phẩm, cứ việc dẫn khiếu đan luyện chế, không bằng chấn động khiếu đan khó khăn, đều đồng dạng không dễ ra trùng phẩm đan. Đông Huyền Châu Bắc vượt lục cấp đại sư, luyện chế tứ cấp trung phẩm dẫn phiêu đan, duy thanh hư kiếm tông thiên tài đan sư. có thể đạt đến hai phần mười gia đan xuất, còn lại lục cấp đại sư gia đan xuất chỉ là vừa thành, một thành. đệ đệ ngươi này một bình mười viên, cấp bậc tương đương tứ cấp trung phẩm dẫn khiếu đan, không không phải xuất từ đông huyền châu chứ? Tiễn Nhi nói ra suy đoán, đối với Vũ Phong hỏi. Ha ha, tiểu đệ bí mật, tạm thời bảo mật. Vũ Phong hờ hững cười nói, trực tiếp tránh chi không đáp, trong lòng âm thầm suy tư. Sư tôn tôn dùng ba loại đan dược, dẫn khiếu đan nhân công dụng dẫn đầu. Sư tôn có thể luyện chế tứ cấp trung phẩm, đều không thể luyện chế ngũ lục cấp trung phẩm, này cũng sư tôn theo đuổi. Có điều tứ cấp trung phẩm, đạt đến hai phần mười gia đan xuất, sắp thực không thẹn danh thiên tài. Tỷ tỷ nói kiếm tông thiên tài đàn sư, có thể vì là tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ tồn tại, không biết tỷ tỷ có thể hay không tỷ mị nói nói tình huống." Vũ Phong nói hỏi. "Đệ đệ còn muốn bái sư sao?" Tiên Nhi nghi, nghi hoặc hỏi. mà Tiểu Trung tiên vừa lúc thì lên tiếng nói, "Kiếm tông vị kia thiên tài đàn sư, đang thuật cùng thực lực đồng dạng thiên tài, hơn trăm năm quang cảnh liền đạt đến lục cấp trình độ, thực lực đạt đến thiên cương cảnh đỉnh phong." Thanh hư kiếm tông đối ngoại lồn đại, nói đang muốn bế quan xung kích thiên cảnh. Lão giả mấy năm qua, nhiều lần đối với hắn truyền tin hỏi dò, đều chưa lấy được nửa điểm hồi âm, đối với tình huống này hết sức kỳ quá nha." Ồ. Tiểu Lão Ca hiểu biết vị Tia Thiên Tài Đàn Sư Vũ Phong Hiếu kỳ hỏi, hắn xác thực vì là không sai văn bối, so với Trung Châu Thiên Tài cũng không nhiều để. Tiểu Trung Tiên nói rằng, tùy theo ngược lại nợ nụ cười. Đối với Vũ Phong nói, Vũ Lao đệ Thiên Tư của ngươi, so với qua mà hoàn toàn cùng, tuyệt đối vì là Trung Châu Thiên Tài đồng cấp Thiên Tài. Tiểu Lão Ca quá khen, không biết này Trung Châu Thiên Tài sẽ làm sao phân chia. Vũ Phong hỏi, không lại xoắn suýt Lang đan Thần sự, Lang đan Thần sự cố đến với bên trong bộ người bên ngoài biết rất ít. Trung Châu Vô Đạo Phồn Hoa muốn vượt qua còn lại Đại Châu, đợi trẻ càng rất trước. 20 tuổi dưới chân Vũ cảnh, 30 tuổi dưới Linh Vũ cảnh, 50 tuổi dưới Địa Nguyên cảnh, 80 tuổi dưới Thiên Cương cảnh, như như vậy thiên tài, nằm ở Đông Huyền Châu bên trong, tuyệt đối vì là hàng đầu hàng ngũ, mà Trung Châu chỉ là thông thường thiên tài. Tiểu Trung Tiên nói nói rằng, hai người trò chuyện, Tiên Nhi liền đã rời đi, hay là chuẩn bị cái kia cái gì khách khanh khiến. Tiểu Lao ca từng tới Trung Châu. Vũ Phong hỏi, võ đạo xa suốt trô võ giả, cứ việc nóng trong phồn hoa chỗ, có thể không thực lực thời điểm, tuyệt đối không dám đi phồn hoa nơi, trong đó không sinh tồn không gian. Phệ Hồn Đại Đế sự tích bên trong, liền nói đến đã từng từng tới Trung Châu. có thể thấy được đông huyền châu võ giả đối với trung châu nóng chồng cùng ý sợ hãi ha ha đông huyền châu chu thiên cương giả cùng với bộ phận thiên cương võ giả đều đi qua trung châu du lịch có điều muốn con đôi làm việc Này mấy ngàn từ năm đó đến trung châu sông ra thành cựu chỉ có cái kia phệ hồn đại đế Tiểu trung tiên nói rằng vừa lúc vì đó hôm nay ngôn luận đối với vũ phong tương lai kế hoạch hành trình đưa ra vô cùng chủ yếu ý nghĩ có biết đại khái tình huống vũ phong không tiếp tục truy hỏi lão tiểu quỷ nói hỏi ngươi khỏe kỳ yên nhi thân phận ừ. Sát thực như vậy, Yên Nhi thân phận của tỷ tỷ, thật giống thần bí mà mạnh mẽ, ngoại đường chấp sự đều kính mà sợ. Vũ Phong gật đầu đáp, đối với này xác thực hết sức tò mò, nhưng Yên Nhi chính mình cũng nói, hắn liền không tốt đối với hắn hỏi dò. Nếu ngươi vì là lão già huynh đệ, còn đồng dạng vì là Yên Nhi đệ đệ, này liền không cái gì ẩn giấu. Tiểu Trung Tiên nói rằng, Yên Nhi tính mộ dung, nàng ra ra mộ dung lão quỷ, liền vì là bản công sẽ hội trưởng, cai quản bắc bộ khu đan sư công đoàn, mà Yên Nhi bản thân vì là tứ cấp đan sư, còn thực lực vì là địa nguyên cảnh, tin tưởng ngươi đưa đang ăn liền tham tra được đại khái, nhị cấp hồn lực dù sao mạnh mẽ. Thủ trung tiên nói rằng: "Chẳng trách nha, không biết cái kia khách khanh khuyến là vật gì." Vũ Phong lần thứ hai hỏi: "Đan sư công đoàn chứng thực đan sư, có thể mang đan dược thông qua công đoàn bán, bán giá cả cùng thị trường giá thu mua tương đương, điểm ấy sẽ không để cho luyện đan sư chịu thiệt, mà bán đan dược đồng thời có thể thu được giá cả một phần trăm điểm, cái này điểm tương đương với kim phiếu, có thể bên trong mua công đoàn dược liệu, này cũng chứng thực đan sư chỗ tốt." Thủ trung tiên nói rằng: "Ừm, thị trường giá thu mua, đan sư sẽ không lỗ, tương tự sẽ không đại kiếm lời, nếu như đan sư chính mình bán, chính là thị trường tiêu thụ giới." Có điều một phần trăm điểm tương đương kim phiếu mua vật liệu, này xác thực vì là chỗ tốt cực lớn." Vũ Phong tán thành nói rằng, "Công đoàn thu mua đan dược, phẩm tương yêu cầu hơi cao, không phải tùy tiện đến cái đan sư cũng có thể bán đan dược, nhất định phải đạt đến hạ phẩm đàn trung thượng phẩm tương. Còn nắm khách khanh khiến thì lại tương đương với công đoàn khách khanh, nắm khách khanh khiến mua dược liệu, có thể thu được nửa thành ưu đãi, cứ việc nửa thành thật giống không cao, có thể gặp phải quý giá dược thảo thì tương tự vì là bút lớn thu hoạch. Mà đan sư công đoàn đối với khách khanh, không chút nào giảm buộc, sẽ không cưỡng chế yêu cầu cái gì, chỉ cần công sẽ tao áp ý tập thì, muốn đi ra thủ vệ không biết." có điều công đoàn tình huống đặc thù cơ bản không sẽ gặp tập kích tiểu trung tiên nói rằng hai người lẫn nhau trò chuyện cơ bản vũ phong hỏi tiểu trung tiên trả lời cũng vì là vũ phong phổ cập lượng lớn tri thức không lâu lắm thiên nhi làm tốt khách khách khiến đem ra giao cho vũ phong vũ phong nhỏ máu nhận xong chủ sẽ chính thức trở thành công đoàn khách khanh vũ phong thấy sắc trời không còn sớm liền không lại tiếp tục đợi lâu kỳ chủ nên vì buổi đấu giá mà đến nhất định phải thu thập tương quan tình huống mà này trước còn muốn khảo hạch phủ sư khiến chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng. ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 357, bán đấu giá tình huống. 26. Quần thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 357, bán đấu giá tình huống. Vũ Phong đến phụ sư công đoàn, khảo hạch tam cấp phụ sư khiến, liền đối lập tương đối bình thản, không dẫn ra đại nhân vật chú ý mặc dù khảo hạch bên trong, vẽ bùa trôi chạy nhanh chóng, phụ sư công đoàn chấp sự đều chỉ làm rút chúng phủ vì đó bình thường luyện hòa phụ, cho rằng vận nói không sai. Hóa chế phù triệt khó có thể phân biệt họa ra thời gian, mặc dù phù mặc sẽ xuất hiện khác nhau, đều nhân chú nhập linh lực duyên cớ, không cách nào chuẩn xác phân biệt. vì vậy phù sư khảo hạch nhất định phải nằm ở giám thị bên trong hòa chế, mà phù triển hòa chế hiện ra không ra lĩnh ngộ áo nghĩa, sẽ không lo lắng tiết ra ngoài phương pháp. nay cùng luyện dược khảo hạch không giống, nếu như luyện dược muốn bàn quan, vũ phong cơ bản không có cách nào khảo hạch, mà vẽ bùa khảo hạch vũ phong không lo lắng bàn quan, đối với vẽ bùa học tập cứ việc riêng một mặt cờ, nhưng thực tế nắm giữ với tim có thể tùy ý khảo hạch, cho tới khảo hạch bên trong như vũ phong linh ngộ tùy ý nhận ra, cho thấy đến tình huống. tức là càng nhanh hơn trôi chảy không ở ngoài tính đặc thù tứ cấp đan sư khiến tam cấp phủ sư khiến thực tế hiệu quả không nói liền ngụy trang thân phận mà nói đều muốn càng thêm thuận tiện gia phủ triện sư không biết vũ phong thầm nhủ trong lòng đạo không vì là danh vọng càng không vì là tên dương chỉ vì thuận tiện mà thôi trước đây không đan sư khiến tương tự luyện đan bán tương tự không quá quan trọng người ngoài phân biệt đan dược cũng sẽ không kiểm tra đan sư khiến mà công đoàn bên trong chỗ tốt càng làm cho vũ phong động tâm không vì đó bên trong lưu đãi, chỉ vì chuyên nghiệp thu thập trong đó tất xuất hiện bên ngoài khó tìm đồ vật thời gian sau này tìm hiểu buổi đấu giá tình huống đồng thời đem sừng vàng núi thu hoạch toàn bộ bán chuyển thành kim phiếu, thật thuận tiện tương lai giao dịch. Vũ Phong trong lòng suy tư nói, kế hoạch bán ra gom góp kim phiếu việc tìm hiểu ra Hát Sơn tín dự tốt thương hội, một nhà trong đó tên là Thiên Lang thương hội, khắp mọi mặt đều vô cùng không sai. Để Vũ Phong càng thỏa mãn. Thiên Lang thương hội trải rộng Đông Huyền Châu bắc bộ, thương hội tổng bộ nằm ở Hát Sơn trong thành, bắc bộ hơn trăm trong thành chỉ lớn, đều thiết lập phân bộ thương hội. Thanh xuyên thành đồng dạng thiết lập thương hội, chỉ vì do Đông Hoa học viện trực thuộc, bản thổ thực lực quá mức mạnh mẽ, Thiên Lang thương hội thực lực không nhẹ ra, vì là nằm ở bên trong lưu thương hội. Thiên Lang Thương Hội không thế lực bối cảnh, là một gia độc hành liên hợp thương hội, tín dự từ trước đến giờ đều vô cùng tốt. Này cũng Vũ Phong tuyển chọn duyên cớ, đi tới Thiên Lang Thương Hội, bởi vì dịch dung duyên cớ, Vũ Phong một lần bán ra toàn bộ vật phẩm, làm trải qua trò chuyện, tiến vào thương hội phòng riêng, nhìn thấy người phụ trách thì nói đối với hắn hỏi, quản sự các hạ, tại hạ nắm quá một tỷ vật tư, chuẩn bị bán trao tay cho quý thương hội, nhưng tại hạ hy vọng lấy từ kim kế giới, không biết quản sự có đồng ý không. Bởi vì vân vĩ duyên cớ, Vũ Phong biết được địa nguyên giả trở lên, tụ tập chuyên môn giao dịch hội, cơ bản đều lấy từ kim kế giới. Lấy linh vũ giả làm chủ giao dịch, hoặc hỗn hợp đại giao dịch, có thể tự do thanh toán tử kim hoặc hoàng kim. Mà loại tình huống này bên trong thông thường sẽ thanh toán hoàng kim phiếu, sẽ không lấy ra tử kim phiếu giao dịch, duy xuất hiện hoàng kim phiếu không đủ tình huống mới sẽ lấy ra tử kim phiếu thanh toán. Vũ Phong lần đầu tham gia thanh xuyên buổi đấu giá, liền gặp được tử kim kế giới bán đấu giá, có điều loại tình huống này bên trong đều dựa theo giá thị trường so sánh, nắm tử kim mới tương đối chịu thiệt. Thực tế giá trị bên trong cứ việc so sánh 100%, tài chính đều muốn càng thêm quý giá. Đối với võ giả mà nói, hoàng kim làm giao dịch vật ở ngoài chỉ mà khi vì là trang sức phẩm mà tử kim làm giao dịch vật ở ngoài còn có thể dùng với luyện khí bên trong chính là đặc thù phối luyện tài liêu điều này cần cổ song giới mới có thể tiếp tục thương nghị quản sự lên tiếng nói trước đến người hầu báo cho nói người tới tự xưng giao dịch vật trên một tỷ yêu cầu chân chính làm chủ người thương nghị chính là bởi vì cái này nguyên do quản sự mới tự mình đi ra chiêu đãi mà cái này quản sự thật là thương hội phụ trách cửa hàng đại quản sự với trong cửa hàng chức cao quyền đại nhưng mà quản sự xuất hiện tới nay đối với quá một tỷ giao dịch vật đến nay còn chưa thân thấy mảy may cứ việc thiên lang thương hội mạnh mẽ không ai dám tới cửa lường gạn, tương tự không bài trừ gặp phải không sợ người, hoặc đối đầu thế lực các ý quái dối. Quản sự nói bên trong ý tứ, Trung Quy không tin tại Hạ Nha. Vũ Phong Vi hơi thở dài, tùy theo hiện ra thoải mái vẻ mặt, lần thứ hai nói nói rằng, quản sự ý nghĩ, tại hạ trong lòng rõ ràng, này cực kỳ bình thường. Tại hạ chân tâm đến đây giao dịch, liền không kế toán so sánh cái gì, xin mời quản sự trước tiên định giá lại bàn. Có điều, nếu như quản sự cho giá cả, tại hạ thực sự không hài lòng, còn có còn lại lựa chọn. Tin tưởng lấy Thiên Lang thương hội tín dự, sẽ không làm ép mua ép bán sự đi. Vũ Phong chuyển đề tài, nghiêm nghị lên tiếng nói. đồng thời lấy ra hơn 30 viên nhận chứa đồ, hoàng gia cấp bậc nhận chứa đồ, vũ phong đã sớm không lắm mắt, tự nhiên trực tiếp lấy ra bán. còn trong đó vật tư, trải qua phân loại xử lý, trang vào trong đó mấy cái trong nhận chứa đồ, này đương nhiên sẽ không, quý khách buôn bán, tuyệt đối tự do lựa chọn, thiên lang thương hội tín dự, tuyệt đối có thể bảo đảm. quản sự nghiêm nghị nói rằng, tùy theo tiếp nhận nhận chứa đồ thẩm tra, gặp trong đó vật tư, xác nhận giao dịch chân thực tính, quản sự lấy ra bản tính, nhanh chóng kích thích, nhanh chóng đối chiếu giá trị, toàn bộ vật tư, thêm vào nhận chứa đồ giá trị, dựa theo thị trường giá thu mua, tổng cộng 13 ba ước kim phiếu. hai khác chung đi qua quản sự toán ra giá trị đối với vũ phong nói rằng có thể nhanh chóng toán được tự nhiên bởi vì vũ phong phân loại còn nói ra thị trường giá thu mua cùng thị trường bán giới không giống vũ phong lúc trước kiểm kê vật tư đại thể vì cái này giá trị nhân biết được thu mua cùng bán trong đó không giống khác nhau kiểm kê thì đều trực tiếp bất kể số lẻ bây giờ đối chiếu giá cả trên căn bản không đại ra vào cái giá này không có sai sót kính xin quản sự nói rõ có đồng ý hay không tử kim thanh toán vũ phong lên tiếng nói vật tư lượng to lớn sẽ không từng cái so sánh đại thể giá cả không có sai sót liền không kê toán so sánh cái gì lần này giao dịch lượng to lớn, có thể cho quý khách chút ưu đãi, 13 ước kim phiếu, trong đó 800 triệu thanh toán kim phiếu, còn lại 500 triệu kim phiếu lấy 5 triệu từ kim phiếu thanh toán, mặt khác thêm vào bản thương hội hoàng kim quý khách kiến, quản sự nói ra giao dịch phương thức, tùy theo nói bổ sung, bản quản sự có thể hứa hẹn, liền nói ra những điều kiện này, tin tưởng còn lại thương hội, nhiều nhất vì là cái giá này, quý khách có thể tự do lựa chọn. quản sự ra giá công đạo, tại hạ tự nhiên đồng ý giao dịch, liền theo quản sự sắp xếp. vũ phong lên tiếng nói, bởi vì từ kim ngạnh thông giá trị. Lúc đầu đều không nghĩ toàn bộ bắt được Tư Kim phiếu, bây giờ bắt được gần một nửa, cao hơn nữa với sớm trước mong muốn. Cho tới Hoàng Kim cấp quý khách kiến, đối với lần sau giao dịch xác thực mới có lợi, có điều khi nào sẽ có lần sau giao dịch, đến nay còn còn chưa thể biết được. Mà thương hội quý khách kiến, tương tự vì là lôi kéo lần sau giao dịch, đem toàn bộ vật tư bán ra, Vũ Phong của Cải đạt đến đỉnh cao nhất, mà Vũ Phong duy nhất sự tỉnh, tức tham gia cuối năm buổi đấu giá, buổi đấu giá trước muốn toàn lực thu thập tin tức, mới thật hợp lý sắp xếp đặt mua. Nhưng mà nằm ở Hắc Sơn trong thành, Vũ Phong không đủ căn cơ, dò tham tin tức, xác thực quá ít, cuối cùng. Hạ sơn sàn đấu giá tuyên truyền thì, phân phát tuyên truyền tư liệu, Vũ Phong nắm ra ngàn vạn kim phiếu, mua được một người trong đó còn sự, thu được một phần bên trong tư liệu, mới đối với buổi đấu giá tình huống, biết được càng thêm chuẩn xác. Cuối năm buổi đấu giá, tổng cộng chia làm vì là hai trạng, trận đầu vì là hỗn hợp buổi đấu giá, tức đối ngoại tuyên truyền buổi đấu giá, mà trận thứ hai thì lại vì là địa nguyên tiên cương, chuyên môn cử hành buổi đấu giá. Cầm bên trong tư liệu, Vũ Phong trước tiên tuần tra đại thể tình huống. Hỗn hợp buổi đấu giá, tức câu cửa miệng cuối 5 buổi đấu giá, tổng cộng bán đấu giá vật 300 kiện, dự tính bán đấu giá thời gian cả ngày, khung cảnh này coi là thật hùng vĩ. không hổ tụ tập toàn bộ Bắc Bộ khu tổ chức mà ra buổi đấu giá vũ phong trong lòng thán phục đối với buổi đấu giá này tình cảnh đều đã hết sức kinh ngạc chớ nói chi là trong đó bán đấu giá vật linh khí đan dược phụ triện những này tạm thời không cần cao cấp phụ triện bên trong cơ bản vì là bảo mệnh đồ vật tất nhiên mánh liệt tranh cướp không phải người thường có thể thăm ra tạm thời không thể ở ngoài hiện ra tài lực mặc dù hiện nay quá một tỷ kim phiếu tương tự không sánh được những kia thế lực ừm trung cấp phụ triện đại toàn tàn thiên mặc dù vì là thiên trong đó giá trị đồng dạng to lớn nha cái này bán đấu giá vật đến lúc đó tuyệt đối muốn bán đấu giá hạ xuống sơ cấp phụ triện điện tịch còn tốt hơn tìm kiếm mà trung cấp phụ triện điện tịch trong học viện cũng làm vì là bảo bối lần này xuất hiện cơ hội quyết định không thể bỏ qua khi nhìn thấy một món trong đó bán đấu giá vật thì vũ phong kích động thầm nghĩ cái này lạc vân tiễn địa giai linh khí này xảy ra chuyện gì chỉ bán đấu giá mũi tên mà không không lưng lẽ nào vì là không chọn vẹn cổ linh khí có điều này địa giai mũi tên tương tự có thể bán đấu giá hạ xuống vũ phong thầm nghĩ nói bên trong tư liệu ghi chép bên trong sắp xuất hiện hiện vật đấu giá mà không để cho hết sức kích động liền trong này tin tức ngàn vạn kim phiếu hoa trị kế hoạch thật nhất định phải bán đấu giá đồ vật tuyệt đối chỉ kiếm lời không thể tỏi. vũ phong trong lòng nghĩ thầm trước còn thầm mắng quản sự gian thương bây giờ liền đã đẩy ý đến cực điểm chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem chương 358, trăm giá phù thuật hai mươi quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương ba trăm giá phù thuật tham dò ra bán đấu giá tình huống chậm đợi buổi đấu giá đến Vũ Phong nằm ở trong khách sạn, cũng không từng ra ngoài quá, đồng thời vô cùng cảnh giác, lo lắng nhận người theo dõi. Cứ việc Thiên Lang Thương Hội từ trước đến giờ tín dự tốt hơn, có thể quá một tỷ kim phiếu, nhất định phải phòng hoạn với chưa xảy ra. May là tình huống bình thường, không khả nghi giả xuất hiện, cứ việc tạm thời không lo. Vũ Phong vẫn chưa thả lòng, nay cũng kế hoạch tỉ mỉ, lúc trước dịch dung giao dịch, đi ra khắp nơi né tránh, lại dịch dung trở lại khách sạn, cơ bản sẽ không để cho người theo dõi. Vũ Phong hiện nay cảnh giác, càng lo lắng đặc thù phương thức, vì vậy cẩn thận phòng hoạn. Mấy nhận thời gian đi qua, hát Sơn sàn đấu giá, buổi đấu giá thời gian, rốt cục đến. vũ phong vẫn đến từ sớm chỉ vì bỏ qua dòng người đỉnh cao không nghĩ tới với lôi kéo người ta chú ý vũ phong đi tới sàn đấu giá ở ngoài đối với thủ vệ đưa ra vé mời thông thuận vào cửa không trở ngại hắc sơn trong phòng đấu giá hùng vĩ cuối năm buổi đấu giá tự nhiên thiết lập hơi cao ngưỡng cửa không tầm thường người có thể tiến vào vũ phong đưa ra vé mời tức là lúc trước tìm hiểu tin tức thì sàn đấu giá quản sự tặng kèm đương nhiên thân là thiên lang thương hội hoàng kim cấp quý khách nắm thương hội hoàng kim kiến tương tự có thể tiến vào sàn đấu giá hắc sơn buổi đấu giá bên trong tương tự bán đấu giá thiên lang thương hội cung cấp đi ra vật đấu giá buổi đấu giá có thể hùng vĩ. vốn nhờ vì là thương hội liên hợp, mà vũ phong bảo mật thân phận, không biểu hiện cùng thiên lang tương quan, càng sẽ không lấy ra hoàng kim Kiến, liền không thể làm gì khác hơn là đưa ra phổ thông vé mời. vũ phong lấy phổ thông vé mời, chỉ có thể vào sàn đấu giá đại đường, độc lập phòng riêng cùng với vô duyên. mà vũ phong chuẩn bị đầy đủ, trước tiên lấy công pháp dịch dùng, lại mang theo mặt nạ đấu đồng. mặc dù tiểu trung tiên đến đây, phòng chừng đều phân biệt không ra, bất luận làm cái gì, nên móng chắc cố đều muốn càng thêm thuận tiện. trước đây nhân văn duyên cớ, sàn đấu giá phòng riêng sắp xếp, còn đối với thân phận tuyệt đối bảo mật, hiện nay tình huống. Mặc dù cho ta phòng riêng, đều đồng dạng không dám vào, ai biết trong phòng đấu giá sẽ xuất hiện hay không sâu mọt. Thiết ra ngoài khách nhân tình huống, trong đại sảnh ngồi xuống, Vũ Phong trong lòng nghĩ thầm. Trong đại sảnh hỗn tạc, càng tốt hơn ẩn sức thân phận, khen chốt đừng quá làm náo động. Vũ Phong âm thầm suy tư, nhưng mà đấu giá vật phẩm, tất nhiên muốn làm náo động. Vũ Phong ngồi xuống chỗ, vì là đại đường góc. Bán đấu giá đại đường không phân toàn thứ, tới trước có thể lựa chọn, ngồi xuống nơi dây số, tức là đấu giá dây số. Linh bán đấu giá vật thì, muốn đưa ra tương quan dãy số, còn còn lại thời gian. Sàn đấu giá toàn diện quản chế, dãy số làm thân phận. không cần lúc nào cũng nói ra vũ phong ngồi xuống không lâu lục tục lượng lớn người tiến vào sàn đấu giá đại đường đem mãn mà phòng riêng bên trong tình huống nghĩ đến không có khác biệt lớn buổi đấu giá quy trình cơ bản đều giống nhau không có gì hay quan tâm chủ yếu nhìn kỹ chính mình vật phẩm trung cấp phụ triện tàn thiên nằm ở thứ 55 mươi năm kiện lạc vân tiến nằm ở 80 kiện hai cái vật đấu giá đều dựa vào trước đấu giá được hai cái vật phẩm liền có thể hối đoái rời đi vũ phong trong lòng suy tư nói thấy buổi đấu giá lúc đầu không cái gì chỗ thần kỳ liền tổng kết chính mình kế hoạch có điều buổi đấu giá này bính bản lãnh thật sự so với bán đấu giá giá hàng trị người bán đấu giá bình thường bán đấu giá lấy nam tính người bán đấu giá chủ trì mất đi ung dung bầu không khí càng thêm hiện ra nghiêm cận tâm ý vũ phong thầm nói đối với này không có ý kiến gì vẹn vẹn nhân hiếu kỳ mà thôi cái này trong phòng đấu giá chủ trì buổi đấu giá người bán đấu giá là một cái tháo vát người trung niên so với vũ phong trước đây tham gia buổi đấu giá có chút chỗ bất đồng toàn bộ buổi đấu giá tổng cộng 300 trăm kiện bán đấu giá vật trung vũ phong tuyển chọn tự nhiên không ngừng này hai cái nhưng mà cân nhắc bên dưới kết hợp cần cùng giá cả cuối cùng lựa chọn này hai cái tất yếu buổi đấu giá ban đầu mãi đến tận mấy vòng cao trào đến vũ phong cũng không ra một lời hoàn toàn vì người đứng xem mà ngồi xuống chỗ xa xôi trong đại sảnh càng vô tương thức xác thực trầm mặc đến cực điểm cùng làm náo động vô duyên nhưng mà trong trầm mặc đều sẽ bạo phát phía dưới thứ 55 kiện vật đấu giá vì là trung cấp phụ triện thuật tàn thiên phủ sư công đoàn ký đập đồ vật chân thực tính không cần hoài nghi trên đài người bán đấu giá nói ra thứ 55 kiện bán đấu giá vật vũ phong lúc này tinh thần đại chấn trung cấp phù thuật tàn thiên không trọn vẹn một phần ba, hoàn hảo hai phần ba, trong đó vì là ngũ linh phụ triện không bao gồm ba kỳ phụ triện Phụ sư công đoàn đối với hắn xác minh hoàn hảo phụ kiện không có sai sót nhân phụ sư công đoàn cầm canh tốt địa tịch, mới đưa này phụ kiện của bản bán ra tại chỗ các vị phụ sư cùng với chuẩn bị chống đỡ phụ sư thế lực thiết không nên bỏ qua cơ hội lần này người bán đấu giá tỉ mỉ nói rằng đồng thời dơ lên cao phụ kiện bản thiếu đối với bốn phía gia hiệu điều tra đương nhiên trừ chân chính cường giả dám bên ngoài hồn lực điều tra những người còn lại ai dám thả ra hồn lực nhưng mà thực lực mạnh giả sớm có thể phân rõ thật giả tương tự không cần điều tra người bán đấu giá cử động cơ bản vì là dư thừa cử chỉ nhưng mà liền hành động này để càng nhiều người tin tưởng. chủ động xin mời tra xét mặc dù chưa tra xét này đều vì tâm lý ám chỉ khiến người ta xuất từ nội tâm tin tưởng sàn đấu giá sẽ không ra hàng giả như vậy ám chỉ chỉ có thể kích động ra bán đấu giá dục vọng vũ phong tâm trí kiên nghị đối với mỹ hoặc tuyệt đối phòng ngự nhưng mà này hơi cao kỹ năng lấy vũ phong kinh nghiệm vẫn khó lòng phòng bị may là vũ phong vốn là quyết ý đặt mua trên thực tế sẽ không lỗ trung cấp phù triển thuật tàn tiên mới bắt đầu dưới 200 triệu hàng kim phiếu mỗi lần tăng giá không dưới trăm vạn hiện tại bắt đầu ra giá, giá đấu giá người bán đấu giá tuyên bố hai triệu vũ phong nghe vậy hơi kinh trong lòng dự tính giá cả cho rằng mới bắt đầu giới một ước bình thiên nhưng mà thực tế cao hơn gấp đôi này còn không phải cuối cùng giao dịch giới sàn đấu giá biết rõ thị trường tình huống lấy 200 triệu vì là mới bắt đầu giới giao dịch giới chỉ ít tăng gấp đôi ta trước tước định trung phi lấy độc hành giả thân phận mà nói nếu như một số khuyết điểm tịch thế lực bán đấu giá về này phụ kiện bản thiếu chính là đời đời thu hoạch chuyện tốt tự nhiên không tiếc mấy trăm triệu kim phiếu vũ phong trong lòng nghĩ thầm này 300 trăm kiện vật đấu giá bán đấu giá thời gian khá dài không sẽ kéo dài tăng mạnh sẽ đem buổi đấu giá phân đoạn đạt đến lần lượt tiểu cao trào khống chế sàn đấu giá bầu không khí lấy 50 kiện vì là phân chia tuyến chính là thích hợp điểm phân cách ta trước thấy phụ triện bản thiếu nằm ở thứ 55 mươi kiện nằm ở khá cao bán đấu giá tiềm thức hạ xuống giá trị vũ phong tổng kết đạo nghĩ thông suốt cùng tâm lý giới khác nhau liền cho rằng sàn đấu giá giá cả sắp thực phù hợp thực tế còn xa không đạt tới giao dịch giới 250 triệu trong đại sảnh người ra giá, giá nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ vũ phong ngửi kịch liệt tranh giá bên trong giá cả tăng cường 50 triệu tăng cường mới bắt đầu giới một phần tư tranh đi tranh đi chân chính cần người Cơ bản đều còn không ra giá Vũ Phong thẩm nghị trong lòng, dự tính giá trị không xuống 400 triệu, hiện nay đầu giá giới vẫn còn làm nóng người kỳ. Lao phu ra giá 300 triệu. Đột nhiên, nào đó phòng riêng bên trong, chuyên ra ra giá thành, bất luận ra giá con số hoặc ra giá ngư khí đều biểu lộ ra quyết tâm. 350 triệu. Một cái khác phòng riêng bên trong, chuyên ra ra giá thành, tương tự tăng giá 50 triệu. Lao phu ra 400 triệu. Trước phòng riêng bên trong, có chút thanh em giá mua, lần thứ hai chuyển tới. Hai người này không nên giang trên a. Hai người đều có đại bá lực, liền là ai dòng roi phong phú. ai càng khát vọng phụ triện bản thiếu ta làm tìm thời gian gia nhập tăng giá hàng ngũ biểu hiện chính mình chân tâm cần mặc đến thành giao thời khắc ra giá, giá dễ dàng cùng người kết thủ vũ phong trong lòng nghĩ thầm thấy chân chính cần giả ra giá, giá trong lòng liền hiện ra cấp thiết tâm ý 420 triệu một cái khắc phòng riêng bên trong lần thứ hai chuyển ra ra giá, giá thanh cứ việc chỉ thêm 20 triệu nhưng trước cơ sở rất cao lúc này mới vì là hợp lý giá cả 430 triệu thanh âm giàn mua lần thứ hai ra giá, giá hai người kia trước đông nhiên ra giá, giá đẻ xuống còn lại người đấu giá bây giờ chuẩn bị hai người đấu vào a vũ phong âm thầm suy tư liền không do dự nữa lúc này ra giá nói 450 triệu kim tệ giao trong đại sảnh nhất thời ồ lên không phải nhân ra giá cao mà nhân dám cùng phòng riêng chống đỡ trong đại sảnh người hiểu ngầm quay đầu nhìn về ngồi xuống góc trước trầm mặt đánh vỡ danh tiếng nhất thời có 102. tình cảnh như thế bên trong mặc dù mang mặt nạ đấu đồng vũ phong đều có chút căng thẳng không khỏi thầm nói chung quy trong phòng tốt 460 trăm triệu thanh âm giả mua lần thứ hai tăng giá bốn triệu một cái khác phòng riêng bên trong tăng giá thanh lần thứ hai chuyển ra có điều khí thế từ từ yếu đi 470 triệu. Vũ Phong nói têu lên, vừa nhưng đã ra giá, thì sẽ không do dự cái gì, nên làm gì ra giá, liền phải như thế nào ra giá. 480 triệu. Thanh em giàn mua tăng giá, có chút một vẻ tức giận, mà một cái khác phòng riêng bên trong đã chọn chọn trầm mặc từ bỏ. 500 triệu. Vũ Phong lần thứ hai kêu lên, ngôn ngữ vô cùng kiên quyết, đầy đủ cho thấy quyết tâm của chính mình. Thanh em giàn mua, lần này không lại đổi tới, trong trầm mặc đồng dạng từ bỏ. Nhưng mà trước tức giận, cho Vũ Phong trực giác bên trong, nhận vì chuyện này vẫn chưa xong. Được, trong đại sảnh quý khách, ra giá, giá 500 triệu hoàng kim phiếu. Người bán đấu giá trên đài nói rằng, biểu thị xác nhận sự thực, đặc biệt là điểm minh hoàng kim phiếu giao dịch. 500 triệu hoàng kim phiếu, lần thứ ba thành giao. Theo thường lệ 3 lần xác nhận, người bán đấu giá tuyên bố thành giao. Trước 400 triệu kim phiếu, thêm vào lần trước 800 triệu kim phiếu, tổng cộng 1200 triệu kim phiếu, lần này liền 500 triệu, còn thừa lại 700 triệu kim phiếu, hy vọng đập mua lại Lạc Vân tiễn, tự kim phiếu không thích hợp giao dịch. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng. Đón lấy vật đấu giá, Vũ Phong lần thứ hai trở mặc, lại như người đứng xem như thế, vẹn vẹn nhìn náo nhiệt, không lại phát sinh một lời. Rốt cục, người bán đấu giá lần thứ hai tuyên bố, nói thứ tám mươi kiện vật đấu giá, lạc vân tiễn ba trì, địa giai trung phẩm linh khí, đồ đại vì là cổ linh khí tinh vất cung, đồng bộ mũi tên. hay là tin tức không rõ, người bán đầu giá không quá nhiều giới thiệu, liền lần thứ hai tuyên bố, lạc vân tiễn ba trì, đồng thời một thể bán đấu giá, giá khởi đầu một thước hoàng kim phiếu, một thước hoàng kim phiếu, địa giai hạ phẩm linh khí, giá trị mấy trăm triệu đến một tỷ, địa giai trung phẩm linh khí, giá trị mấy một tỷ, dĩ nhiên mới bắt đầu giới một thước, lạc vân tiễn, tinh vất cung, một cung chín mũi tên, vì là chỉnh kiện linh khí, chín mũi tên là một bán, ba mũi tên vì là một phần sáu, không chọn vẹn ba mũi tên. Một đợt đấu giá cũng vẫn bình thường. Lúc đầu nghi hoặc ở ngoài, nhanh chóng nghi thông suốt trong đó duyên cớ, trong lòng khâm phục sàn đấu giá định giá. Vũ Phong biết sàn đấu giá, đấu giá vật phẩm mới bắt đầu giới, nằm ở phòng trường giao dịch giới, 1/3 đến 1/2, coi thị trường nhu cầu xác lập mới bắt đầu giới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem. Quy một chương 356, anh em cân thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 356, anh em cân nghĩa.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 đều đồng dạng không dễ ra trung phẩm đan. Đông Huyền Châu Bắc vượt lục cấp đại sư, luyện chế tứ cấp trung phẩm dẫn khiếu đan, duy thanh hư kiếm tông thiên tài đan sư, có thể đạt đến 2 phần 10 ra đan suất, còn lại lục cấp đại sư ra đan suất chỉ là vừa thành, một thành. Đệ đệ ngươi này một bình 10 viên, cấp bậc tương đương tứ cấp trung phẩm dẫn khiếu đan, cũng không phải xuất từ Đông Huyền Châu chứ?" Tiên Nhi nói ra suy đoán, đối với Vũ Phong hỏi. "Ha ha, tiểu đệ bí mật, tạm thời bảo mật." Vũ Phong hờ hững cười nói, trực tiếp tránh chi không đáp, trong lòng âm thầm suy tư, Sư Tôn tôn ba loại đan dược, dẫn khiếu đan nhân công dụng dẫn đầu, Sư Tôn có thể luyện chế tứ cấp trung phẩm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 lạc vân tiễn ba chi địa giai trung phẩm linh khí đồn đại vì là cổ linh khí tinh vân cung đồng bộ mũi tên hay là tin tức không rõ người bán đấu giá không quá nhiều giới thiệu liền lần thứ hai tuyên bố lạc vân tiễn ba chi đồng thời một thể bán đấu giá giá khởi đầu một ước hoàng kim phiếu một ước hoàng kim phiếu địa giai hạ phẩm linh khí giá trị mấy trăm triệu đến một tỷ địa giai trung phẩm linh khí giá trị mấy một tỷ dĩ nhiên mới bắt đầu dưới một ước lạc vân tiễn tinh vân cung một cung chín mũi tên vì là chỉnh kiện linh khí chín mũi tên là một bán ba mũi tên vì là một phần sáu không trọn vẹn ba mũi tên một ước đấu giá cũng vẫn bình thường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 thoát đi vào núi ban đầu giá vật giao dịch tình huống nhân thị trường nhu cầu duyên cớ cụ thể giao dịch số mục cơ bản đều không giống nhau nếu như chàng nhu cầu lớn tất sẽ kịch liệt đấu giá không tha nếu như chàng không nhu cầu thì lại sẽ xuất hiện tẻ ngắt tình huống khiến cung tên vì là linh khí từ trước đến giờ đều tương đối hiếm thấy tốt linh cung tên xuất thế khó cầu thật sự cần chi chủ mà linh cung tên rèn đúc không dễ tốt linh cung tên càng khó chân chính đối với hãng cần thường sẽ khó hoạch tốt cung tên này đối lập tình huống mặt ngoài có chút không hợp thái độ bình thường nhưng mà nhân thời cơ duyên cớ này liền vì là sự thực tình huống tốt linh cung tên thật sự cần chi chủ nếu như đồng thời xuất hiện tự nhiên đều đều vui vẻ nếu như vô duyên gặp lại chắc chắn từng người bị long đong nguyên nhân chính là trong đó duyên cớ lạc vân tiến chi bán đấu giá coi là thật xuất hiện tẻ ngắt cục diện người bán đầu ra tuyên bố đấu giá đổi lấy cả sảnh đường yên tĩnh sẽ không thật sự tẻ ngắt chứ vũ phong trong lòng thán phục âm thầm suy tư nói lạc vân tiến cấp bậc ngạo tuyệt phần lớn linh khí mặc dù không chân chính cận các thế lực đến đại biểu vì là toàn thể thế lực nhu cầu tổng sẽ không bỏ qua cơ hội đi nay tẻ ngắt cục diện tất nhân một số không biết duyên cớ mà cơ hội không cho bỏ qua vừa xuất hiện tẻ ngắt tình huống liền càng dễ dàng đập mua lại vũ phong thầm nghĩ trong lòng suy đoán cực kỳ chính xác buổi đấu giá bên trong kẻ ngắt xác thực nhân còn lại nhân tố chỉ có chính mình không biết tinh vẫn cung cùng lạc vân tiễn lẫn nhau trong lúc đó tình huống nhưng mà vũ phong quyết ý bán đấu giá liền sẽ không do dự nữa lúc này nói kêu lên một ước một triệu hoàng kim phiếu đều xuất hiện kẻ ngắt cục diện đương nhiên sẽ không làm công tử bạc liêu theo đệ cơ bản tiêu chuẩn tăng giá và lại biểu hiện quá đáng nóng bỏng khó bảo toàn những người còn lại không đấu giá làm đường thẻ ngắt tình huống sẽ không toàn bộ biết được duyên cứ lao phu ra hai triệu vũ phong trong lúc suy tư phòng riêng bên trong truyền ra có chút giản mua ngữ âm âm sắc hết sức rõ ràng liền vì đó trước cùng vũ phong đấu giá phụ triện bản thiếu ông lão cái này lao ra hỏa đây rõ ràng muốn tìm lỗi muốn cùng bản thân giang trên a vũ phong tự nhiên ký đối phương âm sắc nhất thời liền minh hiểu trong đó duyên cớ trong lòng không khỏi hơi giận đối phương còn tưởng là thật không để yên vũ phong cứ việc nổi giận vẫn cực kỳ tỉnh táo hoàn toàn không hiện hiện ra tâm tư chuyển động càng nhanh hơn lúc này liền lên tiếng nói tiền bối thật lớn quyết đoán van bối hít khó nha có thể van bối coi là thật cần tuyệt đối phải kiên trì đấu giá còn xin tiền bối thứ lỗi. Ngốc hàng. Vũ Phong nôn ngữ hạ xuống. Một ít người trong lòng, nhất thời bốc lên này hai chữ, cho rằng Vũ Phong không đủ thông minh. Đối phương rõ ràng, cố ý nâng lên. Tuyệt đối không phải chân tâm cần. Tình huống này bên trong, tuyệt đối không thể nói rõ chính mình cần. Há biết Vũ Phong nôn ngữ vừa ra, liền tiếp tục nói, vạn bối không tiền bối quyết đoán, liền hơi thêm trăm vạn kim phiếu. Dựa theo tiền bối quyết đoán, tất nhiên lại thêm một chút đi. 200 triệu một triệu. Vũ Phong đối với bán đấu giá đại kêu lên, chết tiệt tiểu tử. Trong bao gian, đấu giá ông lão thở mắng. Lúc này tiến thối lưỡng nan. tăng giá thiệt thòi quá trăm triệu, không thêm hoặc hơi thêm, đều đồng dạng thật mất mặt. càng chủ yếu chỗ, còn nhân vũ phong hai lần nói rõ, ông lão quyết đoán mạnh mẽ, xỉ nhục ra càng giá cao. loại tình huống này bên trong, vũ phong cần chi tâm, liền tương đương khiến người ta hoài nghi. ông lão cực kỳ lo lắng, vũ phong đào hầm để cho khiêu, nếu như thật sự nhảy vào trong đó, không chỉ có tổn thất lượng lớn kim phiếu, tương tự còn có thể đại thất mặt mũi. cao minh a, trước mắng lốc hàng người, lúc này trong lòng có chút quý, ý, càng thêm thầm than chính mình không bằng. mặc dù trao đổi quá để suy nghĩ, đều đồng dạng không rõ vũ phong ý đồ, nếu như thân là ác ý người cạnh tranh. Còn tưởng là thật không biết muốn lựa chọn như thế nào. Đem ác ý đấu giá phùng cao, xỉ nhục đối phương tiếp tục đấu giá, này bản thân cực kỳ khiến người ta hoài nghi. Nếu như không phải sàn đấu giá nói rõ, cấm chỉ ký đập chi chủ đấu giá, chính mình ký đập vật phẩm, đều sẽ hoài nghi Lạc Vân Tiễn, có thể hay không do Vũ Phong ký đập. Nhân sàn đấu giá quy tắc, mặc dù không sự hoài nghi này, có thể hồi tưởng Vũ Phong ra giá thì vốn là nằm ở kẻ ngắt bên trong, sắp lưu đập trước thời gian, Vũ Phong nói đấu giá bản ý, rất lớn khả năng vì là kiếm lợi cử chỉ. Đương nhiên, tương tự không thể bài trừ, Vũ Phong quen biết Lạc Vân Tiễn chủ, hoặc vốn là đồng bọn tình huống. người bán đấu giá sẽ không báo cho bán đấu giá vật vì là sản đấu giá bản thân hay là vì đó dư ký đập đồ vật muốn bảo đảm bán đấu giá công bằng 200 triệu một triệu hoàng kim phiếu lần thứ nhất thật lâu không người đấu giá trên đài người bán đấu giá dựa theo thông lệ tuyên bố trong đó nói minh hoàng kim phiếu chỉ vì hỗn hợp giao dịch hội hoặc sẽ xuất hiện từ kim phiếu giao dịch xác nhận thì nhất định phải nói rõ phòng riêng bên trong tiền bối người làm sao còn không tăng giá một ước hoàng kim phiếu đối với tiền bối mà nói có thể tùy ý lấy ra chứ vũ phong lên tiếng nói ngôn ngữ cực kỳ hờ hững toàn không khiêu khích tâm ý mà đối phương người nói liền sẽ không như vậy nghĩ. Vũ Phong lúc này nói, tự nhiên không vì là khiêu khích, mà không muốn người bán đấu giá độc viên, lôi ra còn lại người đấu giá. Con ác ý đấu giá ông lão, vững tin đối phương ác ý đấu giá, càng thêm sỉ nhục càng sẽ không đấu giá. Đương nhiên, Vũ Phong sỉ nhục, khống chế tương quan phạm vi, làm cho đối phương hơi giận, tiện đà do dự bất quyết, mà sẽ không nổi giận, cùng với liệu mạng đấu giá. 200 triệu 1 triệu kim phiếu, lần thứ 2. Thấy không có người ra giá, người bán đấu giá lần thứ hai xác nhận, trước mặt tình huống bên trong, tương tự không tiếp tục động viên chi tâm. Vũ Phong trầm mặc không nói, cho ý nghĩ của người khác. cho rằng âm thầm hối hận, vốn chuẩn bị một tức kiếm lợi, kết quả bị nâng lên một tức, rõ ràng hao tổn một tức kim phiếu. mà vũ phong đều trầm mặc, những người còn lại tự nhiên không nói. sàn đấu giá kỳ quái bầu không khí bên trong, người bán đấu giá tuyên bố, 200 triệu một triệu hoàng kim phiếu, lần thứ ba. lạc vân tiễn tri thành giao. ha ha, vũ phong âm thầm cười khẽ, trong lòng rốt cục thanh tĩnh lại, thầm nói, rốt cục đem đấu giá được, nên tìm thời cơ đi ra ngoài, sớm chút linh bán đấu giá vật, liền rời xa hát sơn thành. còn lạc vân tiễn tri xuất hiện thẻ ngắt nguyên do, còn cần tìm hiểu đi ra. vũ phong mang theo ý nghĩ như thế. với cái tiếp theo vật đấu giá cạnh tranh kịch liệt nhất thời gian lặng lẽ lặn ra sàn đấu giá nhân ngồi xuống biên giới chỗ trừ đối với hắn quan tâm người liền không những người còn lại phát hiện ra sàn đấu giá đại đường bên ngoài người hầu chờ đợi liền dẫn đi tới nội đường linh bán đấu giá vật phẩm giao phó thành giao kim phiếu con số thu được đối lập vật đấu giá chờ kim phiếu cùng bán đấu giá vật thanh toán xong vũ phong đối với phụ trách tiếp đón quản sự nói quản sự các hạ này lạc vân tiện tri cứ việc tàn khuyết không đầy đủ dù sao cấp bậc cao tại sao lại xuất hiện kẻ ngắt tình huống trong này nhân vì là duyên cớ gì kính xin các hạ có thể báo cho món đồ bán đấu giá, tổng thể không trả hàng. Quản sự lãnh đạm nói rằng, các hạ chớ nên hiểu lầm, tại hạ không hối lủi tâm ý chỉ vì tại hạ trong lòng nghĩ hoặc không nghe thấy tinh vẫn cung cùng lạc vân tiễn, kính xin các hạ kiên trì báo cho. Vũ phong lần thứ hai nói rằng, biết được đối phương hiểu lầm ý đồ kia. Ừm, quản sự có chút trầm ngâm, tiện đà nói nói rằng, lạc vân tiễn cùng tinh vẫn cung đồng bộ, bản vi nhất thể linh cung tên, lạc vân tiễn cần tinh vẫn cung mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, nếu như không tinh vẫn cung, liền cần cùng cấp bậc hoặc càng cao hơn cấp bậc linh cung mới có thể bắn ra lạc vân tiễn. này với đông huyền châu bên trong, cơ bản không vì là bí ẩn. dĩ nhiên như vậy này ba chi lạc vân tiễn chẳng phải vũ phong hiện ra vẻ thất vọng nhưng mà trong tiềm thức chưa từng xuất hiện nửa điểm thất vọng liền chính mình cũng không rõ nguyên lý do sàn đấu giá bán đấu giá lạc vẫn tiễn bản hy vọng luyện khí sư đấu giá lấy về nghiên cứu quản sự lần thứ hai nói rằng tương đương với đối với vũ phong giải thích các hạ xin yên tâm sàn đấu giá quý củ tại hạ tự nhiên biết rõ vũ phong nói nói rằng tùy theo đối với quản sự ông quyền tiếp tục nói tại hạ đấu giá phụ triện bản thiếu mà cùng người kết làm thù hận nhất định phải sớm chút rời đi trước hết cáo tử đồng thời sàn đấu giá phòng riêng bên trong ống lão phát hiện không gặp vũ phong bóng người nhất thời giận dữ không nớt mắng chết tiệt tiểu tử dĩ nhiên muốn chạy trốn thoát vọng tưởng lao tứ ngươi đuổi theo ra đi đem tiểu tử kêu đuổi theo cần phải đoạt lại phụ triện bản thiếu tạm thời đuổi theo là tốt rồi đợi được giá ngoại lại nói vũ phong lặn ra bán đấu giá đại đường thì vốn nhờ vì là người lao giả này vừa vẫn nằm ở đấu giá bên trong cho nên phân tâm chưa sát mà ông lão hiện tại phát hiện nếu như không lấy bán đấu giá vật làm lỡ tất nhiên đã sớm chạy trốn ra sàn đấu giá ở ngoài vũ phong lựa chọn một phương hướng nhanh chóng hướng về ngoài cửa thành mà đi các anh em đổi tới trong phòng đấu giá đi ra tất nhiên vì là đại phí ngư vũ phong rời đi thời gian ám tiệm với sàn đấu giá ở ngoài chuẩn bị giết người đoạt bảo liền đem nhìn chằm chằm hắc sơn vừa câu tạp thông thường giết người đoạt bảo giả đối với những người này tới nói buổi đấu giá vì là cơ hội cực kỳ tốt đặc biệt là buổi đấu giá không kết thúc trước liền vội vàng đi ra tất nhiên thu hoạch được thứ tốt vũ phong lựa chọn bắt thành môn rời đi vừa vặn có thể thí luyện một vòng bác đạt thương thủy hạt thì chuyển đạo hướng đông duyên thanh thương sơn mạch trở về học viện nhân sớm trước thí luyện kế hoạch vũ phong không lây truyền tống trận rời đi đồng thời càng thêm rõ ràng. Chuyển tống trận vì là thuận tiện con đường, nếu như coi là thật nhận người nhìn chằm chằm, chuyển tống trận đồng dạng không an toàn. Mà Vũ Phong càng không phải e ngại nguy hiểm, sẽ không dễ dàng thay đổi kế hoạch. Hừ, vẫn đúng là dám đến nha. Ra khỏi cửa thành ở ngoài, Vũ Phong phát hiện bị theo dõi, nhất thời tức giận hừ nói. Hồn lực bên ngoài phạm vi, xa muốn cao hơn người thường, mà linh vũ giả cực điểm, vì là 10 trượng phạm vi, đối với linh vũ giả tốt nhất lần theo điểm, liền vì là 10 trượng đến 15 trượng trong lúc đó. Đương nhiên, bình giã tầm mắt bao la nơi, lấy tầm mắt tra xét làm chủ, cần tìm chỗ điểm thân thể chỗ. Nam ở trong thành bên trong thì, quanh thân người đến người đi, không dễ dàng phát hiện kẻ theo dõi, mà ra đến ngoài thành, đối với hắn người truy đuổi, hồn lực Cha xét bên trong tất cả đều hiện hình. Mới vào địa nguyên giả, mang tới mấy cái linh vũ giả, liền dám tới đối phó bản thân, cơ bản muốn chết không thể nghi ngờ. Cha xét ra thực lực của đối phương, Vũ Phong liền hoàn toàn yên tâm. Duyên con đường tắt này, có thể tiến vào Hắc Long núi, đến lúc đó liền có thể giết trả đối phương. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, đối với giết người đoạt bảo giả, Vũ Phong chắc chắn sẽ không nhẹ dạng, linh thường sẽ không lưu tình. Mọi người quân tốc đuổi theo, tiểu tử kia muốn vào Hắc Long núi, trong núi ít dấu chân người. vừa vặn vì là đoạt bảo chỗ đuổi theo địa nguyên giả càng hoài ý tưởng giống nhau coi là thật người không biết không sợ chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vay thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em m xem chương 360, tốc giết chạy trốn 26. mươi sáu quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 360, tốc giết chạy trốn cứ việc không sợ đuổi theo hàng ngũ vũ phong vẫn sẽ không bất cẩn hết tốc lực hướng về hắc long núi đi tới trong tiềm thức càng lo lắng phòng riêng bên trong ông lão cho dù buổi đấu giá còn chưa quá bán đối phương cơ bản sẽ không hôn tự đuổi theo ra nhưng ai biết thân phận của đối phương làm sao có thể hay không để cho dư cường giả đuổi theo có thể tiến vào phòng riêng hoặc tài lực phong phú vì là sàn đấu giá quý khách hoặc thân phận cực cao vì là sàn đấu giá mời mà thân phận cực cao tài lực đồng dạng phong phú tài lực phong phú thân phận có thể cực cao này hai loại tình huống đều nói rõ tiến vào phòng riêng các thân phận toàn không đơn giản mặc dù không phải xuất phát từ thế lực thực lực của tự thân đều cực cường càng nhân cái kia kết toán ông lão tuyệt đối không phải lòng dạ rộng lớn hạng người theo đệ lần thứ hai cố ý tranh cãi lần thứ hai sâu sắc thêm bản hấn giận. liền tuyệt sẽ không bỏ qua vũ phong đương nhiên ông lão trả thù sau khi đối với trung cấp phụ triện bản thiếu tương tự lòng tràn đầy mơ ước sẽ không dễ dàng bông tha không được khí tức mạnh mẽ lâm đến cách nhau có điều mấy dặm đối phương hoàn toàn không có che giấu hết tốc lực lần theo mà đến tất nhiên dựa dẫm rất lớn mà đối phương khí tức cách xa nhau khoảng cách mấy dặm tương tự có thể tra xét nói rõ thực lực của đối phương mạnh mẽ nhanh chóng đi tới vũ phong phát hiện một luồng khí tức mạnh mẽ hướng về phương hướng nhanh chóng mà đến nhất thời trong lòng kinh hãi tiềm thức chính là người truy kích Song khi thật vì là sự thực, phát sinh cường đại khí tức, vừa lúc vì là ông lão trong miệng lão tứ, chính là truy sát Vũ Phong mà tới. Như vậy cường khí tức, mặc dù không phải thiên cương cường giả, đều tất vì là địa nguyên đỉnh cao, bây giờ duy trốn một trong đỗ, hy vọng đối phương còn không phát hiện, nhất định phải nhanh chóng tiến vào Hắc Long núi, đến lúc đó còn có thể tránh né. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời tăng nhanh đi tới tốc độ. Trước hết tốc lực, sẽ không tổn thất sức chiến đấu, thời khắc duy trì linh lực đầy đủ, để linh lực bổ sung cùng tổn thất tương đương. Mà hiện nay lưu vòng, liền mặc kệ linh lực tình huống, chỉ hy vọng sớm chút vào núi, tùy theo thả ra linh thú. khôi phục lại chính mình linh lực cho tới lập tức thả ra linh thú mục tiêu quá khổng lồ đông dạng trước mặt chu diệt người truy kích thật là bất trí cử chỉ nếu như tình huống trước đối với mới vào địa nguyên cùng linh vũ giả cơ bản sẽ không e ngại cái gì nhưng mà bây giờ xảy ra chiến đấu người cường giả kia chắc chắn truy đến trốn bây giờ tình huống duy toàn lực trốn vào trong núi vũ phong thẩm nghĩ trong lòng đại ca tiểu tử kia ra tốc chạy trốn mọi người lao ra giết đi mới vào địa nguyên giả bên người một cái nào đó linh vũ giả nói rằng không được nơi này không an toàn nếu như dẫn ra cường giả chú ý Đến lúc đó gà bay trứng vỡ không nói, hay là còn có thể đưa tới mối họa. Đối phương hay là không phát hiện chúng ta, chỉ vì muốn nhanh chóng vào núi mà thôi." Mới vào địa nguyên giản nói rằng. Mơ hồ phát hiện cường giả nhóm nó, có điều còn không cách nào xác nhận. "Đại ca, cơ hội không cho bỏ qua nha. Nếu như tiểu tử kia vào núi, theo để hiện tại chống tốc, chúng ta có thể sẽ truy thật a." Trước nói giả, mang theo không cam lòng nói rằng. "Ừm, tốt lắm, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng thoát đi chiến đấu hiện trường." Toàn lực lao ra đuổi theo, trực tiếp chiến đấu đánh giết. Mới vào địa nguyên đại ca trải qua thật lòng suy nghĩ rốt cuộc tuyên bố xuất kích mệnh lệnh được còn lại linh vũ giả tức khắc ra tốc đuổi theo ra toàn đều cho rằng không có sơ hở nào đối với này chiến đấu bình tĩnh không sợ tên đang chết lúc này đến tìm cái chết vũ phong trong lòng thầm mắng đồng thời cực kỳ phẫn nộ đối với những này giết người và bảo từ trước đến giờ đều giết chết mà nhanh có thể lần này thời cơ không đúng chỉ cần chiến đấu phát sinh đại văn động tất nhiên để người cường giả kia phát hiện long kỳ đi ra hết tốc lực vào núi vũ phong trong lòng suy tư đối với long kỳ truyền nghiệm mệnh lệnh để cho đi ra thì không muốn chế tạo vận động nhanh chóng vượt đến long kỳ trên lưng để cho hết tốc lực hướng về hắc long núi xuất phát chết tiệt dĩ nhiên mang linh thú mau đuổi theo mới vào địa nguyên giả đầu tiên phát hiện vũ phong linh thú nhất thời sốt sáng hết tốc lực đuổi theo ra hừ muốn chết ra hỏa chờ đi vào trong núi tất trước tiên giết bọn ngươi vũ phong càng thêm phẫn nộ đối phương vẫn đúng là không để yên tiểu tử giao ra bảo vật vừa vặn nằm ở hắc long núi rừng rậm cùng ngoại vi giao tiếp nơi mới vào địa nguyên giả đuổi theo quay về vũ phong lên tự tìm tử lộ tiểu ra trước hết đưa người đi chết vũ phong vẫn nộ quát trước tiên lượng ra bản thân linh thường, biết không thể làm lỡ thời gian nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh ha ha côn nôn tiểu tử lấy linh vũ giả thực lực dám đối với địa nguyên giả ra thường, ngươi xác thực đủ can đảm mà can đảm không phải là thực lực liền để đại gia để giáo hơn ngươi mới vào địa nguyên giả cười to nói không nhìn vũ phong ngôn ngữ cử động giết thấy đối phương tấn công tới vũ phong linh thương vung ra thật dài thương mang đánh út về phía đối phương vừa lúc vì đó nửa phần thương đạo thương thế lấy thương mang hình thức tăng mạnh uy lực hừ ngông cuồng mới vào địa nguyên giả hư lạnh nói, không nhìn vũ phong công kích, không minh thương mang lực phá hoại, đối với vũ phong thế tiến công không thay đổi, trường kiếm trực hướng về đâm tới. K, C, trường thương đâm hướng về đối phương thì đối phương lấy cổ tay linh khí kích trì, có điều đem trường thương hơi hơi đánh vặn ra, vũ phong sức mạnh lớn biết bao, vẫn đâm trúng đối phương vai trái, tản ra thương mang, trực tiếp đem vai xuyên thủng. mà trường thương kéo linh kiếm, đem đối phương đâm bị thương thời gian, ngay lập tức né tránh trường kiếm, đối phương bị thương thân, công kích tự nhiên sẽ đình trệ, liền dùng vũ phong ung dung tránh thoát. A, tiểu tử một chết, đối phương hét lớn. nhanh chóng phong tỏa huyệt thiếu, khống chế tự thân tương thế, đồng thời giận dữ mà quát lên, khá lắm, còn tưởng là thật xem thường thực lực của ngươi, có điều ngươi sức mạnh lớn thì lại làm sao? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mọi người đồng thời trên, đánh nhanh thắng nhanh. Còn lại linh vũ giả, vừa lúc thì đều đuổi theo. Thấy đại ca dĩ nhiên bị thương, tất cả đều nhanh chóng vây công mà tới. Hừ, vũ phong hừ lạnh nói, nếu như không những này linh vũ giả, đã sớm truy kích đem lão đại diệt giết chết. Vũ phong hừ lạnh sau khi, trường thương lần thứ hai vung vậy mà ra, lấy phá trận thương pháp phá quân thức, phụ gia thương mang sức mạnh, vô tình quét ngang đối phương. A, hừ. vây công phía trước mấy cái phát sinh không giống kêu thảm thiết còn lại ổn định trận hình có chút ý sợ hai đồng thời không nóng lòng lần thứ hai công kích bắt giặc phải bắt đua trước bây giờ không thích hợp đánh lâu đem lão đại chu diện những người còn lại thì sẽ thối lui nhất định phải nhanh chóng vào núi vũ phong thầm nghĩ trong lòng mà cái kia địa nguyên giả lão đại để huynh đệ mình vây công lần thứ hai xử lý thương thế phá không thiểm cấm không thuật vũ phong trong lòng đọc thầm hồn lực nhanh chóng ầm ầm hai hạng thần thông sử dụng thân hình vụ xuất hiện với địa nguyên lão đại bên người mà địa nguyên lao đại thân thể hoàn toàn không phòng bị thời gian bị cấm không thuật khống chế Liên một sát na kia theo vũ phong hét lớn truyền ra địa nguyên lao đại đầu bị trưởng thương trực tiếp đâm thủng đồng thời vũ phong không đình chỉ nhanh chóng vượt đến long kỳ trên lưng đối với những người còn lại quát lên không sợ chết đều đến đây đi nói xong liền truyền niệm cho long kỳ vội vã xông vào sơn giã rừng rậm lần này lâm thời chiến đấu hoàn toàn không để long kỳ công kích chỉ vì từ trước đến giờ chiến đấu đều sẽ chế tạo rất lớn vang động còn kim sư thú càng chưa xuất hiện mà bằng thực lực bản thân đem địa nguyên giả đâm bị thương tiện đà khiến xuất thần thông thuật nhanh chóng thương sát địa nguyên giả đôi này chuyện này đối với vũ phong thực lực chính là vô cùng tốt xác minh đồng thời tự mình biết hiểu lần này công kích thực lực nhân cấp giật thời gian duyên cớ hoàn toàn không nửa điểm bảo lưu lão đại đại ca phát hiện địa nguyên giả bỏ mình nhất thời sợ hãi bi phân nói những người này trong giọng nói hỗn hợp bi thiết phẫn nộ sợ hãi trước tiên vì là bi thiết tiện đà phẫn nộ cuối cùng biến thành sợ hãi lão đại của chính mình đại ca của chính mình mạnh mẽ địa nguyên giả càng khiến người ta một súng bạo đầu những người này trong lòng nhất thời tràn ngập sợ hãi người phương nào còn dám đuổi theo nhị ca còn truy không truy trong đó thực lực yếu nhất kinh hại đối với hắn bên trong lão nhị hỏi truy cái gì truy thực lực của đối phương mạnh mẽ có thể ung dung chu diệt chúng ta còn đổi tới muốn chết ta. bị gọi vì là nhị ca tức giận quát mắng cường giả dáng lâm khí tức đại ca trước lo lắng tiểu tử kia chạy trốn không được chúng ta nhanh xa cách nơi này trong đó lão nhị nhận ra được có chút không tầm thường tình huống nhất thời hạ lệnh thoát đi ẩm lão nhị ngôn ngữ vừa ra liền gặp phải một luồng khí thế áp bức vừa lúc vì là người cường giả kia truy đến mà cái này đuổi theo cường giả chính là ông lão gọi lão tứ các ngươi trước cùng ai chiến đấu đối phương bây giờ nằm ở phương nào? Lão tứ nói hỏi, không biết tìm nhân thân phận, còn không biết mục tiêu tướng mạo, lại càng không biết rời đi con đường. Chỉ vì ra sàn đấu giá ở ngoài, dọc theo đường hỏi dò truy tìm mà đến, còn đuổi tới giã ngoại dây núi, càng mất đi mục tiêu tung tích, trước phát hiện bên này chiến đấu, liền nhanh chóng hướng nơi này đuổi theo. Tiền bối, nơi này, còn lại linh vũ giả, chưa từng gặp qua như vậy khí thế, tất cả đều kinh sợ đến mức chiến khó có thể nói. Hừ, đồ vô dụng. Lão tứ hừ lạnh nói, tùy theo thu hồi khí thế, lần thứ hai hỏi, các ngươi có thể từng gặp, một do sàn đấu giá đi ra, hướng bên này chạy trốn người. Lão tứ hỏi cực kỳ ngu dốt, nơi này cách sàn đấu giá rất xa, lẽ thường bên trong chắc chắn sẽ không biết được, mà tình huống lần này là thủ, còn một mực để cho hỏi bên trong sự thực. Xin chào, gặp. Hắn mới vừa giết hại Lao đại của chúng ta, hắn hướng về bên kia bỏ chạy. Mấy linh vũ giả, đông nhất cú tây nhất cú nói rằng, cứ việc có chút nói không biết lựa lời, không hoàn chỉnh nói rõ tình huống, nhưng Lão tứ dĩ nhiên rõ ràng sự tình. Được. Lao phu trước tiên đưa các ngươi, cùng Lao đại các ngươi đoàn tụ, đợi lát nữa lại cho các ngươi báo thủ. Lão tứ nói nói rằng, tùy theo lấy ra trường kiếm vung lên, mấy linh vũ giả tất cả đều chết vào dưới kiếm. khá lắm, như thế nóng lòng vào núi thoát đi, lẽ nào phát hiện Lao Phu đuổi theo? Lao tứ trong lòng sinh ra cái nghi vấn này, nhanh chóng hướng về Vũ Phong vào núi phương hướng đuổi theo. Tên đang chết, đã vậy còn quá mau đuổi theo đến. Nhận ra được Lao tứ khí tức, Vũ Phong trong lòng khổ nào không thôi. Đối mặt mạnh mẽ người truy kích, duy có thể nhanh chóng chạy trốn một đường. May là tiến vào sơn giã bên trong, đối phương nhân cây cối ảnh hưởng, Long kỳ hết tốc lực không thể so chậm. Hắc Long trong núi tình thế phức tạp, hy vọng xuất hiện mạnh mẽ thú loại, có thể kiềm chế lại đối phương. Theo, để Hắc Long núi núi hình. Duy tiến vào mặt đông bắc Hắc Vũ Cốc mới có thể chạy trốn truy tung của đối phương. Nhanh chóng chạy trốn bên trong, Vũ Phong suy nghĩ tình thế, tìm kiếm thoát thân đối sách. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 361: trung tiến vào Vũ Cốc. 26. Quần thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 361: trung tiến vào Vũ Cốc. Hắc Long núi mặt đông bắc, khẩn lâm thần kỳ Hắc Vũ Hắc Vũ Cốc thần kỳ, nhân quanh năm tràn ngập hắc vụ, hắc vĩnh viễn vì là màu đen. Ảnh hưởng tầm mắt phạm vi, hắc vụ bên trong hàm mang độc tố, phong tỏa trong đó linh lực, cho dù thiên cương cấp từng giả nằm ở hắc vụ trong cốc, tương tự sẽ linh lực mất hết. Mỗi ngày Thái Dương làm đỉnh buổi trưa, hắc vụ độc tố hoàn toàn biến mất, ước kéo dài ba khắc trung thời gian. Nay ba khắc trung thời điểm, hắc vụ trong cốc tương đối an toàn, có thể đến ngoại vi mạo hiểm tầm bão. Hắc vụ trong cốc, các loại độc tính linh thảo, các loại kỳ lạ vật liệu đều vì quý giá đồ vật. Nay ba khắc an toàn thời gian ở ngoài, tiến vào hắc vụ cốc hẳn phải chết, không chỉ có linh lực hoàn toàn biến mất, bên trong đặc biệt hắc vụ xà, càng đoạt mệnh đồ vật. Hắc vụ xà, hắc vụ trong cốc đặc biệt thú loại. tương đương với tam giai thực lực chỉ có thể cắn giết mục tiêu hấp thụ mục tiêu linh lực không thể ra hắc vụ gốc hắc vụ trong cốc bất luận thực lực làm sao đều sẽ linh lực hoàn toàn biến mất nộ hắc vụ xà hẳn phải chết tao nộ cường giả truy kích chỉ cần để cho truy đến tương tự vì là tình thế chắc chắn phải chết hắc vụ trong cốc còn sẽ xuất hiện biến số vũ phong bản thân luyện thể mất đi toàn bộ linh lực vẫn duy trì tam giai thực lực không sợ một mình hắc vụ xà chỉ cần không xuất hiện lượng lớn hắc vụ xả vũ phong liền có thể mượn hắc vụ cốc đào mạng cân nhắc khắp mọi mặt tình huống vũ phong lựa chọn tiến vào hắc vụ gốc thầm nghĩ trong lòng hiện chính hết tốc lực chạy trốn nhất định phải quáy dày đối phương an toàn đến hát vũ cốc mới sẽ tìm được sinh cơ không được đối phương còn có thể gia tốc bây giờ cách nhau có điều một dặm đối phương khí tức phân biệt không phải vì là thiên cương cường giả mặc dù không đến địa nguyên đỉnh cao đều khác nhau không quá lớn khí thế thể hiện thực lực khí thế mạnh mẽ có thể so với địa nguyên đỉnh cao phát hiện đối phương sắp sửa truy đến vũ phong rất là kinh tâm quan tâm tình huống biến hóa suy nghĩ chạy trốn đối sách phía trước tiểu tử nhanh lên một chút dừng lại giao ra phụ triện bí tịch có thể tha cho người khỏi chết Lão phu khóa chặt hơi thở của người người trốn không thoát đuổi theo lao tứ rất xa đối với vũ phong quát lên đồng thời lấy hồn lực đối với hắn lần theo địa nguyên giả hồn lực bên ngoài cực điểm vì là trăm trượng khoảng cách một dặm vì là một trăm năm mươi triệu lúc này cách xa nhau khoảng cách còn chưa nằm ở đối phương hồn lực bên trong nhưng mà khí tức sẽ hướng ra phía ngoài tỏa ra đối phương có thể phát hiện chuẩn xác thân vị đáng chết nơi này đến hắc vũ cốc còn cách xa nhau mấy chục dặm tình thế trước mặt dưới chạy trốn cơ hội quá nhỏ a vũ phong càng thêm hoảng sợ còn đối phương nói tha mạng bất tử nói như vậy quyết định sẽ không tin tưởng đối phương muốn đến giết người và bảo đồng thời xử lý bán đấu giá bên trong thù hận sao lại dễ dàng đem bông tha đồng thời vũ phong gửi đối phương âm sắc không phải vì là phòng riêng bên trong ông lão mà nói thẳng giao ra phụ triện bí tịch liên tất vì là ông lão đồng bọn theo đệ tình huống này suy đoán xử quyết sinh tử không phải vì là truy kích mà người tới chính là cái kia phòng riêng bên trong ông lão Ồ! giao ra phụ triện bí tịch vũ phong trong lòng khẽ nhúc đích, nhất thời sinh ra một cái nào đó ý nghĩ xé rồi vũ phong lấy ra không chọn vẹn phụ triện sách quý đem địa ngoài hiệt lôi kéo hạ xuống lấy ra một quyển trống không sách đem hai vật dán làm một thể Vũ Phong kỵ với Long Kỳ trên lưng, làm này chút sự tỉnh, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tốc Chờ đối phương truy đến trăm trượng bên trong, liền đem sách này sách ném ra, hay là có thể làm quá yêu nhiều đối phương. Vũ Phong trong lòng nghĩ thầm, đồng thời quay đầu hướng về đối phương kêu lên, ngươi nói nhiều tính mạng của ta, ta không thể tin tưởng ngươi, nếu như ngươi phát sinh lời thể, bản thân liền giao ra phụ triện bí tịch. Tiểu tử, đừng được voi đòi tiên. Ngươi chỉ có thể lựa chọn, giao ra phụ triện bí tịch để lão phu tâm tính tốt, là có thể nhiều tính mạng ngươi. Lão tứ nói hồi đáp, mà lúc này truy tốc, duy trì trước tương đương, muốn để đạt tới hết tốc lực. Mà lão tứ truy tốc càng nhanh hơn với long kỳ trốn tốc, mặc dù kim sư thú đi ra đều không kịp lao tứ truy tốc, huống hồ kim sư thú nỗ lực thì, thân hình khống chế bất ổn, dù sao không khế đứt liên kết. Hai phe ngôn ngữ giao chiến chưa từng đạt đến tốt hiệu quả, đều hiểu ngầm hết tốc lực truy trốn. cứ việc chỉ cách xa nhau 150 trượng, có thể hai phe một đuổi một chạy, đồng loạt nhanh chóng vọt tới trước, cho dù khoảng cách kéo dài biến ngắn, có thể tưởng tượng muốn thật sự đuổi theo, không phải ngắn thời gian có thể đạt đến. lại quá mấy khắc thời gian, hai phe cách nhau có điều trăm trượng. Lao tứ lần thứ hai kêu lên, tiểu tử, ngươi mới linh vụ ngũ tầng, lao phu địa nguyên lục tầng. to lớn thực lực hùng cầu, mặc dù ngươi linh thú, lưu vong cực sự nhanh chóng, ngươi đồng dạng khó có thể thoát thân, còn không mau dừng lại chịu chói. Lão gia hỏa, đừng tiếp tụcảo tưởng rồi. Tiểu gia tính mạng, tiểu gia mình làm chủ, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Muốn bắt giết tiểu gia, có điều điềuảo tưởng mà thôi, không cửa. Vũ phong đối với hắn hồi đáp, hai người sinh tử truy chốn, sẽ không cho đối phương mặt mũi. Hừ, tiểu tử nha mỏ nhỏ độc, có thể thực lực quá mức nhỏ yếu, đừng tiếp tục hoài lòng cầu gặp may. Lão tứ tức giận hừ nói, Sàn đấu giá phòng riêng bên trong, cái kia cùng tiểu gia đấu giá lão quỷ, để ngươi đến truy sát ta chứ. Vũ Phong lần thứ hai lên tiếng nói, mang theo hỏi do ý tứ. Để Liêu Đại sư lung túng, cướp đoạt Liêu Đại sư điện tịch, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Mặc dù ngươi biết thì lại làm sao? Lão tứ hồi đáp. Ha ha. Họ Lưu phụ truyện đại sư, tương lai tự sẽ từ từ tìm kiếm, truy sát mối thủ nhất định phải trả lại. Vũ Phong trò cười trả lời. Tiểu tử cuồng nôn vô tri, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Lão tứ cười nhạo đạo. Khoảng cách của hai người lần thứ hai rút ngắn, cách xa nhau có điều hơn 80 mươi trượng. Để ngươi xưng là đại sư, toàn lực đấu giá phụ truyện điện tịch, tất vị là phụ truyện sư, nghĩ đến phụ truyện bí tịch cực kỳ cần. không biết chu diện tính mạng của ta hoặc muốn bắt đến phủ triện bí tịch ngươi lựa chọn người nào ngươi lại về phía trước đuổi theo ra tiểu gia lập tức tiêu hủy phủ triện bí tịch chỉ sợ ngươi đồng dạng không tốt bàn giao đi vũ phong đối với lao tứ nói rằng đồng thời đem ngụy trang bí tịch lấy ra làm ra muốn xé bỏ dáng vẻ lao tứ thân hình đình trệ khoảng chừng mấy tức thời gian lần thứ hai ra tốc đuổi theo đồng thời đối với vũ phong nói tiêu hủy phụ triện sách quý ngươi coi là thật chắc chắn phải chết hoàn hảo đem giao ra ngươi cũng chưa chắc sẽ chết ngươi nói ra ngôn ngữ tiểu gia sẽ không tin tưởng bây giờ đồng dạng tình thế chắc chắn phải chết tiểu gia sẽ làm này phụ triện sách quý bồi tiểu gia cùng đi chết vũ phong lần thứ hai lên tiếng nói biểu hiện ra không sợ vừa chết thà chết bất khuất giá dấp tiểu tử run dế còn sống tạm bỡ chỉ cần ngươi giao ra phụ triện sách quý còn lại cũng có thể thương lượng ngươi đấu giá phụ triện điện tịch nghĩ đến đồng dạng vì là phụ triện sư chỉ cần ngươi đồng ý vì ta hiệu lực là có thể bảo vệ tính mạng của ngươi lao tứ lên tiếng nói trong bóng tối lần thứ hai gia tốc cứ việc tăng cường không lớn hiển nhiên sử dụng bí pháp gì vì ngươi hiệu lực hoặc vì là ngươi thế lực ngươi có thể nói ra cái tên gọi để tiểu gia trước tiên nghĩ một chút. Nếu như thế lực còn có thể, tiểu gia có lẽ sẽ đồng ý. Tiểu gia có thể vì là tam cấp phụ sư. Vũ Phong hồi đáp, trong lòng ám vội la lên, này lao gia hỏa, dĩ nhiên lần thứ hai ra tốc, cách nhau có điều 60 mươi trượng, cách hắc vũ cốc còn cách năm dặm. Tiểu tử, ngươi đừng được voi đòi tiên. Lao tứ phẫn nộ quát, Vũ Phong cứ việc bàn điều kiện, mà thần thái ngôn ngữ khiêu khích, liền làm tướng đối phương làm tức giận. Lao gia hỏa, nay liền vì là phụ kiện sách quý, lựa chọn đến truy tiểu gia, hoặc là cướp đoạt phụ kiện sách quý, toàn do ngươi trong một ý nghĩ. Vũ Phong lần thứ hai nói. cầm giả phụ triển bí tịch, đối với lão tứ lay động ra hiệu, tiện đà đem trói với mũi tên trên, lấy thêm ra vô danh bảo cung. Lão gia hỏa, chú ý rồi. Tiểu gia lập tức giao ra phụ triển sắc quý, lựa chọn như thế nào toàn do ngươi tìm. Vũ Phong tiếp tục nói, đồng thời cải tên Dương cùng, đối với hướng về con đường giao nhau mới, bên kia là một nơi thung lũng. Chỉ cần Vũ Phong bắn ra hơn trăm trượng, liền có thể rơi xuống bên trong thung lũng, lão tứ nếu như trước tiên lấy sắc quý, liền muốn lôi ra mấy trăm trượng khoảng cách. Xèo. Vũ Phong bắn ra mũi tên, hoàng Gia linh khí mũi tên, đổ đầy linh lực mũi tên, phản phát điểm điện như thế. nhanh chóng bắn về phía thung lũng không trung. Vũ Phong cải tên Dương Cung, thậm chí bắn ra phụ triện sách quý, Lão Tứ cũng không nói ngăn cản, có thể hay không đã lừa gạt đối phương. Vũ Phong tâm lý cực kỳ thất vọng, nhưng mà mũi tên bắn ra thời gian, Lão Tứ nhanh chóng hướng về thung lũng phóng đi, Vũ Phong liền biết được chính mình kế hoạch thực hiện. Cho tới Lão Tứ chưa từng nói sẽ chở Vũ Phong bắn ra phụ triện sách quý, Lão Tứ trong lòng còn thật lo lắng, Vũ Phong đem phụ triện bí tịch hủy diệt, mà bây giờ tình huống chỉ cần cướp đoạt phụ triện bí tịch, lần thứ hai chuyển hướng truy sát Vũ Phong, đối với hắn càng thêm bảo hiểm, đương nhiên sẽ không nói quấy rầy, còn cách xa nhau năm dặm khoảng cách. sắp tới hát vụ cốc chỉ cần lôi ra 200 trăm liền an toàn thoát thân vũ phong thầm nghĩ trong lòng thấy lao tứ đoạt bí tịch cử chỉ căng thẳng tiếng lòng hơi chút thả lỏng cứ việc tâm thần thả lỏng nhưng trốn tốc sẽ không tha thủng nhưng mà lòng kỳ hết tốc lực bên trong thể lực giảm dần quá lớn trốn tốc kéo dài biến chậm mấy chục giây thời gian đi qua lao tứ thét lên ở mỹ tiểu tử muốn chết dám trêu chọc lao phu coi là thật muốn chết ta Nổi giận lao tứ hết tốc lực hướng về vũ phong đuổi theo đáng chết còn cách xa nhau bốn dặm bây giờ lôi ra một trăm triệu khoảng cách có thể lòng kỳ trốn tốc biến chậm tình huống vẫn không tốt t phát hiện đối phương lần thứ hai đuổi theo ra, vũ phong trong lòng nhất thời dùng mình, đồng thời so sánh hai phe tốc độ. Long kỳ, ngươi thế nào? vũ phong truyền niệm hỏi. đại ca, nhân thể lực duyên cớ, này đã ra hết tốc lực, khó có thể kiên trì quá lâu. long kỳ trả lời. thú loại dọn luyện yêu lực ở ngoài, còn có thể tu luyện thân thể, tương đương nhân loại luyện thể luyện khí kết hợp. đối với long kỳ mà nói, làm thể lực giảm dần quá lớn, mặc dù yêu lực vô cùng đầy đủ, đều sẽ ảnh hưởng khắp mọi mặt thực lực. long kỳ, đại ca tức khắc nhảy xuống, ngươi chuẩn bị không muốn chống cự, đại ca thu ngươi tiến vào hai thú hoàn. vũ phong lần thứ hai truyền niệm đạo. chờ Long kỳ đưa ra hồi âm liền nhanh chóng nhảy đến mặt đất cũng trong lúc đó đem Long kỳ thu hồi mà lần này biến hóa chỉ chỉ hoãn mấy tức thời gian vũ phong liền hết tốc lực lao ra mà nhân này mấy tức thời gian lao tứ lần thứ hai kéo vào mười mấy trượng. truy kích một trăm trượng, hát vụ cốc ba dặm vũ phong trong lòng khá là tiểu tử dừng lại đi phía trước vì là tuyệt lộ ngươi không đường có thể trốn lao tứ lần thứ hai kêu lên phát hiện phía trước vì là hát vụ cốc còn thật lo lắng vũ phong vào, vào vậy hắn vì là cướp đoạt phủ truyện bí tịch tương tự muốn truy đi vào lao kỳ đường hỏng ngươi lại tiếp tục đuổi theo chúng ta đều chết đến hắc vụ trong cốc nếu như trung quy muốn chết tiểu gia thả rằng chết vào hắc vụ cốc đều sẽ không để cho lão quỷ ngươi thực hiện được vũ phong cũng không quay đầu tiêu to hồi đáp trước mặt thời gian này bên trong coi là thật mà sống chết đoạt tốc đương nhiên sẽ không để ngôn ngữ ảnh hưởng đến chỗ tốc truy kích 70 mươi trượng hắc vụ cốc hai dặm, như vậy so sánh bên trong cuối cùng cách xa nhau mười trượng khoảng cách có thể tha cho ta trốn vào hắc vụ cốc truy kích 40 mươi trượng hắc vụ cốc một dặm. truy kích 20 mươi trượng hắc vụ cốc năm mươi trượng cuối cùng sinh tử con đầu vũ phong tỉnh táo đến cực điểm so sánh hai phe truy trốn tốc độ tiểu tử đi chết truy kích lao tứ nhất thời đá ra to bằng miệng chén tảng đá như ám khí như thế bắn về phía vũ phong nay cũng nhân thực lực đó không cách nào khoảng cách xa công kích không thể làm gì khác hơn là lấy tảng đá làm ám khí lao tứ đồng dạng tin tưởng toàn lực đá ra tảng đá lực sát thương có thể giết chết linh vũ giả này liền vì là địa nguyên giả thực lực nội kính ngưng tụ mượn lực ra tốc vũ phong phát hiện đối phương kế hoạch trốn tốc nửa điểm chưa hàng vận chuyển luyện thể nội kính ngưng tụ với trên lưng chuẩn bị nên tiếp tảng đá công kích địa nguyên giả thực lực mạnh lao tứ có thể giết chết linh vũ giả nhưng lần này gặp phải không tầm thường linh vũ giả xì xì. tảng đá tập thân thời khắc Vũ Phong phun ra một ngụm máu tươi thân thể mượn va chạm sức mạnh nhanh chóng xả hướng về phía trước 20 trượng cách hắc vụ cốc biên giới chỉ cách xa nhau 20 trượng mà lao tứ đưa ra tảng đá thân hình dừng lại mấy tức cùng với khoảng cách vẫn vì là 20 trượng lão quỷ nếu như tiểu gia bất tử hôm nay truy sát mối thù tương lai tất lúc này lấy ngươi máu tươi trả lại Vũ Phong quay đầu quát lên phá không tiềm đột luôn nữ là thì, Vũ Phong vận chuyển thần thông bí thuật phạm vi lớn nhất tiềm đột vượt qua 18 trượng khoảng cách khoảng cách hắc vụ cốc biên giới vẹn vẹn cách xa nhau hai trượng lao ra hỏa hi vọng tương lai tạm biệt Vũ Phong lần thứ 2 lên tiếng nói, tiện đã hết tốc lực vọt vào độc vũ cốc, độc vụ cốc biên giới vẫn không phải an toàn chỗ, đối phương cách xa nhau 20 trượng, còn cần nhanh chóng đi tới. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 362, Vũ cốc dễ trả. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 362, Vũ cốc dễ trả. Hắc vụ cốc biên giới, vẫn không phải an toàn chỗ. Đối phương muốn đoạt phụ kiện bản thiếu, mặc dù thân thấy bỏ mình, đều sẽ mạo hiểm tìm tới đoạt bảo. Huống hồ Vũ Phong lựa chọn tiến vào hắc vụ cốc, vốn là tìm kiếm sinh cơ, có chịu cảm tâm chờ chết, tâm mắt khó ra hai trường, này hắc vụ làm thật là kỳ quái, linh lực nhanh chóng trôi đi. Bên ngoài lao ra hỏa sắp tới, bên này duyên nơi không an toàn, duy hướng về trong cốc mà đi, lấy thân thể thực lực làm không sợ hắc vụ xà. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như lão gia hỏa đuổi theo, tương tự sẽ linh lực hoàn toàn biến mất. Đối chiến tứ gia linh thể đỉnh cao, dựa vào luyện thể thực lực đều đồng dạng không sợ chi. Nếu như lão gia hỏa đuổi theo. hẳn phải chết cho ta thừa dưới. vũ phong nắm chặt trường thương hướng về hắc vụ trong cốc tim mà đi đối với truy kích mà đến ông lão chỉ cần đồng dạng mất đi linh lực tự nhiên hoàn toàn không có ý sợ hãi thậm chí đột kích ngược chu diện tiểu tử ngươi mau ra đây giao ra phụ triển điện tịch vừa lúc thì lão tứ truy đến hắc vụ biên giới đối với bên trong hết lớn nhưng mà vũ phong hướng về bên trong xuất phát hơn mười trượng, không phải Lão tứ tầm mắt có thể đụng thông qua lão tứ ngữ âm vũ phong suy đoán hai phe khoảng cách thầm nghĩ này lao ra hỏa trung quy không có can đảm nếu như đúng lúc đuổi theo tất nhiên phát sinh ác chiến mà này lao ra hỏa bây giờ còn muốn do dự hát vụ cách xa nhau chỗ hồn lực mất đi hiệu quả khó có thể lần thứ hai đuổi theo cũng còn tốt trong kinh mạch linh lực toàn bộ trôi đi tiêu tan mà trong đan điền linh lực thì lại hoàn toàn cầm cố bất động may là trong đan điền linh lực không lưu lan ra đến vòng xoáy linh lực có thể bảo vệ mặc dù loại tình huống này tương đương với linh lực mất hết sẽ ảnh hưởng giao chiến thực lực còn không đến mức lo lắng mầm hoạn vũ phong thầm nghĩ trong lòng hướng vào phía trong thâm nhập một mươi trong kinh mạch linh lực rốt cục hoàn toàn tiêu tan tu luyện giả thể nội linh lực đan điền kinh mạch phân bố tương đương trong kinh mạch linh lực vì là một phần hai. Địa nguyên giả trở lên linh lực đan điền kinh mạch huyệt khiếu tương đương trong kinh mạch linh lực vì là một phần ba đối với linh vũ giả mà nói trong kinh mạch linh lực hoàn toàn biến mất tương đương với tổn thất một nửa linh lực mà còn lại một nửa linh lực còn nơi vu cấm cố trạng thái bên trong đối với võ giả tới nói hay là không đến nỗi bỏ mình có thể này hắc vụ trong cốc kỳ thú hắc vụ xà, sẽ hút khô võ giả còn lại linh lực đồng dạng hắc vụ xà công kích hắc vụ xả vụ tương tự sẽ đoạt mệnh bỏ mình hoang vu bùn đất trên không sinh nửa điểm cỏ dại duy đặc thù linh thảo nhân hắc vụ mà sinh trưởng. Hắc vụ trong góc tầm nhìn chỉ có tự thân Chu Vi hai trượng. Hắc vụ ngăn cản tầm mắt, tương tự sẽ cách trở hồn lực. Nhân những yếu tố này, Chu Vi hai trượng ở ngoài tất cả đều không thể dự đoán, tận vì là nguy hiểm chỗ. Xèo, một đạo giống tiễn phá không thanh âm truyền vào Vũ Phong trong thay. K, Vũ Phong thua thương phòng thủ ngăn trở tập kích đồ vật. Đồng thời kinh hãi nói, xa hình thú loại chính là hắc vụ xà, này liền vì là hắc vụ xà sao? Thật nhanh thân hình, thật cứng rắn thân thể. K, Vũ Phong lần thứ hai truy kích mũi thương hướng hắc vụ xà hạ xuống nơi bộ tới. Tên Hí. hát vụ xà tương đương tam giai thực lực tránh thoát mũi thương thời gian càng duyên bang súng quấn quanh mà tới thật là rào hoạt ra hỏa vũ phong tức giận nói muốn lấy ra đoạn kiếm đánh giết thương trên hát vụ xà xảy ra chuyện gì mặc dù hồn lực không thể bên ngoài ý niệm có thể khống chế nhận chứa đồ bây giờ sao mất đi hiệu quả không cách nào khống chế nhận chứa đồ vũ phong trong lòng kinh hài nói nhưng mà thời cơ chiến đấu không thể làm lỡ nhanh chóng run run, run bang súng xác nhận hát vụ xà nhớ khẩn bỗng nhiên đem bang súng thả xuống tiện đài nhảy ra rơi dụng trên cắn thương ca sĩ mơ hồ chuyên gia Báng súng cùng bùn đất sát động thanh âm nhưng mà hắc vụ xà thân thể cứng rắn không nhân này sát động mà thương vong thậm chí khó gặp thương thế thật mạnh mẽ thân thể vũ phong lần thứ hai thở dài nói đồng thời ra quyền đối với hắn đánh vảnh vũ phong ra một quyền mạnh mẽ đánh tới hắc vụ xà cổ chỗ vừa vặn bắn trúng tử huyệt câu cửa miệng xà loại tử huyệt vì đó bảy tất chỗ này tương đương với tầm thường xà loại mà nói nếu vì mãng xà loại tu luyện lớn mạnh thân hình xà loại bảy tất đã sớm chuyển qua trên đầu cứng rắn đầu không vì là tử huyệt chỉ có cổ chỗ vì là vĩnh viễn tử huyệt vảnh vũ phong đánh một quyền phát hiện thương tổn hiệu quả tốt hơn, mà Hắc Vụ Xà vẫn chưa chết, liền ngay cả tục mấy quyền anh hình ra, mãi đến tận xác nhận tử vong. thật mạnh mẽ thân thể, phối hợp cực nhanh thân tốc, nếu như không nhân nhiều chuyển băng súng, đem thân hình khống chế lại, vẫn đúng là khó đem giết chết. Này Hắc Vụ Xà vốn chuẩn bị duyên bắn súng công kích, không từng muốn đến tự tìm tử lộ. Vũ Phong thầm nghĩ, lúc đó không cách nào khống chế nhận chứa đồ, không thể lấy ra còn lại linh khí thì coi là thật để cho rất là sốt ruột. bây giờ biết được Hắc Vụ Xà mạnh mẽ, đi tới càng càng cẩn thận. Vũ Phong nắm vẫn tinh đoạt bình thường, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. mà bây giờ phương hướng. trầm rãi rời xa trung tâm, Hiển nhiên chuẩn bị vòng tới còn lại phương hướng, tiện đa có thể ra hắc vụ gốc. trong lòng nghĩ thầm, không thể xâm nhập quá sâu, trung tâm hắc vũ xà tập trung số lượng lớn, đồng thời muốn tránh thoát bên ngoài lao ra hỏa, lặng lẽ lặn ra hắc vụ gốc. vũ phong rời đi không bao lâu, lao tứ đi tới chiến đấu chỗ, phát hiện hắc vũ xà thân thể, lẩm bẩm nói, khá lắm, không những từ trước mặt lao phu chạy trốn, còn giết chết một cái hắc vụ xà, còn tưởng là thật xem thường thực lực của ngươi. thực lực chân chính trước mặt, tất cả đều vì là huyễn ảnh bọ biển, lão phu tứ giai đỉnh cao linh thể, tương tự chui sát người tam giai linh thể, hắc vũ xà tàn khu, chỉ để lao tứ có chút kinh ngạc. liền duyên Vũ phong phương hướng đuổi theo. Đối với này Hắc vụ cốc, biết được tình huống quá ít, trong này còn tưởng là thật nguy hiểm, dĩ nhiên không cách nào khống chế nhận chứa đồ. Cũng còn tốt trước lúc đi vào, đem linh thương nắm trong tay, và không còn muốn không quên chiến đấu. Vũ Phong đi tới đồng thời, âm thầm suy nghĩ các loại tình huống. Hắc vụ trong cốc, hoàn toàn mất đi linh lực, hồn lực không thể bên ngoài, không cách nào khống chế nhận chứa đồ. Hắc vụ xà thân tốc quá nhanh, tốt nhất nắm tuyệt đối phòng ngự, Hắc vụ xà thân hình không lớn, tốt nhất nắm ngắn nhỏ linh khí, Hắc vụ xà thân thể cứng rắn, tốt nhất lấy phong nhận công kích. Tổng kết ra các loại tình huống, cơ bản vì là không phương diện tốt. cho tới phương diện tốt, chính là luyện thể thực lực, vì đó độc chiếm ưu thế. Thứ yếu, hắc vụ không ảnh hưởng tính lực, có thể tra xét một chút vận động. Nhưng mà hắc vụ xạ bơi lội, phát sinh vang động không đáng kể, trước liền nằm ở tập kích thời gian, mới phát sinh nhỏ bé vận động, bé nhỏ phá không thanh âm. Đạp đát, Đạp đát. Hả? Lẽ nào cái kia lão ra hỏa đuổi theo rồi? Vũ Phong đống nhiên cả kinh nói, xa xa truyền đến cực kỳ mơ hồ vận động, nghi giống nhân loại bước chân đập mà. Vũ Phong không ra tốc thoát đi, coi là thật vì là đối phương đuổi theo, thế tất sẽ truy sát không ngớt. Nếu như lựa chọn chạy trốn, phát sinh vang động càng to lớn hơn. sẽ để cho mình ở thế yếu vũ phong nắm thương mà đứng xoay người nhìn phía lai lịch làm tốt chiến đấu chuẩn bị ha ha tiểu tử ngươi thật không tệ lại vẫn không chết đi bây giờ lão phu tìm tới ngươi chủ động giao ra phụ triện điện tịch cùng với toàn thân của cải lão phu cho một mình ngươi thẳng thắn nếu như nơi này xảy ra chiến đấu dẫn ra lượng lớn hát vụ xả tất nhiên sẽ ngươi tinh huyết hút hết lao tứ thân hình xuất hiện cùng vũ phong cách hai trượng nhìn nhau cười to đối với vũ phong nói rằng lao ra hỏa ai chết ai vong bây giờ còn nói không chừng đừng cao hứng quá chào buổi sáng vũ phong nói hồi đáp tùy theo tâm niệm khẽ nhúc đích. đối với hắn hỏi, Hắc vụ xá hấp thụ linh lực, sao hút hết tinh huyết? Hấp thụ tinh huyết, chẳng phải vì là hồ thú bí pháp? Ha ha, tiểu tử, sợ sẽ sao? Hắc vụ xá hấp linh lực, hấp xong linh lực hấp tinh huyết, mãi đến tận cuối cùng một cụ khô cốt, bị Hắc vụ nhanh chóng hóa đi, hoàn toàn biến mất. Lão tứ cười gằn, giả ra hoảng sợ gián dấp. Đối với Vũ Phong nói rằng, trung quy đối với này Hắc vụ gốc, biết được tình huống không đủ a. Vũ Phong trong lòng than thở, còn nguy hiểm trong đó, sớm quy một chương ba trăm sáu mươi, tốc giết chạy trốn. Quyển thứ hai Ngịch Thiên Tu Vũ chương ba trăm sáu mươi, tốc giết chạy trốn. cứ việc không sợ đuổi theo hàng ngũ.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 to lớn thực lực hồng câu mặc dù ngươi linh thú lưu vong cực sự nhanh chóng ngươi đồng dạng khó có thể thoát thân còn không mau dừng lại chịu chói. lao ra hỏa đừng tiếp tục ảo tưởng rồi tiểu ra tính mạng tiểu ra mình làm chủ còn chưa tới phiên ngươi đến quản muốn bắt giết tiểu ra có điều ảo tưởng mà thôi không cửa vũ phong đối với hắn hồi đáp hai người sinh tử truy trốn sẽ không cho đối phương mặt mũi hừ tiểu tử nha mỏ nhọn độc có thể thực lực quá mức nhỏ yếu đừng tiếp tục hoài lòng cầu gặp may lao tứ tức giận hừ nói sàn đấu giá phòng riêng bên trong cái kia cùng tiểu ra đấu giá lão quỷ để ngươi đến truy sát ta chứ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 cầm giả phụ triển bí tịch đối với lao tứ lay động ra hiệu tiện đã đem trói với mũi tên trên lấy thêm ra vô danh bảo cung lao ra hỏa chú ý rồi tiểu gia lập tức giao ra phụ triển sách quý lựa chọn như thế nào toàn do ngươi tim vũ phong tiếp tục nói đồng thời cải tên dương cùng đối với hướng về con đường giao nhau mới bên kia là một nơi thung lũng chỉ cần vũ phong bắn ra hơn trăm trượng liền có thể rơi xuống bên trong thung lũng lao tứ nếu như trước tiên lấy sách quý liền muốn lôi ra mấy trăm trượng khoảng cách xèo vũ phong bắn ra mũi tên hoàng giai linh khí mũi tên đổ đầy linh lực mũi tên phản phất tiểm điện như thế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 chúng ta đều chết đến hát vụ trong cốc nếu như trung quy muốn chết tiểu ra thả rằng chết vào hát vụ cốc đều sẽ không để cho lão quỷ ngươi thực hiện được vũ phong cũng không quay đầu têu to hồi đáp trước mặt thời gian này bên trong coi là thật mà sống chết đoạt tốc đương nhiên sẽ không để ngôn ngữ ảnh hưởng đến chỗ tốc truy kích 70 mươi triệu hát vụ cốc hai dặm như vậy so sánh bên trong cuối cùng cách xa nhau 10 trượng khoảng cách có thể tha cho ta trốn vào hát vụ cốc truy kích 40 mươi triệu hát vụ cốc một dặm truy kích 20 mươi hát vụ cốc năm mươi cuối cùng sinh tử con đầu vũ phong tỉnh táo đến cực điểm so sánh hai phe truy trốn tốc độ tiểu tử đi chết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 tảng đá tập thân thời khắc vũ phong phun ra một ngụm máu tươi thân thể mượn va chạm sức mạnh nhanh chóng xạ hướng về phía trước hai mươi trượng cách hắc vũ cốc biên giới chỉ cách xa nhau hai mươi trượng mà lao tứ đưa ra tảng đá thân hình dừng lại mấy tức cùng với khoảng cách vẫn vì là hai mươi trượng lão quỷ nếu như tiểu gia bất tử hôm nay truy sát mối thù tương lai tất lúc này lấy ngươi máu tươi trả lại vũ phong quay đầu quắt lên phá không tiềm độn. luôn ngữ là thì vũ phong vận chuyển thần thông bí thuật phạm vi lớn nhất tiềm độn, vượt qua 18 tám trượng khoảng cách khoảng cách hắc vũ cốc biên giới vẹn vẹn cách xa nhau hai trượng lão gia hỏa hy vọng tương lai tạm biệt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 nhân những yếu tố này, chu vi hai trường ở ngoài tất cả đều không thể dự đoán, tận vì là nguy hiểm chỗ. Xeo. một đạo giống tiến phá không thanh âm truyền vào vũ phong trong hai k vũ phong thua thương phòng thủ ngăn trở tập kích đồ vật. đồng thời kinh hãi nói xa hình thú loại chính là hát vụ xà này liền vì là hắc vụ xà sao? thật nhanh thân hình thật cứng rắn thân thể k vũ phong lần thứ hai truy kích mũi thương hướng hắc vụ xà hạ xuống nơi bộ tới. tê hí hắc vụ xà tương đương tam giai thực lực chính thoát mũi thương thời gian càng duyên báng súng quấn quanh mà tới. thật là rào hoạt giả hỏa.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 sao hút hết tinh huyết hấp thụ tinh huyết chẳng phải vì là hồ thú bí pháp ha ha tiểu tử sợ sẽ sao Hấp vụ xà hấp linh lực hấp song linh lực hấp tinh huyết mãi đến tận cuối cùng một cụ khô cốt bị hắc vụ nhanh chóng hóa đi hoàn toàn biến mất lao tứ cười gằn giả ra hoảng sợ gián dấp đối với vũ phong nói rằng trung quy đối với này hát vụ cốc biết được tình huống không đủ a vũ phong trong lòng than thở còn nguy hiểm trong đó sớm ở trong lòng dự liệu quá sẽ không nhân mà e ngại mà lao tứ trên người các phòng thủ linh khí đủ nhuyễn giáp xuyên với trên người toàn thân trang bị phòng ngự hiển nhiên nhằm vào hát vụ xà so với vũ phong chuẩn bị đầy đủ lao gia hỏa người gián tiếp truy sát tiểu gia mấy trăm dặm trực tiếp truy sát tiểu gia mấy chục dặm đem tiểu gia bước tiến này hắc vụ trong cốc bây giờ phải làm trả lại phần này ân oán, nhất định phải trả giá máu tươi để bồi hoàn vũ phong lần thứ hai nói trường thương chỉ về lao tứ đối với hắn phẫn nộ quát nếu cùng chỗ với hắc vụ trong cốc mặc dù đối phương chưa đối với hắn công kích vũ phong đồng dạng chủ động xuất kích trước tiên phát động công kích có thể hơi chiếm ưu thế mà đối phương chưa động vũ phong lo lắng âm mưu càng muốn đúng lúc phá hoại đặc biệt là lao tứ phòng ngự nhuyễn giáp để vũ phong cực kỳ động tâm Vũ Phong đem tu luyện chiến đấu, từ trước đến giờ đều ngang nhau coi như, mà tự thân phòng ngự không sai, liền không có mặc nhuyễn giáp đồ vật. Nhưng mà này Hắc vụ trong cốc, trên người mặc nhuyễn giáp phòng ngự, xác thực rất là cần. Cho tới Vũ Phong lo lắng âm mưu, xác thực vì là hiểu lầm Lao Tứ. Lão Tứ đối với Hắc vụ cốc, biết được tình huống càng căng kẽ, cho nên càng thêm e ngại, lựa chọn cảnh giới chưa động, liền lo lắng xuất hiện Hắc vụ xà. Tiểu tử muốn chết. Lão Tứ phẫn nộ quát, phát hiện Vũ Phong tấn công tới, liền đồng dạng không hàng hồ, vung kiếm đối với Vũ Phong công kích. Hừ, Lão gia hỏa, tiểu gia thực lực, tuyệt đối sẽ làm cho người kinh hỉ. Vũ Phong trong lòng hư lạnh nói, cấp trước tiên công kích, mà không phải thật sự công kích. Công tốc cực kỳ chi chậm, giả ra mất đi linh lực, chỉ dựa vào linh thể cực nhược dáng vẻ. Ca. Thương cùng kiếm giao tiếp, phát sinh va chạm thanh âm, Vũ Phong trường thương để Lao Tứ linh kiếm đánh bật ra. Quen có thức. Nhưng mà trường thương độ lệnh bên trong một quay về, hướng về Lao Tứ cổ về tới. Ca. Lao Tứ vội vàng phong chặn, thương kiếm lần thứ hai giao tiếp. Mà Vũ Phong lần này ra thương, lực lớn vô cùng, sao lại để Lao Tứ ngăn trở, vẹn vẹn suy yếu bộ phận sức mạnh, mũi thương bổ tới trên vai. Tiểu tử người đem lão phu làm tức giận tất để người muốn chết cũng không thể lão tứ phẫn nộ quát với vũ phong nuôi thương đánh giới liền lùi lại ngũ bộ mới đưa thân hình ổn định lão gia hỏa tiểu gia thương dưới ngươi chắc chắn phải chết may là tiểu gia lượng lớn sẽ không cùng người chết tính toán vũ phong hồi đáp đồng thời truy kích mà ra nhắm vào đối phương biết hầu quát to tỏa hậu thương k lão tứ vội vàng phòng ngự lần thứ hai đem linh thương đánh vào ra sắt qua cổ đâm ra về câu kỹ năng vũ phong lần thứ hai biến chiêu đầu súng móc câu xẹt qua lão tứ chết cổ nhất thời máu tươi bắn thẳng đến cách cái chết cơ bản không xa Mà vũ phong nhanh chóng né qua, lo lắng lao tứ lấy linh kiếm, phát sinh sắp chết công kích. lao tứ linh kiếm, vừa vận đánh vạt ra tỏa hậu thường, há biết vũ phong lần thứ hai biến chiêu, tự nhiên không cách nào đối với hắn công kích. Mà vũ phong lần này mưu tính, vốn là hành động mạo hiểm, xuất phát từ lao tứ dự liệu. lần này dựa thế biến chiêu, đạt đến tốt nhất hiệu quả, giống như mình bất ngờ. chưa xong còn tiếp. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. quy một chương ba trăm sáu luyện xạ vì là dược Chương 363, luyện xà vì là dược. 26. Quần thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 363, luyện xạ vì là dược. Lao ra thì trước đâm, kế mã quanh có thức, dùng lại tỏa hầu thường, chuyển biến về câu kỹ năng. Lần này Chu Diệt lão tứ, tổng cộng sử dụng bốn chiêu, hai chiêu thượng pháp, hai chiêu thượng kỹ. Lần này chiến tích hoàn toàn cao hơn ý nghĩa Liêu. Vũ Phong vốn tưởng rằng, lão tứ khó đối phó, cần phải ác đấu hồi lâu. Làm sao lão tứ bất cẩn, xem thường Vũ Phong thực lực, càng không có nghĩ tới thượng kỹ, biến hóa quá mức nhanh chóng, tùy ý biến hóa công kích. Đương nhiên, cho dù Vũ Phong biến hóa nhanh Lão tứ vẫn có thể phòng thủ, Trung quy nhân xem thường bất cẩn. Thứ tốt nha. Huyền giai thượng phẩm linh kiếm, Huyền giai thượng phẩm nhuyễn giáp. Vũ Phong thu lấy nhẫn chứa đồ, cùng với Lão tứ linh kiếm chuẩn bị muốn thoát nhuyễn giáp. Đối với hắn trên người nhuyễn giáp, nằm ở này hắc vụ trong cốc, coi là thật cực kỳ cẩn. Vèo vèo. Không được, hắc vụ xà, số lượng không rõ, không chỉ có một cái. Vũ Phong trong lòng kinh hãi, còn không thoát ra Lão tứ nhuyễn giáp, liền phát hiện hắc vụ xả kéo tới vận động. Lúc này, Vũ Phong nắm thương kiếm mà đứng, cảnh giác chú ý bốn phía, lo lắng hắc vụ xả đánh lén. Xèo. Một cái hắc vụ xả, hướng chính diện phong tới. này hắc vụ xà tập kích đều vì bản năng cử động mà đánh lén tình huống chỉ vì hắc vụ ngăn cản tầm mắt hắc vụ xà hai trượng ra ngoài kích vì vậy tương đương với đánh lén xèo lại một cái hắc vụ xà do mặt bên kéo tới vũ phong vung ra linh kiếm như độ phá thế tiến công xèo vũ phong một bên khắc diện lần thứ hai bắn ra một cái hắc vụ xà đáng chết hắc vụ xà không xuống ba cái vũ phong tức giận thầm mắng xèo vũ phong mặt trái lần thứ hai kéo tới hắc vụ xà để cho thầm mắng nói như vậy lại không thể làm gì khác hơn là vội vàng về phía trước tránh đi trước phòng thủ trước sau kiên trì bất động vốn nhờ vì là hắc vụ bên trong tràn ngập không biết nhân tố lựa chọn trung quanh né tránh tuyệt đối không phải an toàn chi sách cố kế hoạch phòng thủ chiến nhưng mà hắc vụ xả số lượng không biết do bốn phía đối với hắn tập kích chỉ phòng thủ trụ hai mặt còn lại hai phe kẽ hở nhất định phải nhanh chóng né tránh cho tới sẽ về phía trước tránh ra làm nhân đối với phía trước cảnh giác mạnh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống thì đối với chính diện phòng thủ càng nhanh hơn tên đang chết ai nói hắc vụ xả không linh trí dĩ nhiên sẽ bốn phía vây kín vũ phong tránh ra mấy trượng xoay người lần nữa phòng thủ trong lòng tức giận cực điểm cho tới không lựa chọn trốn, tương tự nhân tình huống không biết, nếu như nhanh chóng chạy trốn, ai biết có thể hay không vào vào. Hát vụ xà xào huyệt bên trong, còn hát vụ xà vây kín, vì là phân thực con mồi bản năng, không khỏi cùng đồng loại xung đột lẫn nhau và tuyệt đối không phải mưu kế ra phối hợp. Không ngừng một cái, năm cái, năm cái hát vụ xà. Chờ hát vụ xà lần thứ hai kéo tới, Vũ Phong trong lòng kinh hãi nói, mà lần này hát vụ xà toàn đến từ chính mặt trái, xoay người chính diện chống đỡ, cũng không đến nỗi phòng không thể phòng. K, k, k, Vũ Phong linh thương vung lên, nhanh chóng đánh rơi hát vụ xà. nhưng mà loại này đánh khó có thể đem chu diện thậm chí khó có thể thương tổn tương đương không để yên đối lập những người này thật khó đối phó nếu như mặc vào một thân áo giáp có thể dùng tuyệt đối phòng ngự tự thân còn có thể toàn lực đánh giết mà bây giờ tình huống muốn đầu tiên bảo đảm tự thân an toàn cái này kiềm chế bên trong muốn chu diện hát vụ xả, liền càng thêm khó khăn a so sánh hai phe tình huống vũ phong trong lòng tràn ngập cay đắng cho tới trước tức giận chiến đấu thời gian hoàn toàn tiêu tan chiến đấu bên trong muốn duy trì tỉnh táo mới có thể chính xác đánh giá tình thế phát huy ra mạnh nhất thực lực thậm chí khống chế chiến đấu lịch chuyển chiến cuộc loại này chiến đấu bên trong vũ phong muốn từ đầu đến chân toàn thân toàn diện phòng thủ mà loại này áo giáp trong quân so với khá thường gặp công kiên chiến đấu thì mặc bình thường tình huống bên trong cơ bản đều vì nhuễn giáp phòng ngự thân thể phần lớn bây giờ tình huống bên trong đừng nói toàn diện phòng thủ áo giáp mặc dù lao tư trên người nhuễn giáp đều không thể thoát ra đến mà vào cái này kỳ vọng khó có thể thực hiện kèn kẹt k k vòng thứ hai đánh rơi hát vụ xả mỗi lần hát vụ xả hạ xuống nơi đều rút ngắn công kích khoảng cách mà vũ phong mỗi lần đánh rơi đều phải lui về một chút từ đầu tới cuối duy trì cách hắc vụ xả cách xa nhau hai trượng khoảng cách, cho tới đánh rơi thì truy kích, Vũ Phong đồng dạng nghĩ tới, mà không dám thật sự thực thi, đối mặt năm cái hắc vụ xà, truy kích trong đó một cái, còn lại bốn cái chắc chắn tập kích. Nay hắc vụ xà cái đầu không lớn, nếu như có thể mang nút lại, liền càng dễ dàng đối phó. Vũ Phong hơi suy nghĩ, nghĩ đến lần trước Chu diện Tử Kim yêu trùng thì, trước đem đánh mất, tiện đà cưỡng chế thu nhập nhận chứa đồ. Có điều, tình huống lần này, không chọn vẹn tương đồng. Lần trước Tử Kim yêu trùng, linh trí kém xa hắc vụ xà chỉ tìm khí tức lần theo. Mà nay hắc vụ xà linh trí đồng dạng không cao. có thể dù sao đầu sinh hai mắt và lại thân tốc cực nhanh, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Còn may là Hắc vụ xà đở vụ, cơ bản là nhất trung trí mạng công kích, chỉ cần phun ra đở vụ, Hắc vụ xà sẽ mất đi năng lực, muốn chỉnh ngày mới có thể khôi phục. Vì vậy chỉ cần nằm ở, đánh giết Hắc vụ xà bất mãn, mới phải chú ý đở vụ. liền như trước chu diện Hắc vụ xà, nhân nhiều chuyển với trên cán thương thân hình cẩm cố không cách nào nhúc nhích, để Vũ Phong từng quyền từng quyền đánh chết, mà đầu vọng không gặp mục tiêu, cuối cùng cũng không phun ra đở vụ. Không chỉ có Hắc vụ xà, càng thêm khó có thể đối phó, liền nhận chứa đồ đều không cách nào khống chế, tại sao có thể đem nuốt lại? Vũ Phong trong lòng ám não kết hợp lần trước tình huống, cùng với nắm bị linh khí, duy nhận chứa đồ có thể thu khốn mục tiêu. Ồ, vạn thánh đỉnh có thể khống chế. Chính cổ não vũ phong, lần thứ hai phát hiện tình huống mới, bạn để suy nghĩ thu khốn việc, tiện đà nghĩ đến đỉnh loại linh khí, thông thường tập công, phòng khốn làm một thể. Ma đỉnh loại linh khí bên trong tiếp xúc thời gian lâu nhất, tự nhiên vì là vạn thánh căn đỉnh, vạn thánh đang đỉnh cứ việc vẫn luyện đan, cơ bản không khiến cho chiến đấu. Nhưng vạn thánh đỉnh trung quy vì là thần khí, mặc dù vì là phong ấn thần khí, phòng ngự đồng dạng mạnh mẽ, nếu như xông tới công kích, tương tự không thể xem thường. nhớ tới trong đó nhân tố Vũ Phong tâm niệm chạm đến Vạn Thánh đỉnh thử nghiệm khống chế Vạn Thánh Đan đỉnh không biết Vạn Thánh đỉnh nơi với thể nội hoặc nhân tinh huyết tế luyện duyên cớ Vạn Thánh đỉnh hoàn toàn có thể khống chế không gặp phải hắc vụ cốc ảnh hưởng có điều cứ việc phát hiện bí mật này Vũ Phong nhưng chưa lấy ra Vạn Thánh Đan đỉnh nếu như bởi vì nơi với thể nội duyên cớ lấy ra Vạn Thánh đỉnh nhân hát vụ khó có thể khống chế mang một đại đỉnh chiến đấu chắc chắn càng thêm nguy hiểm Vạn Thánh đỉnh chia làm thái độ bình thường thu nhỏ lại trạng thái lớn lên trạng thái đem lấy ra tất nhiên biến thành thái độ bình thường lấy không linh lực thân thể khó có thể mang tới đại đỉnh chiến đấu lần thứ hai đánh rơi hắc vụ xà vũ phong vẫn tìm không được đối sách mà năm cái hắc vụ xà thế tiến công vẫn vũ phong không thể làm gì khác hơn là khống chế vạn thánh đỉnh lý thể có thể khống chế vạn thánh đan đỉnh lý thể vẫn do ý nghĩa đọc khống chế vũ phong nhất thời mừng lớn nói mà trong lòng không biết vạn thánh đỉnh không nhân hắc vụ ảnh hưởng không phải nhân tinh huyết tế luyện duyên cớ mà vì là thần khí bản thân mạnh mẽ liền như lúc trước loạn ma cốc bên trong thần khí có thể chấn áp ngoại lực mặc dù trong phong ấn thần khí đều đồng dạng mạnh mẽ thần khí trung quy vì là thần khí nhất thời vũ phong đem vạn đỉnh miệng đỉnh nhắm ngay năm cái tấn công tới hắc năm cái hắc vụ xà nằm ở chính diện để cho từng cái thu vào bên trong đỉnh. Ha ha, đỉnh cuốn phương pháp, khắc chế hắc vụ xà, đem miệng đỉnh niêm phong lại. Vũ phong một trận cười to, tiện đà suy tư nói, hắc vụ xà nằm ở đan đỉnh bên trong, tất nhiên khốn mà bất tử, không thể làm gì khác hơn là hiện đem nuốt lại. Chờ đến lúc bên ngoài khôi phục linh lực, lại từng cái đem giết chết. Vũ phong hoài mang ý nghĩ này, đem vạn thánh đỉnh thu hồi đan điền. Tiện đà nhanh chóng trở lại chu diệt lao từ nơi, chuẩn bị thu hồi cái này như giáp. Mà hiện nay người đuổi giết bọn mình, tương tự có thể tìm tới đường lui ra, mà trong đó khó có thể phân rõ phương hướng, duyên chiến đấu dấu hiệu. tìm được lao tư thân thể có thể so sánh đi ra ngoài phương hướng cứ việc trong thời gian ngắn an toàn vũ phong vẫn không dám bất cẩn tìm tới đường mà quay về thì trong lòng thầm nghĩ ta tiến vào hắc vụ trong cốc có điều mười mấy trượng khoảng cách lại gặp được năm cái hắc vụ xà, này vẫn còn ngoại vi khu vực nếu như bên trong khu vực thậm chí cái kia trung tâm khu vực hắc vụ xà số lượng ra hắc vụ cốc thì còn cần cẩn thận không biết linh lực khi nào khôi phục bên ngoài mạo hiểm giả khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra ác ý lâm đến hắc vụ cốc biên giới thì vũ phong âm thầm cảnh rất nói lần này vận may dáng lâm vũ phong đi ra thời gian không gặp phải còn lại mạo hiểm giả đương nhiên nay bởi vì sắc trời riêng cớ đến hắc vụ trong cốc mạo hiểm cơ bản nằm ở bởi chưa thời khắc như hôm nay sắp đem hắc mạo hiểm giả cơ bản rời đi ra hắc vụ cốc ở ngoài vũ phong xác nhận có thể khống chế nhận chứa đồ có thể khống chế hai thú hoàn mới chính thức kiến tâm có thể khống chế hai thú hoàn hai con linh thú mạnh mẽ chính là rất lớn trợ lực với hắc long trong núi lựa chọn chỗ bí ẩn để hai linh thú cảnh giới vũ phong toàn lực khôi phục linh lực trải qua một đêm thời gian ngày thứ hai linh lực hoàn toàn khôi phục vũ phong khống chế vạn thánh đỉnh đi ra chuẩn bị thả ra hắc vụ xả từng cái đem giết chết liền muốn mở ra nắp đỉnh thời gian Vạn Thánh đỉnh truyền đến một luồng tin tức, đưa vào hỏa linh lực, luyện chế linh xà đan. Cái gì? Đem Hắc Vũ xà luyện chế vì là đan dược. Vũ Phong Thu truyền niệm, nhất thời kinh hãi không dứt. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 364, kỳ lần hiệu. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 364, kỳ hiệu. Đem Hắc Vũ xà luyện vì là đan dược. Cái này truyền niệm để sự kinh hãi, kinh hãi khó có thể tin tưởng được. Bình thường tình huống bên trong luyện chế đan dược vật liệu, bất luận vì là linh dược thảo hoặc đặc thù thú loại vật liệu, luyện chế trước đều phải xử lý. Đầu tiên đem chi rửa sạch, để vật liệu bên trong không chứa tạp vật. Làm làm chủ yếu phân đoạn, tuyệt đối không thể đem lơ là. đương nhiên, những tài liệu này thu thập bảo tồn thì đều sẽ rửa sạch. Mà một số linh vật vốn là không dính bụi trần, mà hắc vụ xà nằm ở kỳ quái hắc vụ bên trong, hiển nhiên đầy người tạp vật, độc tố nhất định phải thanh trừ. Nhưng mà bên trong đỉnh truyền niệm mà đến tin tức, vừa lúc ngăn cản thả ra hắc vụ xà, để cho chuyển vận hóa linh lực, trực tiếp đem hắc vụ xà luyện hóa. Vũ Phong nhận thức bên trong. hiển nhiên khó có thể tiếp nhận có chút do dự không quyết định mà vạn thánh đỉnh đối với hắn chuyên niệm, từ trước đến giờ đều nhằm vào đan phương loại hình khí linh nằm ở trong phong ấn cơ bản duy trì bản năng mà thôi lần này truyền niệm tin tức tương tự tương quan với luyện đan rất là kỳ quái phương pháp do dự bên trong suy nghĩ vũ phong cuối cùng lựa chọn tin tưởng đỉnh linh chuyên niệm, theo lời chuyển vận hỏa linh lực luyện chế linh xà đan vạn thánh đỉnh chưa từng để cho thất vọng lần này đồng dạng không ngoại lệ đến tận cùng luyện ra cái gì đến lập tức liền muốn công bố hy vọng xuất hiện kinh hỉ đi vũ phong thầm nghĩ trong lòng rốt cục muốn công bố đáp án nhưng mà vào lúc này So với chuyển vận linh lực thì càng làm cho tâm tình căng thẳng. Mười viên tử sắc đan dược, năm viên màu đen đan dược, này xảy ra chuyện gì? Vũ Phong cha xét bên trong đỉnh tình huống, nhất thời rất là ngạc nhiên nghi ngờ, cùng đỉnh luyện ra hai loại đan dược, này sắp thực khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Đem hai loại đan dược thu cẩn thận, mới từng cái cẩn thận kiểm tra. Này tử sắc đan dược, tràn ngập tinh khiết linh lực, nghĩ đến chính là linh đan. Mà này màu đen đan dược, tràn ngập tương tự với hát vụ, mà không giống với hắc vụ độc tố, nghĩ đến chính là độc đan. Thông qua hai loại đan dược ngoại hình, cùng với tản mát ra mùi vị, Vũ Phong suy đoán ra từng người hiệu quả. hắc vụ trong cốc, hắc vụ cùng tích trữ ở linh lực cùng độc vụ, chỉ riêng lấy linh lực tình huống mà nói, linh khí trong đó vô cùng đầy đủ. Cao hơn nhiều tương lâm hắc long núi, chính là một trô linh cốc. Nhưng mà hắc vụ độc tố, để này linh cốc biến thành hung cốc, để bên trong tràn ngập sát cơ. Hắc vụ xà độc tích trữ ở trong hắc vụ, làm cùng với hắc vụ tình huống, đồng thời hàm mang linh lực cùng độc vụ. Vạn thánh đỉnh đem hắc vụ xà luyện hóa, chia lịa vì là hai loại đan dược. Này màu đen đan dược, làm cùng hắc vụ độc tố tương đồng, sẽ làm võ giả linh lực cho đi, cùng với cẩm cố đan điền linh lực. Cho tới tử sắc linh đan, chính là bổ sung linh lực đan dược, còn không giống kỳ hiệu còn không cách nào đoán ra được, quan vu độc đan hiệu quả, suy đoán khả năng rất lớn, cơ bản không cần nghiệm chứng, mà này linh đan hiệu quả, tốt nhất đan nghiệm chứng. nhưng đối với không biết đan dược, trung quy quá mức mạo hiểm. trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vũ phong trong lòng né qua vô số ý nghĩ. màu đen đan dược vì là độc đan, vũ phong đương nhiên sẽ không đi động, chỉ đem cẩn thận thu cẩn thận, chuẩn bị tương lai cần. độc đan hiệu quả, cơ bản đều vì hại người, mà đối với kẻ thù của chính mình, vũ phong đồng dạng sẽ không câu nệ tiểu tiết. đối với vu độc đan, vũ phong sẽ không dễ dàng thử nghiệm, tương tự sẽ không tìm người vô tội nghiệm chứng, tự nhiên đem hoàn toàn thu cẩn thận. mà này hắc vụ độc đan không phải nhất định phải ăn thấy hiệu quả còn có thể càng thuận tiện sử dụng chờ thời gian đi qua hồi lâu vũ phong mới hiểu được phương pháp mà đối với tử sắc linh đan vũ phong trong lòng tràn ngập hiếu kỳ do dự bên trong cân nhắc sẽ xuất hiện tình huống cuối cùng đem bên trong một viên ăn thật giống không đặc thù hiệu quả tương đương với khôi phục linh lực đan dược vũ phong thầm nghĩ trong lòng phục thực linh đan thời điểm liền dọn xong ngũ tâm hướng thiên tư thế luyện đan thì phát ra lượng lớn linh lực bây giờ chính cần muốn khôi phục nhanh chóng lúc này mới mượn cơ hội ăn tử sắc linh đan ồ này linh lực không tầm thường cẩn thận kiểm tra bên trong kinh mạch tình huống Vũ Phong lần thứ hai kinh ngạc nói, phát hiện từ sắc linh đan khôi phục linh lực, không giống với tầm thường linh lực, nhưng mà cụ thể chỗ bất động, vẫn không có thể đem phát hiện ra. Này linh lực bên trong, hà mang một luồng đặc thù khí tức, mà hơi thở này đang từ từ tiêu tan. Theo đệ trước mặt tỉnh huống tới nói, chỉ cần ba khắc chung thời gian, hơi thở này sẽ hoàn toàn tiêu tan. Thật lòng kiểm tra, tổng sẽ phát hiện chỗ bất động. Vũ Phong hồn lực cường, hướng hồn nội thị thân thể của chính mình. Này đặc thù khí tức đối với thân thể không hại, mà này chậm rãi tiêu tan, càng nói rõ không hại, khí tức hoàn toàn tiêu tan, liền tương đương tầm thường linh đan. Nhưng mà này trong hơi thở. đến tột cùng mang cái gì hiệu quả? gặp phải không biết sự tình, nếu như muốn đối với hắn ham học hỏi, liền tất nhiên vì là liên tục thiết hỏi, mà kéo dài vạch trần quá trình. Hắc vụ xà xuất thân từ hắc vụ gốc, vì là hắc vụ bao phủ bên trong, tối đặc biệt sinh vật. Hắc vụ xà luyện hóa linh đan, làm cùng hắc vụ tình huống tương tự, mà thanh trừ trong đó độc tố, liền tương đương độc vụ gốc bên trong linh lực. Hắc vụ xà sinh ở hắc vụ trong gốc, nằm ở hắc vụ trong gốc, hoàn toàn sẽ không nhân hắc vụ mà ảnh hưởng. Nếu như này tự sắc linh đan, khả năng xuất hiện cái gì kỳ hiệu, có thể hay không cùng hắc vụ gốc tương quan. Vũ Phong thầm nghĩ, đối với, với mình suy đoán, trong lòng sinh ra sớm ra mấy phần tin tưởng. Hắc vụ xà, với hắc vụ trong cốc tới lui tự nhiên, mà hắc vụ xà luyện hóa linh đan, có thể hay không mang vào hiệu quả này. Hắc vụ cốc cách xa nhau không xa, ta có thể đi vào nghiệp chứng, chỉ cần nằm ở biên giới nơi, sẽ không xuất hiện đại nguy hiểm, cũng có thể đúng lúc lui về. Vũ Phong quyết ý đạo, chuẩn bị lại tiến vào hắc vụ cốc. Nằm ở hắc long trong núi, trước linh lực mất hết, lựa chọn khôi phục chỗ, vốn là cách xa nhau không xa, bây giờ dồi dào linh lực ra thân, nhanh chóng đi tới hắc vụ ngoài cốc, chỉ đi tìm khắc dư thời gian, hắc vụ xà đan hiệu quả. còn muốn hai khắc thời gian mới quá. Đi tới hắc vụ ngoại cốc, đang đứng ở trên buổi trưa, còn chưa tới Thái Dương làm đỉnh buổi trưa, một số mạo hiểm giả đang đứng ở hắc vụ ngoại cốc, chờ đợi an toàn thời gian đến. Nhân hắc vụ ngoại cốc diện, địa thế đều khá là đặc thủ, một số địa phương thích hợp ra vào, mà những này địa phương chỗ, tự nhiên mạo hiểm giả tập trung. Nhìn thấy Vũ Phong đến đây, những người này đều không để ý, nhưng mà thấy Vũ Phong, trực tiếp đi đến hắc vụ bên dưới, do dự một chút thời gian, liền trực tiếp đi vào trong đó thì, những này mạo hiểm giả đều trận đại nạn lấy tin tưởng con mắt. Mà những này mạo hiểm giả hoàn hồn, tất cả đều cùng luôn cười nhạo, nói rằng lại tới cái không từng trải tiểu tử, thiên cương cường giả cũng không dám mạnh mẽ xông vào hắc vụ cốc, tiểu tử này liền như vậy xông vào, tất nhiên là cái cốt nhục vô tồn kết cục. Kỳ thực thiên cương cảnh cường giả, tự nhiên dám vào hát vụ gốc, liền lấy mũ giai linh thể mạnh mẽ, cũng không có sợ một mình hắc vụ xà. Hướng về trung tâm hắc vụ xà tập trung, thiên cương cường giả muốn tránh né mũi nhọn, chỉ nằm ở hắc vụ ngoài cốc vi. Mà hắc vụ ngoài cốc vi, không quý giá linh vật, liền dẫn không ra thiên cương cường giả hứng thú, thiên cương cường giả thì sẽ không tiến vào bên trong. liền bởi vì cái này loại nhân tố, để hắc vụ cốc hung danh càng to lớn hơn. Theo, đệ như vậy suy lý chu thiên cường giả đồng dạng có thể tiến vào hát vụ cốc không sợ một mình hát vụ xà, nhưng mà lo lắng hát vụ xà vây kín mà hát vụ xà bên trong linh vật quý giá đều nằm ở trung tâm bên trong nếu như hát vụ xà đan coi là thật có thể tiêu trừ hát vụ kỳ lạ hiệu quả mặc dù thiên cương cường giả đều sẽ cực kỳ nhu cầu linh lực không trôi đi tiến vào hát vụ trong cốc vũ phong trong lòng âm thầm kinh hỷ thâm nhập năm sáu trượng bên trong rốt cuộc xác nhận hiệu quả này hôn lực có thể bên ngoài như bên ngoài như thế có thể không chế nhẫn chứa đồ có thể khiến xuất thần thông tầm mắt đồng dạng với dày, vẫn hai trượng tầm nhìn nhưng mà hồn lực tra xét tầm mắt không quá quan trọng thực sự nhanh chóng vũ phong kiểm tra các loại tình huống phát hiện một lại một kinh hỉ. ha ha mỗi viên tử sắc đan dược ba khắc trung hiệu quả nếu như đan dược đầy đủ hoàn toàn không sợ hát vụ xả không sợ cái này hát vụ gốc có thể tìm khắp trong đó bảo vật vũ phong mừng rỡ trong lòng nói tử sắc đan dược kỳ lạ hiệu quả để cho trong lòng hoan hỉ cực điểm bây giờ nghiệm chứng cụ thể hiệu quả đối với thân thể hoàn toàn không hại đương nhiên phải cố gắng sử dụng đan dược nghĩ đến trước ăn khoảng chừng hai khắc trung thời gian mới sẽ mất đi hiệu quả Vũ Phong liền không chỉ hoan nữa, nhanh chóng hướng về trung tâm xuất phát, chuẩn bị tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, mặc dù linh lực bình thường, hồn lực đồng dạng bình thường, có thể Vũ Phong vẫn tương đương với địa nguyên sơ kỳ thực lực, gặp phải Tam giai Hắc Vụ Xà vây kín, tương tự khó có thể chiến thắng. Có điều, Vạn Thánh đỉnh tồn tại, có thể thu lấy Hắc Vụ Xà, còn lại tương tự đỉnh đồ vật, tương tự có thể thu lấy, bởi vì Hắc Vụ Xà linh chi yếu, đối mặt con mồi bản năng công kích, chỉ cần để Hắc Vụ Xà nằm ở chính diện, là có thể đem thu lấy. Nay Hắc Vụ Xà bí mật, để Vũ Phong càng thêm thuận tiện, với Hắc Vụ trong cốc nhanh chóng tầm bảo. mà này thu lấy hắc vụ xả phương thức mặc dù những người còn lại biết được đều khó mà đem phục chế dù sao những người còn lại đi vào linh lực hoàn toàn biến mất tình huống không cách nào mang theo lượng lớn đồ vật mà mỗi kiện đồ vật chỉ có thể thu lấy một lần hắc vụ xà, một lần thu lấy số lượng thì lại coi hắc vụ xà tập trung tình huống nếu như đồ vật bên trong vốn là thu lấy hắc vụ xà, lại thu lấy còn lại hắc vụ xả trước sẽ trốn ra được cái phương pháp này thực thi cần đại lượng đồ vật cần nhận chứa đồ chống đỡ nếu tên là hung địa cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn trong này nguy hiểm cực điểm có thể bảo vật quý giá giống nhau vũ phong không quản ngoại vi trực tiếp hướng về bên trong vào bên trong hứa, miễn cưỡng đến trung gian khu bên dưới, liên bắt nguồn từ tầm bảo đại nghiệp. Đương nhiên, đi tới đồng thời, Vũ Phong đều đánh dấu phương hướng, dù sao hồn lực tra xét 18 tầng trượng, trên không gặp bầu trời, khó có thể phân rõ phương hướng. Mà hắc vụ cốc bằng cốc, vì là 300 mét vuông bên trong viên cốc, trung tâm đi ra bên ngoài, cộng khoảng cách ba dặm, nếu như lạc lối phương hướng, cứ việc có thể đi ra ngoài, đều muốn khá dài thời gian. Trong này bảo vật, cơ bản lấy tài liệu luyện khí làm chủ, hiện nay thu hoạch không xuống trăm cái. mà đặc thù linh dược thảo, gặp phải có điều hơn 10 cây, trung quy nhân hắc vụ nhân tố, có thể sinh trưởng linh thảo. tất cả đều khá là đặc thù tự nhiên sẽ càng thêm hiếm thấy có điều các loại tài liệu luyện khí đều nhiễm hắc vụ đặc tính luyện chế ra đến linh khí làm có đặc thù hiệu quả mặc dù vật liệu đẳng cấp không cao đều cao hơn nhiều đồng cấp giá trị đi vào khá dài thời gian thu lấy hơn 20 điều hắc vụ xà, lại không thu lấy đồ vật nhất định phải đi ra ngoài trước mà nơi này vật liệu đều không trực tiếp cần chỉ tương đương với một món tiền bạc không cần bức thiết tầm bảo vũ phong thầm nghĩ trong lòng bảo vật chưa từng để cho mê muội rốt cuộc quyết ý ra hắc vụ cốc chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử với thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 365, nghịch chiến sắp phạt. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 365, nghịch chiến sắp phạt. Vừa chưa sơ, Vũ Phong ra hát vụ cốc. Tên tiểu tử kia, dĩ nhiên ra ngoài rồi. Vũ Phong xuất hiện thời khắc, nhất thời đưa tới từng trận kêu sợ hãi. Thời gian lâu như vậy, càng không chết vào trong cốc. Chẳng lẽ hát vụ xà đều rời xa ngoại vi khu, hay là nắm mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, có thể phòng thủ hắc vụ xà tập kích. Kinh hại những người mạo hiểm trong lòng tràn ngập vô số nghi vấn một số tâm niệm vận chuyển ngơ ngác hiện ra với vẻ mặt một số kêu sợ hay nói cùng bên cạnh trò chuyện tiểu tử này từ bên trong đi ra tuyệt đối thu được lượng lớn linh vật tâm tư chuyển nhanh mạo hiểm giả trong lòng nghĩ như vậy đồng thời liền nhanh chóng vi hướng về vũ phong vũ phong linh vũ ngũ tầm thực lực so với dám đến hắc vụ cốc mạo hiểm giả chỉ vì phổ thông thực lực dám đến hắc vụ cốc mạo hiểm giả cơ bản đều vì linh vũ đỉnh cao thậm chí đạt đến địa nguyên sơ kỳ còn càng mạnh hơn hạng người cũng khó có thể thì thường gặp được mà hiện nay hắc vụ ngoài cốc mấy chục mạo hiểm giả bên trong liền xuất hiện năm cái địa nguyên giả còn lại đều vì linh vũ cảnh bên trong cưỡng giả những này tự xưng là thực lực mạnh giả tự nhiên xem thường vũ phong thực lực giết người đoạt bảo ý nghĩa sinh ra hoàn toàn không do dự chút nào các ngươi này có ý gì đối với trước hết vây kín mà đến địa nguyên giả vũ phong vẻ mặt hờ hững hỏi không hiện ra nửa điểm e ngại biểu hiện tiểu tử chủ động giao ra ngươi nhận chứa đồ, có thể miễn với vừa chết một người trong đó địa nguyên giả lạnh leo đối với vũ phong nói rằng ha ha nếu như nhà ta không giao đây các ngươi muốn giết người đoạt bảo vũ phong hỏi vẻ mặt vẫn hờ hững đối với với mình xưng hô từ trước đến giờ coi tình huống mà nói gặp phải tiền bối thời gian sẽ tự xưng vì là văn bối gặp phải đồng cấp cường giả thì mà tương giao tầm thường thì sẽ tự xưng vì là tại hạ tình huống không rõ thì xưng nhà ta rõ ràng kết toán thì xưng tiểu ra nếu như hiểu biết người liền có thể do tự xưng suy đoán kỳ cụ thể ý nghĩ vũ phong tự xưng bên trong không hiện ra khiêu khích tâm ý biết hát vụ cốc không hiểm tới nơi này mạo hiểm tuyệt đối không phải đại phú đại quý hay là từng người cũng không dễ dàng vũ phong không muốn lạm sát kẻ vô tội vì vậy không tự xưng tiểu ra không chủ động hướng về đối phương khiêu khích nhưng mà vũ phong tương tự đem sự tình nói rõ nếu như đối phương muốn giết người và bảo sẽ không chút do dự chu diệt chỉ cần nằm ở phía đối lập vũ phong thì sẽ không nhẹ dạ mặc kệ tình cảnh của đối phương làm sao tiểu tử đừng quá hiêu trương không phải vậy chắc chắn phải chết trước nói giả lần thứ hai đối với hắn quát lên mà còn lại mấy cái hiện ra vẻ do dự hiển nhiên không phải vì là đoạt bảo vì là nghề nghiệp đạo phỉ mà tình huống lần này làm coi như lựa chọn như thế nào nếu như giết người và bảo sẽ chắc chắn phải chết bảo vật sẽ không giao các ngươi phải như thế nào cho cái sáng tỏ lời giải thích hoặc là lập tức thối lui hoặc là chiến quyết sinh tử Vũ Phong lên tiếng nói, vẻ mặt vẫn bình nhiên, có chút ra túc sát tâm ý. "Hừ, tiểu tử cung vọng, chính ngươi muốn tìm chết, không đoán được người khác." Một người trong đó quá to, trước tiên hướng về Vũ Phong tấn công tới, còn lại bốn cái địa nguyên giả đều lần lượt phát sinh công kích. Dù sao năm cái địa nguyên sơ kỳ, chỉ cần cấp đoạt bảo vật, ngũ giả đều có thể chia đều, nếu như hào chưa xuất lực, tất làm vô duyên bảo vật. Cứ việc những này mạo hiểm giả, không chuyên môn giết người đoạt bảo, nhưng có biết Vũ Phong người mang bảo vật, càng nhân thực lực đó còn không cao, những này mạo hiểm giả đều sẽ đoạt bảo, mà đoạt bảo đồng thời giết người, không phải vì là cái gì đại sự tình. cho tới còn lại linh vũ giả cứ việc đồng dạng tâm ý đại động, nhưng còn đối với địa nguyên giả con mồi, linh vũ giả tự nhiên không dám cướp giận. chờ thêm một ít thời gian, những này linh vũ giả đều nhân không dám mà may mắn. các ngươi đều chính mình muốn chết, muốn muốn giết người bảo bảo, tương tự chắc chắn phải chết. vũ phong thản nhiên nói, đối với sắp chết hàng người, không sinh ra cái gì phẫn nộ. đối mặt năm cái địa nguyên giả, cứ việc vì là địa nguyên giả sơ kỳ, chính là địa nguyên bên trong người yếu, mà vũ phong đồng dạng sẽ không tự đại. dù sao năm cái địa nguyên giả, mà thực lực của bản thân chỉ tương đương một địa nguyên mà thôi. lúc này vũ phong gọi ra hai con linh thú. hống hống hống hai thú xuất hiện thời khắc tượng trưng thân phận gầm rú nhất thời vang vọng thung lũng ở ngoài vừa trên linh vũ giả cũng không khỏi liên tục thối lui một chút mặc dù năm cái địa nguyên giả tất cả đều động tác hơi dừng lại cho vũ phong chuẩn bị thời gian mà hai thú gầm rú chỉ là tận tình thả lòng mà thôi còn chưa mang tới sư tử hống thiên phú không phải vậy những này linh vũ giả chỉ có thể càng thêm không thể tả hai thú gầm rú xong đều lần lượt đón lấy đối phương long kỳ chiến một địa nguyên giả kim sư thú chiến hai cái địa nguyên giả còn thừa lại hai cái địa nguyên giả nhất định phải vũ phong chính mình đối phó giết người đoạt bảo hàng người Tiểu gia thấy chỉ phải giết. Vũ Phong quá to, lắc mình đi tới một địa nguyên giả mặt trái, mạnh mẽ đối với hắn xông tới mà đi. Nay liên vì là Vũ Phong kế hoạch, đồng thời đối mặt hai cái địa nguyên giả, mặc dù Vũ Phong đều lực có thua, mà cụ thể kế hoạch, tất nhiên trước tiên đối phó một, cụ thể đối phó phương pháp, tự nhiên mượn Hắc vụ cốc. Vành. Và Vũ Phong thân pháp nhanh chóng, mạnh mẽ va chạm với đối phương phần lưng, đối phương còn không hoàn hồn phòng thủ, liền để va về phía Hắc vụ phương hướng. Nhưng mà này còn chưa xong, Vũ Phong liên tục va chạm, đem bước tiến Hắc vụ trong cốc, thâm nhập mấy trượng cự ly. Ban đầu thời điểm Vũ Phong lựa chọn va chạm, mà không phải trực tiếp cưa thương ám sát, thì lại bởi vì đối phương nguy hiểm báo trước, đánh lén thực lực càng người mạnh, cơ bản đều không hiện thực. Mà va chạm sẽ không chí mạng, sẽ không kích động ra đối phương báo trước nguy hiểm, trong tiềm thức bản năng né tránh. Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi dám nằm ở hắc vụ trong cốc chiến đấu? Đi vào hắc vụ trong cốc, đối phương kinh hại đến biến sắc, hắc vụ trong cốc mạo hiểm giả, đều sẽ không nơi vào trong đó chiến đấu, lo lắng gặp phải hắc vụ giả. Mặc dù đồng thời phát hiện bảo vật, nhất định phải chiến đấu phân thắng bại, đều sẽ chọn đi ra bên ngoài tranh đấu. Mà ra phía ngoài trong thời gian, tranh cướp tân đoán nhặt đi. xử lý phương thức khá là ôn hòa cơ bản sẽ không liệu mạ vật lộn với nhau này tại sao không dám các người ý muốn giết người và bảo nên nghĩ đến chính mình bỏ mình tình huống tóm lại một ít người không phải ngươi có thể trêu chọc vũ phong lạnh lùng nói đồng thời hướng về đối phương công tới đối phương muốn giết và bảo hoàn toàn đã đến trên khối thép kết cục không chút nào hồi hộp làm sao có khả năng ngươi lại vẫn có thể vận chuyển linh lực làm sao sẽ hai người giao chiến thời khắc đối phương liền cả kinh kêu lên phòng thủ vô ý thức thả lỏng hắc vụ cốc quy tắc cấm chế linh lực quy tắc chu thiên cường giả đều không thể không coi hiện nay càng để linh vũ giả đánh vỡ này cực kỳ làm người ta kinh ngạc đối phương lần đầu giao chiến liền nhân kinh hãi mà phân tâm kết cục đồng dạng không hồi hộp đem đối phương va tiến vào hát vụ cốc đối phương linh lực trôi đi cầm cố mà vũ phong dược lực chưa tán thì lại không vì là hát vụ ảnh hưởng tự nhiên của ngầu đối phương nhanh chóng đem tru diệt với thương dưới vũ phong kế hoạch hoàn mỹ thực hiện đối với còn lại địa nguyên giả vũ phong không khiến tương đồng phương pháp mà chuẩn bị chính diện chiến đấu thực nghiệm chứng thực lực của tự thân tha ra địa nguyên giả tàn cu vũ phong xuất hiện lần nữa với ngoại cốc thua thương nhắm thẳng vào còn lại địa nguyên giả Nhân Vũ Phong tiến vào hát Vũ cốc, đối phương giữ chặt với ngoài cốc, còn thủ Vũ Phong hay là thủ chết địa nguyên giả, duy bản thân biết được. Làm sao có khả năng? Ngươi sao có thể đem hắn chu diện? Sao sẽ như vậy nhanh kết thúc chiến đấu? Đối phương liên tục kêu sợ hãi, hỏi ra mấy nghi vấn. Hừ. Bây giờ đến phiên ngươi chết, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Vũ Phong hừ lạnh nói, trước tiên hướng về đối phương phát sinh công kích. Ca. Đối phương nâng đao, ngăn trở Vũ Phong công kích, theo bản năng lui ra mấy trượng, nhưng mà nghĩ đến đối chiến tình huống, không nhịn được hét lớn, "Tiểu tử, trước ngươi không dám bên ngoài chiến đấu, mà đem va tiến vào hát Vũ cốc." Hiện nhiên e ngại địa nguyên giả, vào trong đó sử dụng âm lưu mới đem tru diệt. Hiện nay nằm ở ngoại gốc, người nho nhỏ linh vũ giả, sao dám cùng địa nguyên giả đánh nhau? Ha ha, vừa nay thí chiêu mà thôi, ngươi đừng vội với chết đi. Trước tiên cùng tiểu ra luyện thật giỏi luyện. Vũ Phong trò cười đáp, còn tranh thực lực ra sao? Hoàn toàn không sẽ để ý lần này chiến đấu, vốn là thí luyện chính mình, đương nhiên sẽ không trực tiếp ra tuyệt chiêu. Cho tới toàn thể chiến cuộc, Kim sư thú đối chiến hai cái, Long kỳ đối chiến một, đều hoàn toàn nằm ở thượng phòng, không cần Vũ Phong giúp đỡ. Đương nhiên, mặc dù không thử luyện chính mình, muốn phải nhanh chóng chu sát địa nguyên giả. tương tự còn tương đối khó khăn còn trước giết chết mượn hát vụ cốc đặc thù xác thực có chút thủ xảo còn lại chỗ không cách nào phục chế cứ việc có chút thủ xảo tuyệt đối không phải đầu cơ phương pháp chính là hợp lý mượn ngoại lực tiểu tử công nôn, đại gia liền cùng ngươi luyện một chút sẽ đưa ngươi luyện đến chết mới thôi đối phương phẫn nộ quát dành trước vung lên đại đao hướng về vũ phong công kích mà tới thương tư thế thương mang ra vũ phong xem thường đạo chưa sử dụng võ kỹ chỉ lấy cơ sở thương kỹ hóa đơn giản vì là mạnh mẽ công kích và anh, lần này không phải đồ vật va chạm mà vì là linh lực va chạm Thương mang trung quy vì là linh lực kích động ra. Tiểu tử công vọng, thực lực sắc thực mạnh mẽ, dĩ nhiên ngộ ra thương đạo, nhưng vẫn không có cách nào đối phó địa nguyên giả, đại cảnh giới khác nhau, không phải tiểu tử ngươi có thể rõ ràng. Đối phương cũng kiến thức bất phàm, dĩ nhiên biết được thương chi đạo, đối phương nói ra nói như vậy, để Vũ Phong có chút kinh ngạc. Có điều cẩn thận nghĩ đến, này không cái gì kỳ quái. Địa nguyên vì là tu luyện cảnh giới thứ tư, đạt đến địa nguyên cảnh võ giả, chỉ cần ngộ tính sẽ không quá kém, tổng sẽ từ từ ngộ ra nói. Mà đạt đến địa nguyên cảnh võ giả, bất luận ngộ không ngộ ra đạo, đều sẽ biết được ngộ đạo câu chuyện, tự nhiên biết rõ đạo tình huống. Vũ Phong vung ra thương thế, sử dụng thương mang, liền vì là nộ ra thương chi đạo, đối phương có thể phân biệt đi ra. Tiểu gia thích nhất giết trả, đặc biệt là đối với giết người bảo bảo, tiểu gia sẽ giết vui sướng cực điểm. Đối phó ngươi loại này, tiểu gia không cần lao lực. Vũ Phong hờ Hưng nói rằng, không chút nào hiện ra cùng, nhưng mà ngôn ngữ bên trong ý tứ chính là to lớn nhất ngung cùng. Muốn chết? Đối phương càng thêm phẫn nộ, lần thứ hai xuất đao tập kích. Đối với một ít người mà nói, tức giận có thể bạo phát, còn đối với Vũ Phong tới nói, tỉnh táo chiến đấu càng tốt hơn. Không nhỏ ra muốn chết, các ngươi ra chiêu. ý muốn giết người đoạt bảo thì liền để cho mình bước lên từ lộ. Vũ Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, tương tự cơ sở thương kỹ vung ra, khiến cơ sở thương kỹ vừa vì là hài duơc thương kỹ, càng bởi vì thương đạo duyên cớ, cơ sở thương kỹ sức mạnh không kém gì hoàng giai thương pháp. kỳ chủ luyện hai môn thương pháp, phá trận thương pháp am hiểu của chiến, mà phi lăng thương pháp thì lại vì là hoàng giai, đối với đối mặt địa nguyên giả chiến đấu có chút một chút vô lực. Mà thương đạo lĩnh ngộ thương thế không chế, tinh thần linh lực sử dụng tương mang, cũng vì đó mạnh nhất công kích, hóa cơ sở thương kỹ, vì là thần kỹ sát chiêu. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này. Hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 366, lão quái tìm tới. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 366, lão quái tìm tới. Thương đạo thêm cơ sở thương kỹ, vừa vì là vũ phong hữu thế, tương tự vì đó thê yếu. Thương đạo tăng mạnh thực lực, cơ sở thương kỹ chí giản, vì là rất tốt chiến kỹ, trực tiếp sát phạt mục tiêu. Nhưng mà nhân trí giản, đối mặt thực lực mạnh giả, đối phương dễ dàng phòng vệ, khó so với cao cấp thương pháp, cực kỳ xảo quyệt khó chặn. Cơ sở trí giản. Sát phạt do tim, cần thực lực gia trì. Mà Vũ Phong trước mặt đối diện chiến địa nguyên giả, thực lực cơ bản tương đương, thậm chí tự thân ở thế yếu. Sử dụng cơ sở thương kỹ, mặc dù thương đạo tăng mạnh, đều vô cùng khó có thể đối phó. Giao chiến mấy trục hiệp, đối phương tự nhiên phát hiện Vũ Phong, đều lấy cơ sở thương kỹ công kích. Lúc này cười nhạo nói, ngươi cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thương pháp cũng không học được, dám khiêu khích bản đại gia. Cùng đại gia chiến đến nội kim, thực lực của ngươi thật không tệ, nhưng mà đối chiến địa nguyên giả vẫn còn còn thiếu rất nhiều. Ha ha, này không nhọc các hạ độc lòng. Mạo hiểm giả cùng tiên tranh cơ duyên. ra vào mỗi cái hiểm cảnh, tìm kiếm tăng cường thực lực đồ vật, bản để tiểu gia cực kỳ tôn kính. nhưng mà bọn ngươi hôm nay dám đối với tiểu gia đòi bảo, liền bước lên diệt vong chi đồ. Vũ Phong lên tiếng nói, chưa nhân hai phe giằng co, mà hiện ra nửa điểm ý sợ hãi. hừ, dựa vào hai con xuất sinh đánh nhau, lại vẫn dám như vậy của nôn. đối phương nói hử lạnh nói, Vũ Phong công kích tầm thường, đối phương đều có thể phòng vệ, nhưng mà Vũ Phong công kích quá nhanh, đối phương cơ bản nằm ở phòng thủ, khó có thể tìm tới công kích cơ hội. cứ như vậy, hai phe chiến đấu giằng co, mà hai con linh thú đối chiến đối phương ba người. càng còn hoàn toàn nằm ở thượng phong, không lâu sẽ tận bại ba người. Tình huống như thế bên trong, cùng vũ phong người đối chiến, cứ việc không hiện ra thế yếu, đều vẫn trong lòng sinh ra sợ hãi. Nói về hai con linh thú, đối phương nói xỉn đủ. Vũ phong không để ý lắm, lạnh nhạt nói, coi là thật chẳng biết xấu hổ. Các ngươi năm cái địa nguyên giả, đối với tiểu gia linh vũ cảnh đoạt bảo, lấy lớn ép nhỏ không nói, càng còn lấy nhiều ít, mà ngươi vẫn đường hoàng nơi chi, coi là thật thật là tức cười. Như vậy mạo hiểm giả, không đang tiểu gia tôn kính nói như vậy, chớ nói chi là bọn ngươi giết người đoạt bảo. Dĩ nhiên đê đế hèn đến cực điểm. có điều ngươi có thể yên tâm đối phó cái tên nhà ngươi tiểu gia độc lập chu diện sẽ không để cho linh thú trợ chiến tiểu gia cùng ngươi chiến đấu chỉ vì thuộc luyện tương kỹ ngươi phải làm cho nên tự hào vũ phong hồi đáp hờ hứng nói ra ý nghĩ của chính mình tiểu tử ngâm cuồng không dựa vào linh thú ngươi có thể đứng giữa đường mất lời đối phương người vũ phong nói ra không cho linh thú trợ chiến coi chính mình sỉ nhục đạt đến vô cùng tốt hiệu quả lúc này đem nôn ngựa đóng kín ha ha tiểu gia muốn giết ngươi tự có thể ung dung vì đó vũ phong cười lạnh nói đối phương nói bên trong tâm ý tự nhiên trong lòng rõ ràng cơ bản cứ như vậy đi tiếp tục nữa đối luyện hiệu quả không bằng trước liền đánh nhanh thắng nhanh đi vũ phong thầm nghĩ nói quyết ý không lại chỉ cựu chiến lập tức đối với hai linh thú truyền niệm mau chóng giết chết đối phương không cần lại che giấu thực lực đối với hai con linh thú vũ phong trong kế hoạch chỉ để cho ngăn cản đối phương không muốn hiện ra quá mạnh mẽ thực lực để tránh khỏi đối phương bất chiến trở ra nếu như đối phương muốn muốn trốn khỏi tổng sẽ xuất hiện cá lọt lưới dù sao không đối với chiến linh võ giả bốn cái địa nguyên giả phân tán trốn tốt nhất tình huống bên trong đều chỉ có thể truy sát ba cái hiện nay vũ phong chuẩn bị giết chết đối phương liền chuẩn bị xuất kỳ bất ý hiện ra toàn bộ thực lực lấy lôi đỉnh chi thế chu diệt. tòa hậu thương thương chi đâm vũ phong hung ác ra thương lấy quỷ biến thương pháp thêm vào cường lực thương kỹ y đồ một đòn sát thương đối phương kèn kẹt Ca. mấy lần thương cùng đau va chạm phát sinh khiến người ta kinh hại âm tiết vũ phong này liên hợp chiêu thức đối phương sát thực phòng không thể phòng không thể làm gì khác hơn làm mà phòng mà lùi nhưng mà vũ phong liên hoàn công kích há có thể làm cho đối phương dễ dàng phá vỡ thương ký đối lập với thương pháp lại một chỗ tốt chính là không giới hạn ở công kích khoảng cách thương pháp công kích Phụ chi lấy phối hợp phương pháp, phát sinh mỗi chiêu thương pháp, tổng hạn chế với phạm vi công kích. Mà cơ sở thương ký thì lại khác, đặc biệt trong đó gai kỹ năng càng không nhân khoảng cách mà ảnh hưởng. Về phía trước đâm ra, có thể thân pháp chạy lấy đà, chỉ cần chỗ mục tiêu với phía trước, liền có thể không khoảng cách đâm tới. Đối phương lùi mà tự thân tiến vào, đối phương lui ra khoảng cách xa, thì lại tự thân truy kích khoảng cách xa. Như vậy trong công kích, đối phương mà phòng mà lùi, làm sao có thể phá vỡ công kích? Cơ bản giống như là vọng tưởng, quyết định không cơ hội như vậy. Hừ. Rốt cục, thương tiêm thứ tiến thân thể, đối phương phát sinh một tiếng hừ lạnh. chúng quy nhân đối phương phòng thủ đâm chúng thân thể vị trí không phải kế hoạch công kích chỗ tòa hậu thương nhắm thẳng vào đối phương huyết hổ thương chi đâm nương theo tòa hầu thương xuất kích tương tự công kích đối phương huyết hổ này hai thức liên hoàn kích vốn là đoạt mệnh chiêu thức nhưng mà thực lực của đối phương dù sao vì là địa nguyên cảnh chưa hoàn toàn phá vỡ công kích đều vẫn né qua chỗ yếu hại vũ phong thương tiêm thứ bên trong xương quay xanh. địa giai linh khí ngươi linh thương càng vì là địa giai linh khí đối phương bị thương thời gian tự nhiên phá vỡ trí mạng công kích lúc này phát hiện kỳ linh thương không giống nhất thời thét lên kinh hãi địa giai linh thương nắm với linh vũ giả này sắp thực khiến người ta kinh ngạc. Đông Huyền Châu châu bên trong, cơ bản không tiên giai linh khí, địa giai thượng phẩm linh khí, đều vô cùng khó gặp. Thiên cương cảnh cương giả, nắm điệu giai trung hạ phẩm linh khí, mà địa nguyên cảnh võ giả, bối cảnh không sai nắm địa giai hạ phẩm linh khí, không bối cảnh động hành giả, cơ bản nắm huyền giai thượng phẩm linh khí. Tính mạng mình khó bảo toàn, còn mơ ước tiểu gia linh hương. Vũ Phong nói qua lên, liên lần thứ hai phát sinh công kích. Xuyên tràn thương, đấn kỹ năng. Lần thứ hai công kích thời gian, tương tự vì là liên hợp chiêu thức, tương tự vì là liên hoàn công kích. Xuyên tràng không bằng tỏa hầu chí mạng, có thể công kích diện càng to lớn hơn. theo, đè đối phương trước phòng thủ, tuyệt không lại lóe lên chỗ việc. Kèn kẹt. a, linh thương cùng linh đao va chạm, tiện đà chuyển ra một đạo kêu thầm tiết. chính như vũ phong dự liệu, đối phương phá vỡ xuyên chẳng thường, đâm nhau chi thương kỹ vô lực, để linh thương xuyên tràn mà qua. tiểu tử, đại gia chết không nhắm mắt, coi là thật xem thường ngươi tiểu tử này. đối phương trong lòng ngực nặng nề, oán giận phun ra ý nghĩ trong lòng, nhưng mà vũ phong rút súng tối lui, để cho không cách nào sắp chết bạo kích. hống, cơ bản khá nhiều thời gian, long kỳ đỉnh đầu hỏa diễm độc giác bắn ra một đạo hỏa diễm tiễn, đem người đối chiến đầu đánh nổ. hống hống. kim sư thú đối chiến hai người ưu thế không quá rõ ràng thấy mình chiến cuộc hạ xuống chưa lúc này buộc phát ra đầu sư tử kỹ xảo xô ra đem một địa nguyên giả xô ra thật xa chỉ còn lại dưới bàn cái tính mạng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích kim sư thú xuất toàn lực còn thừa lại một đồng thời hợp lực công kích đánh nhanh thắng nhanh vũ phong đối với long kỳ chuyên nghiệm lúc này lấy cường thế công kích vây giết cuối cùng một địa nguyên giả cái này địa nguyên giả thấy đồng bạn ba người đều vòng trong lòng từ lâu kinh hãi đang chuẩn bị thoát đi thời gian đối mặt ba bên vây kín hoàn toàn không đường lui có thể trốn mà bản thân chiến ý biến mất sức chiến đấu không cách nào hoàn toàn phát huy Trước hết để cho Kim sư thú đột bảo, liền chết với Vũ Phong thương dưới. Các ngươi có thể muốn giết tiểu gia đột bảo. Chu Diệt xong địa nguyên giả, Vũ Phong đối với xa xa linh vũ giả quát lên, những này linh vũ giả trước, tương tự đối với hắn ý động không ngừng, khiếp sợ địa nguyên giả thực lực, mới không dám ra đây cướp đồ ăn. Không dám, không dám. Tiền bối thực lực mạnh mẽ, vạn bối chờ không nhìn được hình dáng, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Vũ Phong quát hỏi vừa ra, linh vũ giả liên tục tối lui, trong đó tương đối chấn dung giả, liền nói đối với hắn xin tha, cam tâm đối với hắn phụng xưng là tiền bối. cùng cảnh bên trong có thể phân biệt tu vi, vũ phong ở ngoài hiện ra vì là linh vũ cảnh, những này linh vũ giả bất luận có tin hay không, từng trải qua thực lực mạnh mẽ, đều cam tâm xưng vì là tiền bối. còn đối với hắn đoạt bảo, tin tưởng không muốn chết người, cũng không dám làm như vậy. võ giả cùng tiên tranh mệnh, mạo hiểm giả khiến người ta tôn kính, tự nhiên sinh sôi liên tục, làm sao bị trở thành giết người đoạt bảo hàng ngũ, chẳng phải cùng đạo phỉ ô săn thú giả độc với linh đánh thuê, mạo hiểm giả độc với đạo phỉ, chính là hai người cao tiết. nếu như săn thú giả, vì là kim phiếu tiếp nhiệm vụ, nếu như mạo hiểm giả, vì là bảo vật mà giết người, cái kia này lại lục bên trên. liền lại không săn thú giả, lại không mạo hiểm giả. Vũ Phong đối với mấy chục linh vũ giả nói rằng, đối lập với linh đánh thuê, Tôn Kính săn thú giả, đối lập với đạo phỉ, Tôn Kính mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả, mạo thiên địa chi hiểm, với hiểm địa tìm cơ duyên, tức cùng thiên địa dành mạng sống. Mạo hiểm giả, như không có dễ lục bình, không thế lực dựa vào, ra vào mỗi cái hiểm cảnh bên trong, liền vì chính mình trở nên mạnh mẽ. Vũ Phong trong lòng, tự biết hiểu mạo hiểm giả này trước nghiệp, liền đối với mạo hiểm giả Tôn Kính. Nhưng mà, mặc dù Tôn Kính này trước nghiệp, nhưng đối với trong đó giết người đoạt bảo hàng ngũ, tương tự sẽ không chút do dự giết chết. Hôm nay những này Linh Vũ giả may mắn không động thủ với hắn, vì vậy may mắn tránh được một tiếp. Nếu như tương lai lại vì là giết người đoạt bảo việc, liền tất nhiên bước lên diện vòng chi đổ. Vũ Phong nói xong khuyên giới nói như vậy, liền không để ý tới Linh Vũ giả, trực tiếp thu lấy chiến lợi phẩm. Thấy Vũ Phong không tỉnh đến, còn lại Linh Vũ giả tất cả đều thẩm nghĩ trong lòng may mắn, thu lấy xong chiến lợi phẩm, Vũ Phong đem ngũ cụ tàn khu tất cả đều ném vào hát vũ gốc, tương lai tự nhiên tiêu tan không dấu tích. Làm xong này chút sự tình, Vũ Phong liền không đợi lâu, duyên hắc long san hướng bắc. Nhưng mà đang chuẩn bị rời đi thời gian, liền phát hiện ba cỗ khí tức lâm đến. Khi tức mạnh mẽ, không thua gì đem bước tiến Hắc vụ cốc ống lão, tuyệt đối nằm ở địa nguyên cảnh đỉnh phong. Lúc này, Vũ Phong trong lòng sinh ra một luồng không tốt ý nghĩ, nhanh chóng rời đi, lai giả bất thiện, trốn. Vũ Phong thầm nghĩ nói, đồng thời ăn vào khôi phục linh lực đan dược. Trước ra Hắc Vũ cốc, liền tao ngộ liên tục đại chiến, bây giờ linh lực giảm dần quá bán, cứ việc không ảnh hưởng thực lực, nhưng mà không thể chỉ tiêu chiến, nếu như gặp gỡ cường giả truy trốn, đem nằm ở tuyệt đối thế yếu. Phía trước tiểu tử, mau chóng dừng lại. Phía trước toàn bộ người, tất cả đều chờ thật đường lúc đích. Vũ Phong mới vừa chạy ra mấy trượng, liền nghe xa xa truyền đến thanh âm. Vũ Phong người ngôn chi tế, còn tưởng là thật dừng lại bất động. đương nhiên, nay tuyệt đối không phải đối phương truyền đến nói như vậy, mà nhân đối phương thân tốc, muốn xa xa nhanh với Vũ Phong. Nếu như lúc này trốn mất dép, đối phương tất nhiên đuổi theo, còn không bằng dừng lại, làm thanh tình vững lại nói, và lại nằm ở hắc vụ ngoài cốc, có thể vào cốc bên trong tránh hiểm. Ba cố khí tức, hai người một tú. Huyền Hạc càng kỳ Huyền Hạc mà đến, chẳng trách nhanh như vậy. Chờ vài cố khí tức đến đây, trong tầm mắt xuất hiện bóng người, Vũ Phong nhất thời trong lòng bình tĩnh, Lão Tứ chết vào hắc vụ trong cốc. Huyền Hạc trên lưng lại một người lên tiếng nói, cùng với trước âm sắc không giống. có thể suy đoán trước uống gọi người, chính là bên người cái kia. Nhưng mà, Vũ Phong người này âm sắc, lúc này trong lòng Kinh hãi, thầm nói, sàn đấu giá cái kia lão quái, lại chính mình truy tới nơi này, lẽ nào trước chết đi cái kia, sắp chết tờ giờ cờ cỡ 1364, kỳ đan hiệu. Quyền thứ hai nghịch thiên tu Vũ chương 364, kỳ đan hiệu. Đem hắc vụ sa luyện vì là đan dược. Cái này truyền niệm để sự Kinh hãi, Kinh hãi khó có thể tin tưởng được. Bình thường tình huống bên trong, luyện chế đan dược vật liệu, bất luận vì là linh dược thảo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 không sợ một mình hắc vụ xà, nhưng mà lo lắng hắc vụ xà vây kín. Mà hắc vụ xà bên trong linh vật, quý giá đều nằm ở trung tâm bên trong. Nếu như hắc vụ xà đan, coi là thật có thể tiêu trừ, hắc vụ kỳ lạ hiệu quả, mặc dù thiên cương cường giả đều sẽ cực kỳ nhu cầu. Linh lực không trôi đi, tiến vào hắc vụ trong cốc, Vũ Phong trong lòng âm thầm kinh hỷ, thâm nhập năm, sáu trượng bên trong, rốt cục xác nhận hiệu quả này. Hồn lực có thể bên ngoài, như bên ngoài như thế, có thể khống chế nhẫn chứa đồ, có thể khiến xuất thần thông. Tầm mắt đồng dạng với dày, vẫn hai trượng tầm nhìn, nhưng mà hồn lực cha xét tầm mắt không quá quan trọng.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 hướng về cầm đầu lao quái truyền tin mục tiêu thân phận không rõ lao thứ chuyện trong thư chỉ nói ra ba cái tin tức mục tiêu dung mạo tuổi trẻ thân tốc có thể so với địa nguyên cảnh đỏ bối bạch phúc kỳ quái linh thú truyền tin phủ truyền tin cần hồn lực dẫn dắt nhân sản đấu ra phòng riêng cách tuyệt hồn lực tra xét tương tự ngăn cách truyền tin phủ lao quái thu được truyền tin thì lao thứ bỏ mình mà hồ tán lao quái chưa phát sinh hồi âm không thể làm gì khác hơn là đuổi theo vụ ngoại cốc người toàn bộ tập trung chống cự sát vô xá chờ huyền lâm đến lao quái ngôn ngữ truyền gia tràn ngập bá đạo tư thế nhân ngôn ngữ âm sắc Vũ Phong hoàn toàn vững tin, đối phương vì là trong phòng đấu giá, cạnh tranh phụ thuật lão quái. Hôm qua đối với hắn truy sát ống lão, chính là này lao quái đồng bọn. Đối phương nhân cạnh tranh chi hoán, kim mang đoạt bảo phụ thuật bản thiếu. Đối với hắn mấy trăm dặm truy sát, Vũ Phong bây giờ đem liệt vào phải giết mục tiêu, chuẩn bị tìm rõ thân phận đối phương. Huyền Hạc đại sư giá lâm, văn bối cung nên đại sư. Vũ Phong suy tư thời gian, thức ra lão quái thân phận, định Ngọt nói bám dao. Huyền Hạc đại sư, Phu Triện đại sư, Huyền Hạc vì là linh thú. Vũ Phong trong lòng khẽ nhúc đích, suy đoán thân phận của đối phương, đối phương truy tới nơi này, chân tướng không cách nào ẩn giấu. Lúc đó khách chuẩn bị thoát đi, mà biết được đối phương tên gọi, chính là Trọng đại Thu hoạch. Lao phu hỏi bọn ngươi, có thể thấy được Quá Huyền Hạc lão tứ? Lão quái nói hỏi. Huyền Hạc lao tứ? Hôn qua cái kia lão quái sao? Vũ Phong tâm niệm chuyển động, làm sao hoàn toàn không nhìn được tên gọi. Huyền Hạc đại sư, linh thú vì là Huyền Hạc, tứ cấp phụ trợ đại sư, Vũ Phong suy đoán không có sai sót. Nhưng mà Huyền Hạc đại sư, liên hợp ba cái huynh đệ. Hợp xưng Huyền Hạc lão quái. Hắc Sơn vực bên trong, Huyền Hạc tứ quái phụ át danh. Huyền Hạc đại sư thiện bữa, nhưng mà thu phí cực cao, tứ quái mạnh mẽ lấy cớ đoạn, giết người đoạt bảo vì là hôm qua chết đi cái kia vì đó bên trong huyền hạc lao tứ phụ triện sư lao quái huyền hạc đại sư vì là lao đại cùng đi ông lão vì là lao tam huyền hạc lão nhị bế quan muốn tấn thiên cương tứ quái thực lực đứng đầu hiện nay sẽ không xuất hiện Vạn bối hôm nay đến ngoài cốc chưa từng gặp bốn tiên sinh trước nói giả tức khắc hồi đáp huyền hạc tứ quái làm át tên tự nhiên không dám làm diện gọi trừ huyền hạc đại sư ở ngoài đối với còn lại ba cái theo để xếp hạng xưng là tiên sinh cứ việc không nghe thấy tứ quái át danh có thể giết người mà bảo sao lại thiện tên truyền xa người này phối hợp tứ quái hiện ra định mặt dáng vẻ tuyệt đối không phải vật gì tốt, bọn ngươi có thể từng gặp. Đỏ bối bạch phúc kỳ lạ linh thú. Lão quái lần thứ hai hỏi, lão tứ chết đi thời gian hơi dài, Lao quái bạn chưa ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mà Lao quái hỏi ra, phối hợp trả lời người, xoay người nhìn phía Vũ Phong. Liền muốn nói ra cái gì? Tên đáng chết. Vũ Phong trong lòng thầm mắng, lúc này vọt vào hắc vụ trong cốc. Tên tiểu tử kia, tiểu tử kia linh thú, tức là đỏ bối bạch phúc, một đầu khác vì là kim sư thú. Trả lời lão quái người, phát hiện Vũ Phong thoát đi, trong lòng hoàn toàn không có ý sợ hãi, lúc này liền nói ra tình huống. Kỳ thực, mặc dù không nói ra Vũ Phong Lưu Vong Cử chỉ đều đã có thể nói rõ sự thực. Lão đại, mau đuổi theo đi vào. Tiểu tử kia dám giết Lão tứ, tất nhiên phải đem diệt tộc. Lão Tam gấp nói, thân ở Huyền Hạc bên trên, cần phải Lão đại khống chế. Tứ quái tuổi trong đại, cứ việc tình nghĩa cực sâu, đều sẽ không gọi đại ca nhị đệ, tất cả đều xưng Lão đại Lão nhị. Hừ, chớ vội, tiểu tử kia chạy không thoát. Lão tứ truy tiểu tử này, tiến vào hát vụ trong cốc. Bây giờ Lão tứ bỏ mình, mà tiểu tử này hoàn hảo, quyết định không thể bất cẩn. Lão quái lên tiếng nói, tính nết dễ dàng nổi giận, nhưng mà học tập phụ truyền thuật, đạt đến tứ cấp phụ sư. Cẩn thận tế mà thông tuệ, đối với sự tình càng cẩn thận. Từng Lao tứ thực lực, lần này dĩ nhiên sẽ tải, tiểu tử kia sử dụng quỷ kế, làm cùng Hắc vụ cốc tương quan. Lao tam điểm đầu đạo, tán đồng Lao quái lời giải thích. Huyền Hạc đại sư, trước tên tiểu tử kia, không sợ Hắc vụ cốc hấp vụ, có thể tự do ra vào Hắc vụ cốc. Trước nói giả, lần thứ hai chủ động nói rằng, vẫn hiện ra định mặt tương. Người sao biết được? Lao quái nói hỏi, Hắc vụ cốc đại danh, Hắc Sơn vực ai chẳng biết hiểu, sao đối với linh vũ giả mất đi hiệu lực, lao quái trong tiềm thức, cực kỳ khó có thể tin tưởng được. tên tiểu tử kia trước tiến vào hát vụ cốc quá hai canh giờ đi ra còn sát hại bốn cái địa nguyên tiền bối ninh ngọt nói giả tỉ mỉ đối với lao quái nói rằng còn không thèm chú ý hát vụ cốc chẳng trách lao tứ sẽ tải lao tam chợt nói tiểu tử kia thân hàm bí ẩn càng có thể không nhìn hát vụ cốc lao quái lên tiếng nói so với lao tam mà nói nghĩ tới càng xa một chút lão đại bây giờ thời cơ vừa vặn hát vụ sẽ mất đi hiệu lực ba khác chung thời gian hoàn toàn có thể bắt tiểu tử kia lao tam lên tiếng nói bức thiết muốn truy vào cốc bên trong vừa chưa sơ vũ phong ra hát vụ cốc tao nội địa nguyên giả cướp giết Đại chiến khắc dư thời gian, bây giờ vừa vận Thái Dương làm định, liền nhau ba khắc trong thời gian, hắc vụ trong cốc hắc vụ, mất đi cầm cố linh lực hiệu quả. Mà này ba khắc thời gian, vừa lúc vì là hắc vụ cốc mạo hiểm thời gian. Đương nhiên, ngăn cản tầm mắt hiệu quả vẫn, dù sao màu đen sương lớn, tất nhiên sẽ cách trở tầm mắt. Được, huyền hạc không thích hợp vào cốc. Lão quái gật đầu nói, đem huyền hạc thu vào linh thú đại. Hắc vụ cốc hắc vụ, ba phủ mười mấy trượng cao, huyền hạc không cách nào tiến vào vụ, lăng không truy kích vô hiệu. Cứ việc lao tam không ngờ tới, trước kế hoạch kỵ hạc truy, lão quái tâm tư tỉ mỉ, đương nhiên sẽ không kỵ hạc vào cốc. các ngươi tất cả đều tiến vào hắc vụ trong cốc siêu tầm tiểu tử kia tung tích nếu như phát hiện bộ dạng lập tức hướng về lao phu báo cáo lao phu tứ bọn ngươi phụ triện vào cốc trước bọn ngươi đều lĩnh truyền tin phủ phát hiện tình huống đúng lúc báo cáo lao quái lần thứ hai nói phát động ngoài cốc mấy chục người những này linh vũ giả khiếp sợ huyền hạc tứ quái a danh tự nhiên cũng không dám chống cự còn truyền tin phụ triện trong cốc cách xa nhau không xa hai tam cấp đều có thể đối với lao quái tới nói không cái gì không tha tên đáng chết hắc vụ trong cốc tình huống khó giỏ vũ phong không xâm nhập qua sâu chờ phát hiện đối phương đuổi theo nhất thời trong lòng tầm mắng cứ việc không biết tình huống cụ thể cũng có thể đoán ra đại khái may là vào cốc thời gian hát vụ còn chưa mất đi hiệu quả lão quái không phát hồn lực tra xét bây giờ thu lại tự thân khí tức chỉ cần không di chuyển nhanh chóng lão quái còn chưa đem phát hiện địa nguyên giả bên ngoài hồn lực trăm trượng với trăm trượng bên trong cha xét mục tiêu mà không phải đem trăm trượng thu hết với tim còn nhất định phải sáng tỏ cha xét chỗ nhất định phải rời xa trăm trượng không phải vậy sớm muộn khiến người ta tìm tới hai cái địa nguyên đỉnh cao lão quái tuyệt đối không cách nào đối kháng vũ phong thầm nghĩ trong lòng nhanh chóng hướng về trung tâm mà đi thâm nhập trăm trượng khoảng cách vẫn nằm ở ngoại vi khu vũ phong trước hướng về bên trong một dặm tương đương với 150 trăm triệu đương nhiên sẽ không e ngại cái gì đuổi theo phát hiện tiểu tử kia rồi lão quái hồ lực đang đứng ở cha xét bên trong lúc này phát hiện ra tốc vũ phong trước tiên mang lão tam đuổi theo ra mặc dù đều là địa nguyên đỉnh cao lão quái thân là phụ triển sư hồ lực tất mạnh hơn so với lao tam tên đang chết làm thật là xui xẻo cực điểm vừa chạy liền để phát hiện hồ lực đảo qua tự thân thì vũ phong đồng dạng phát hiện đối phương cha xét lúc này thẩm mắng không nớt đối phương phát hiện thân hình tất nhiên sẽ nhanh chóng đuổi theo vũ phong đơn giản hết tốc lực hướng về bên trong trùng tiểu tử nhanh chóng dừng lại ngươi hôm nay không thể trốn đi đâu được chắc chắn phải chết nhanh chóng dừng lại chết vào hắc vụ xà chi khẩu ngươi đem tàn khu hủy diệt sạch thấy vũ phong gia tốc lao quái nhất thời hét lớn người thường tiêu to liền có thể chuyển ra ngoài trăm trượng hướng hổ lao quái vì là địa nguyên giả đen kịt hát vụ trong cốc tầm mắt chỉ có thể thấy hai trượng ngoài trăm trượng chuyển đến ngôn ngữ tình cảnh này vô cùng kỳ quái nhưng mà vũ phong tâm trí kiên nghị vạn ta bất xâm thân lao quái cưỡng bức nói như vậy làm sao sẽ sợ Hắc vụ xà tập kích, đối diện giao chiến mấy chục điều còn sẽ sợ cái gì Lão quái hát vụ cốc không phải ngươi có thể đến chỗ nếu như ngươi tiếp tục đi vào chắc chắn trôn thây hát vụ trong cốc như nhà ngươi lao tứ như thế vũ phong nói hồi đáp loại này truy chôn chiến bên trong tâm lý công kích rất là cần phải vũ phong trong lòng hoàn toàn không giống nôn ngựa ung dùng âm thầm lo lắng nói này lao quái thân tốc so với hôm qua lao tứ còn nhanh hơn ta hoàn toàn không pháp tướng so với tiếp tục tiếp tục như vậy không tới nửa khắc thời gian sẽ để cho đổi theo mặc dù long kỳ trốn tốc đều khó mà nhanh quá đối phương a vũ phong thầm nghĩ nói đồng thời chuyển niệm long kỳ đem thả ra thoát đi vũ phong kỵ với long kỳ chi bối Hồn lực tra xét phía trước con đường để sự nhanh chóng thoát đi. Mà trước kia truyền nghiệm giao cho Long Kỳ chưa từng gặp rú. Nhưng mà lão quái hồn lực tra xét bên trong vẫn như cũ phát hiện Long Kỳ xuất hiện, nhất thời tức giận nói: quả nhiên vì là kỳ quái linh thú. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, nhanh chóng dừng lại. Lão quái lần thứ hai kêu lên: Lão quái, tiến vào hắc vụ trong cốc, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Ngươi hôm nay tất trôn thây trong đó. Vũ Phong nói trả lời: ngôn ngữ không cho chút nào, vừa vì là công tâm nói như vậy, tuyệt đối không thể nhượng khí thế. Hy vọng có thể rằng có một khắc nửa giờ, đối phương tự nhiên không dám tiếp tục truy. vũ phong thầm nghĩ trong lòng ba khắc thời gian an toàn kỳ chỉ cần ba khắc thời gian đi qua hắc vụ sẽ lần thứ hai hấp thu cầm cố linh lực mà đi vào cùng đi ra ngoài hợp lý sắp xếp ba khắc thời gian đối phương truy sát thời gian của hắn chỉ là một khắc bán thời gian dù sao truy sát vì là hết tốc lực mà đi ra ngoài thì vẫn hết tốc lực có thể chia đều thời gian nếu như bình thường tâm bảo đi tới so sánh chậm tình huống hoặc có thể sắp xếp thời gian dài hơn nhưng mà vũ phong ý nghĩ không chân chính toàn nguyện tiến vào trung gian khu có điều một đến hai dặm truy trốn nhanh chóng đạt đến tùy theo với trung gian khu vô hồi muốn hoàn toàn thoát khỏi đối phương truy trốn một khắc thời gian, truy trốn mấy chục dặm, rốt cục làm cho đối phương đuổi theo. Tiểu tử, lão phu nói ngươi không thể trốn đi đâu được, ngươi liền không nên trốn, kết quả đều giống nhau A Lão quái đuổi theo Vũ Phong, cười lạnh nói. Còn Lão Tam thân tốc so sánh chậm, trước mặt còn không đuổi kịp đến, tương tự cách nhau không xa. Lão quái, ngươi đừng cao hưng quá sớm, trước tiên dừng lại đừng núp đích. Nếu như ngươi phát sinh công kích, tiểu gia liền hủy diệt này bản thiếu, để ngươi đoạt bảo ý nghĩ thất bại. Vũ Phong lạnh nhạt nói, vào lúc này càng càng bình tĩnh, lấy ra phụ trận bản thiếu cưỡng bức đối phương. Bây giờ sinh tử một đường, mặc dù cưỡng bức đối phương. đều khó mà ngăn cản thời gian, chớ nói chi là nửa khắc thời gian. Mà mặt khác lão quái tương tự sắp sửa đuổi theo, tình thế vô cùng nguy cấp nha. Hy vọng, này một lần hy vọng, nhất định phải khống chế xong thời cơ. Cưỡng bức đối phương, không phải vì là kỳ chủ muốn kế hoạch. Phu triện bản thiếu mặt trái, bí mật mang theo một khối tứ cấp ngọc phủ, lúc này mới vì đó kế hoạch. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 368, lâm đến thời cơ. 26 Quyền thứ hai lịch thiên tu vũ chương 368, lâm đến thời cơ trước mặt duy nhất cơ hội cần đem láo quái kích thương mà này cơ hội duy nhất mong đợi ngọc phủ tiễn tri kích duy đánh lén có thể đạt tới mục đích Phù triện thuật thần áo ngọc phủ chính là một trong số đó Tâm thương phù triện phong linh lực huyền ảo ra hết với phù văn thực lực hiển lộ hết với phù văn mà ngọc phủ phong lần bị pháp chế thị phong công kích trong đó kích thích ra đến sức mạnh tương đương quá bán lực công kích năm tứ cấp ngọc phù tiễn vì là lúc trước từ hồng biếu tặng kích thích ra đến thực lực tương đương địa nguyên trung kỷ chi kích nếu như đánh lén bắn trúng lão quái mặc dù lão quái địa nguyên đỉnh cao Thừa địa nguyên trung kỳ toàn lực, đều tất nhiên sẽ trên người chịu thương tàn. Cho tới Chu Diệt lão quái, Vũ Phong không ngờ quá, nhân khó có thể thực hiện. Địa nguyên đỉnh cao thực lực, xa cao hơn địa nguyên trung kỳ, muốn đánh lén mà dễ trả, cơ bản không khả năng này. Tiểu tử, ngươi đừng giở trò gian. Ngươi dám Chu Diệt lão tứ, hôm nay nhất định phải chết, ngươi chủ động giao ra phủ thuật bản thiếu, tự do cái thoải mái cái chết. Lão quái đối với Vũ Phong quát lên, nhưng mà nhân phủ thuật bản thiếu, Trung Quy không dám bức bách quá gấp. Lão quái, nếu như ngươi nhỏ hơn ra chết, tiểu gia liền mang phủ thuật bản thiếu trốn cùng. Còn cái chết câu chuyện, Trung Quy đều phải chết đi. hà tất lựa chọn cái gì vũ phong lên tiếng nói không trực tiếp phát sinh đánh lén vẫn cần chọn thời cơ tốt tiểu tử lão phu huyền hạc đại danh ngươi phải làm biết được nếu như chọc giận lão phu ngươi thân bằng bạn tốt đều muốn liên lụy mà chết khuyên ngươi cẩn thận phối hợp giao ra phụ thuật bản thiếu lao Quái lần thứ hai nói rằng vũ phong lúc này hoàn toàn biến sắc dường như thật sợ đối phương nói như vậy mà vẻ mặt đại biến thời gian tiềm thức kéo căng phụ thuật bản thiếu nhưng mà cố hiện ra thái độ xác thực làm cho đối phương cho rằng cỡ bức nói như vậy đánh chúng chỗ yếu khuyên ngươi cẩn thận phối hợp không sai cùng thân hữu lao phu sẽ không truy cứu Lão quái, đi chết! Đối phương trong lòng âm thầm cao hứng, tiếp tục nói tương bức thì, Vũ Phong đột nhiên quát to, kích phát bắn ra ngọc phù tiễn. A! Lão quái lúc này một đạo kêu thảm thiết, ngọc phù tiễn ở giữa ngực, cứ việc chưa trung tâm môn tử huyệt, đối phương đều giống nhau sẽ không dễ chịu. Tiểu tử, muốn chết! Lão quái niêm phong lại về vị, nổi giận bên trong liền muốn ra chiêu, mà Vũ Phong thân hình từ lâu tránh ra mười mấy trượng ở ngoài, lão quái không thể làm gì khác hơn là truy kích mà đi. Lão quái, ngươi dám vào hai trong vòng mười trượng, tiểu gia đưa ngươi đi chết! Vũ Phong quát to, lần thứ hai thả ra linh thú. gia tốc hướng về xa xa thoát đi trước bắn ra ngọc phủ liền nhanh chóng vận chuyển thần thông tránh ra 18 tám ở ngoài tiện đà gia tốc chạy ra đối phương không viễn công phương pháp chỉ cần ra 20 mươi ở ngoài liền khó có thể đối với hắn công kích mà đe dọa nói như vậy để cho cách xa nhau 20 mươi tương tự nhân này duyên cớ làm cho đối phương 20 mươi trưởng đuổi theo trong thời gian ngắn khó có thể lựa chọn để cho đuổi theo duy trì hy vọng để tránh khỏi quá mức làm tức giận đối phương mà đối phương bị thương thân truy kích bên trong thực lực đem suy và lại tha nửa khắp thời gian đồng dạng không sợ với đối phương trận đánh lúc trước lao qua thì. để cho bắt bi sinh tử tâm tình, vũ phong trong lòng đồng dạng nội giận, nếu như có thể tru diệt đối phương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. tiểu tử, lão phu muốn chu người toàn tộc. lão quái lần thứ hai quát lên, truy kích với hai mươi trưởng ở ngoài, thân tốc kém xa trước. nay lão quái bị thương đến truy, thực lực không lớn bằng trước, bây giờ cũng không cần sợ chi, mà lão tam sắp sửa truy đến, hiện nay còn khó đối phó. vũ phong trong lòng thầm nghĩ, truy trốn mấy chục giây, lão tam đuổi theo, phát hiện lão quái bị thương, nhất thời cấp thiết hỏi, lão đại, này xảy ra chuyện gì? người thương thế làm sao? không sao, để tiểu tử kia đánh lén. Ám nắm sát khí, lực sát thương to lớn, tương đương địa nguyên trung kỳ thực lực. Đặc biệt là am hiểu đánh lén, khó lòng phòng bị. Lao quái hồi đáp, đối với vũ phong đánh lén, biết được vẫn còn chưa rõ ràng. Sát khí, Lao Tam kinh hỏi, có chút khó có thể tin tưởng được vẻ. Ồ, sát khí, đối phương nắm như vậy sát khí, vì sao còn muốn trốn khỏi, có thể chính diện chiến đấu. Lao Tam nghi vấn, Lao quái tế phẩm bên trong, phát hiện không phải bình thường tình huống, nghi thầm, đối phương sát khí, hoặc cần đại lượng linh lực, đối phương khó có thể giả nắm, hoặc vì là một lần sát khí, đối phương chỉ nắm một cái. Tiểu tử, nhanh chóng dừng lại. giao ra phụ thuật bản thiếu ngươi trốn không thoát Lão quái lần thứ hai quát lên muốn nghiệm chứng suy đoán đồng thời ra tốc vọt vào hai trong vòng mười trượng. Lão quái ngươi coi là thật muốn chết sao Như không nhỏ ra khó bỏ bảo vật cần phải đem bọn ngươi tru diệt, ngươi lại về phía trước đến tiểu ra bạo đầu ngươi vũ phong lên tiếng nói đồng thời lấy ra khác một viên ngọc phủ làm cho đối phương có thể phát hiện lúc trước từ hồng biếu tặng hai viên ngọc phủ mãi đến tận trước sử dụng một viên sự thực chính như vũ phong nói như vậy coi là thật khó bỏ này ngọc phủ tốt nhất có thể dọa lui đối phương may là Lão quái bị thương nếu như hết tốc lực thoát đi thoát thân cơ hội rất lớn mà trước mặt còn muốn ngăn cản đối phương tiểu tử ngươi vật này vẫn không giết được lao phu một chút thương thế mà thôi có thể đổi lấy mạng của ngươi lao phu hà sợ chi lao quái lần thứ hai quát lên có vẻ như hà hùng nói như vậy kỳ thực công tâm vũ phong phát hiện vũ phong ngọc phủ trong lòng liền đã sinh ra ý sợ hãi vũ phong tự nhiên rõ ràng hoàn toàn không có thời gian để ý chỉ để ý ra tốc thoát đi không được tiểu tử này còn có thể ra tốc lao tam thân tốc không kịp lao phu trên người chịu thương thế thân tốc cho nên ảnh hưởng lẽ nào thật sự không đổi kịp lần này lao quái trong lòng suy tư vừa vặn bước tiến hai mươi có thể Vũ Phong lần thứ hai gia tốc, kéo đại khoảng cách trước 30 trượng. Mà 30 trượng ở ngoài, Vũ Phong lần thứ hai hàng tốc có vẻ như linh lực khó thể. Lão đại, khống chế thương thế của ngươi, lão phu đổi theo tiểu tử này." Lão Tam gấp nói, phát hiện Vũ Phong gia tốc, lão đại nạn lấy gia tốc, nhất thời chủ động trở lệnh. "Tiểu tử kia gian xảo, ngươi khó có thể cùng với đánh nhau, nếu như man lực chiến đấu, khó có thể ôm quyền phụ thuật bản thiếu, cần phải cẩn thận xử lý." Lão đại lên tiếng nói, để lão Tam chớ vội, duy trì chính mình tương đương thân tốc. "Không đúng, tiểu tử này giảo hoạt, bây giờ chưa hết hết tốc lực, tất nhiên mưu độ rất lớn." Nhớ tới trước giao chiến, lão quái trong lòng âm thầm cảnh giác. Lao Tam, đừng truy rồi. Nhanh chóng đi ra ngoài." Lão quái lần thứ hai nói, đối với Lao Tam nói rằng. "Lão đại, này vì sao? Nếu như không giết tiểu tử này, lão tứ chết không nhắm mắt ta. Lão Tam lên tiếng nói, không biết Lao quái ý nghĩ. Bây giờ thời gian quá bán, lại quá một ít thời gian, Hắc vụ sẽ cầm cố linh lực. Bây giờ thân ở trung gian khu, biên giới hai bên ngoài trăm trượng, hồn lực khó có thể tham cùng, nhất định phải tìm tỏi trăm trượng, nếu như tiếp tục truy kích, e sợ cho thời gian không kịp. Mà tiểu tử này quá dị, không sợ Hắc Vũ cầm cố lấy biểu hiện thực lực, đến lúc đó, lão quái nói rõ tình huống, bị vướng bởi tự thân mặt mũi, không nói ra kết quả, lão tam cứ việc tâm tư đơn giản, đều đồng dạng, có thể rõ ràng. Được. Trước tiên duyên lai lịch lui về, hồn lực cha xét tìm kiếm biên giới. Bây giờ nằm ở trung gian khu, nếu như thời gian đi qua, đừng nói tiểu tử kia tập kích, liền cái kia hắc vụ xà đi ra, đều cực kỳ khó có thể đối phó. Lão tam lên tiếng nói, muốn minh trong đó có thiếu. Hắc vụ mất đi hiệu quả thời điểm, hắc vụ xà đều đối lập an phận, không sẽ chủ động tập kích đi vào giả. xông đến hắc vụ xà lãnh địa, xác thực xui xẻo đến cực điểm. có toán hắc vụ xả xá thị sát hai người này lo quái này liền muốn tối lui sao vũ phong phát hiện hai người hướng đi nhất thời thầm nghĩ trong lòng hoàn toàn không bất ngờ vẻ. cứ việc ý nghĩa muốn, mượn hắc vụ cốc chu diệt hai toán giận nhưng mà hắc vụ cầm cố linh lực vẫn cần khắc dư thời gian lâu dài không thể làm gì khác hơn là để hai toán giận rời đi tương lai sẽ tìm cơ hội chờ hai toán giận rời đi vũ phong liền tìm kiếm lối thoát không khỏi hai toán giận đi ra ngoài sắp xếp ngoài cốc chặt đường chờ hắc vụ cầm cố linh lực hắc vũ xả chủ động tập kích xa so với hiện nay tình huống càng hiểm nhưng mà không bao lâu thời gian vũ phong âm thầm bực bực thầm nói, càng lạc lối phương hướng, khó biết thân ở phương nào. Không sai, vũ phong lạc lối phương hướng, hồn lực tra xét có điều 18 tám trượng khoảng cách, trước lão quái truy kích, ngăn cản với 20 mươi trượng ở ngoài, lợi dụng 18 tám trượng vì là chuẩn. 18 tám trượng khoảng cách tra xét, muốn vui thâm nhập 200 trăm trượng bên trong, tìm được lối thoát phương hướng, hiện nhiên cực kỳ khó khăn. Nếu như chính xác phương hướng, liên tục 10 lần tìm kiếm, có thể ra 200 trăm trượng. Nếu như phương hướng sai lầm, đem sẽ kéo dài nhớ chuyện. Đáng chết, lão quái truy sát bên trong, cũng có thể bình yên thoát thân. Hiện nay dĩ nhiên lạc lối phương hướng. khắc dư thời gian đi qua. Vũ Phong tìm kiếm lối thoát, hoàn toàn không nửa điểm manh mối. Bây giờ tử sắc xà đan không nhiều, cần luyện chế chút đi ra, mới có thể với hắc vụ trong cốc thoát thân. Nóng lòng tìm kiếm phương hướng, hiện nhiên cực kỳ không dễ, đơn giản hờ hững nơi chi. Trước tiên đào ra chỗ an thân, có thể ngăn cản hắc vụ xả Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như đào xong sân động, an tâm luyện xong hắc vụ xà, xà đan có thể chống đỡ mấy chục nhật, có thể tìm do hắc vụ gốc, mà đem đỉnh khí chạy xe không. Gặp phải còn lại hắc vụ xả tương tự có thể dùng trí đối phó. Vũ Phong nghĩ đến liền làm, đào một nơi tuyệt vời sân động, an tâm luyện chế hắc vụ xà. Luyện đang cần linh lực, làm ăn hắc vụ xà đan, vừa có thể không sợ hắc vụ, còn có thể bổ sung tổn thất linh lực. Nhân gia đang hạn chế, mỗi lần luyện 5 cái hắc vụ xà, Vũ Phong luyện chế 5 lần mới xong. Hắc vụ xà tương đương tam giai, luyện gia đan dược, bổ sung linh lực hiệu quả chỉ tương đương với tam cấp đan dược. Bất luận không nhìn hắc vụ hiệu quả, liền ngay cả bổ sung linh lực hiệu quả đều vừa vặn thích hợp ăn. Đương nhiên, do Vũ Phong đối với đan dược biết rõ, hắc vụ xà đan bổ sung linh lực sắp thực tương đương tam cấp đan dược, mà không nhìn hắc vụ hiệu quả, thì lại không quan hệ với đan dược phần cấp, bất luận hà thực lực ăn, đều có thể kéo dài bà khắp thời gian. Hắc vụ xà đan vì là tam cấp, mà bất luật phẩm, toàn do hắc vụ xà luyện hóa, không, cụ thể phẩm phân chia. Đương nhiên, vũ phong chuyển vận linh lực thì đều hoàn toàn chuyển vận bá hỏa, nếu vì tam cấp đan, chính là thượng phẩm đan. Cứ việc hắc vụ xà đan chưa phân phẩm, nhưng mà hắc vụ trong cốc, trừ hắc vụ ở ngoài linh lực, vốn là cực tinh thuần. Hắc vụ xà trời sinh linh thể, tiêu trừ hàm mang độc tố, luyện hóa đi ra đan dược, tương tự cực tinh thuần. Liên tục ăn hắc vụ xà đan, trước thám hiểm hắc vụ cấp thì đều ép buộc giảm dần linh lực, thật ăn đan dược thì sẽ không linh lực thừa Mà lần này liên tục luyện đan, ngũ đỉnh đan dược luyện chế, bổ sung năm lần linh lực đến nội thể nội linh lực chưa từng đem hoàn toàn luyện hóa linh lực trầm tích với trong thân thể nhất định phải chuyên môn vận công luyện hóa những này linh lực thừa thãi vòng xoáy linh lực ra tốc xoay tròn rõ ràng vì là triệu chứng đột phá a có thể thứ sáu vòng xoáy linh lực phải như thế nào ngưng tụ ngưng kết thành loại nào thuộc tính hoàn toàn không manh mối vũ phong luyện hóa tàn dư dự lực nhất thời phát hiện thời cơ đột phá nhưng mà này thời cơ đến không mang đến nửa điểm vui sướng bạn cực điểm đại quái nhiễu chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ xem. chương 369 hôn nguyên vòng xoáy 26 quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 369 hôn nguyên vòng xoáy truyền thừa kim giám trung quy không để cho thất ý thời cơ lâm khi đến chuyển ra tin tức tương quan thứ sáu vòng xoáy linh lực chính là hôn nguyên vòng xoáy nâng luyện cụ thể con đường đem ngũ linh phân mà hợp chi tụ luyện ngũ linh kết vòng xoáy năm cái vòng xoáy linh lực tất cả đều nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy linh lực trung ương, lâu không chuyển động nguyên hạch tương tự nhanh chóng xoay tròn nguyên hạch lại tên linh hạch toàn thân chân nguyên ngưng hóa tụ tập bản mệnh tinh nguyên nguyên hạch đứng ở trung ương từ trước đến giờ sẽ không xoay trọn hiện nay ngưng tụ hôn nguyên vòng xoáy thì lại muốn lấy làm gốc dung hợp ngũ linh vì là diệp, ngưng vì là thứ sáu vòng xoáy nguyên hạch vì là chân nguyên ngưng hóa bản thân chưa cụ linh tính coi như tiên thiên hôn nguyên nung nấu ngũ linh học chi mới là hôn nguyên vòng xoáy vũ phong trong lòng quái nhiễu theo truyền gia tin tức mà tiêu tan tham chiếu tương quan tình huống vận chuyển công pháp tu luyện chăm chú ngưng tụ vòng xoáy một sinh hỏa hóa đất mới thổ sinh kim kim nước lã thủy sinh ngục, ngũ linh tương sinh tương khắc theo để tương sinh mà chuyển linh lực do vòng xoáy tinh luyện. Tự năm, cái vòng xoáy bên trong phân ra, trí tinh thuần linh lực, tụ tập đến nguyên hạch bên cạnh. Nguyên hạch xoay tròn, kéo linh lực xoay tròn, chậm rãi xuất hiện vòng xoáy hình dạng. Vũ Phong chăm chú vận chuyển công pháp, nhưng mà trong lòng biết được, ngưng tụ vòng xoáy này khó khăn, xa muốn cao hơn còn lại vòng xoáy. Ngưng tụ vòng xoáy yêu cầu, nhất định phải đem nguyên hạch hóa tán, hóa thành hỗn nguyên, dung hợp ngũ linh, ngưng tụ hôn nguyên vòng xoáy. Đặt đến yêu cầu này, mới như dư vòng xoáy như thế. Mà cái này hỗn nguyên vòng xoáy, cần linh lực tinh thuần, cao hơn nhiều ngũ linh vòng xoáy, ngưng tụ trong quá trình, tương đương với linh lực tinh luyện. Được, ngũ linh tương sinh. Sinh sôi liên tục. Vũ Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, rốt cuộc sống quá khó khăn thời khắc, có thể chủ quan khống chế ngưng luyện. Bây giờ nguyên hạch chậm rãi hóa tán, hóa tán bản mệnh chân nguyên, đều tan vào ngũ linh lực lượng. Linh lực nung nấu, duy trì nguyên hạch hóa tán, tương đồng tốc độ. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, hồn lực nội thị bên trong đan điền, hoàn toàn nằm ở trong khống chế. Chờ nguyên hạch hoàn toàn hóa tán, linh lực hoàn toàn dung hợp. Nguyên hạch bên trong, dung hợp ngũ linh lực lượng, chân chính hôn nguyên vòng xoáy, liền cuối cùng rồi sẽ ngưng tụ. Vũ Phong trong lòng bình yên, ngưng tụ thuận buồn xuôi gió, chỉ cần thời gian, hoàn toàn sẽ không có ngoài ý muốn, có thể ngưng ra thứ sáu vòng xoáy. không được trong kinh mạch linh lực khó có thể bổ sung đi vào tàn dư linh lực hoàn toàn luyện hóa này hắc vụ trong cốc hắc vụ bao phủ bên trong làm sao thu lấy linh lực trong kinh mạch linh lực không cách nào cung cấp ngũ linh vòng xoáy vòng xoáy xoay tròn tốc độ khó đạt đến nhanh nhất tiêu chuẩn tình huống này xuất hiện vũ phong kinh hại đến biến sắc nếu như nằm ở ngoài thung lũng tự có thể hấp thụ thiên địa linh khí nhưng mà này hắc vụ trong cốc kỳ quái trong hắc vụ làm sao hấp thụ ra linh khí cơ bản không khả năng này nhất định phải phân đọc khống chế nhẫn chứa đồ lấy ra lượng lớn linh ngọc an bổ sung linh lực đan dược mà khi trước tình huống. hồn lực khống chế vòng xoáy linh lực, nếu như phân đọc lên đi, tương tự sẽ xuất hiện ảnh hưởng. Nhất định phải phân đọc lên đi, ngưng tụ vòng xoáy linh lực, nếu như lần này thất bại, khó biết lần sau cơ hội. Mà thất bại đồng thời, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra ám thương. Bây giờ phân đọc lên đi, cứ việc sẽ ảnh hưởng hồn lực, có thể như quả không đi tranh thủ, sao để cho mình an tâm. Vũ Phong ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng quyết ý kế hoạch. Hồn lực chăm chú khống chế vòng xoáy, bây giờ muốn phân tán bộ phận đi ra ngoài, may là chỉ cần một chút, có thể khống chế nhận chứa đồ liền có thể. Cẩn thận tướng hồn lực phân hóa. đồng thời đem ý thức phân tán ý thức phụ với hồn lực chậm rãi di ra ngoài thân thể đi khống chế nhận chứa đồ một đọc thể nội một đọc bên ngoài cơ thể này vì là rất lớn thử thách thân thể vì là linh hồn vật dẫn linh hồn làm người tồn tại tiêu chí linh hồn hạt nhân để ý thức hồn lực để ý thức vật dẫn trong đó hàm mang linh trí tư tưởng vũ phong phân đọc cử chỉ thể nội bên ngoài cơ thể khác nhau tương đương với phân hồn cử chỉ hơi xuất hiện không cẩn thận thì sẽ tổn thương linh hồn thậm chí ý niệm tổn thương may là vũ phong thông qua cái này thử thách hồn lực khống chế hấp vụ xa đan đem đan dược đưa vào trong miệng. Khôi phục linh lực đan dược, tuyệt đối không phải loại này, mà vì là tiềm thức, lựa chọn hấp vụ xà đan. Tiện đã đem lượng lớn linh ngọc phân tán với thân thể bên cạnh, rất dì trí linh ngọc bao trùm thân, đem vùi lấp với linh ngọc bên trong. Tương cùng thời gian, trong miệng đan dược hòa tan, dược lực hòa vào thân thể, hóa thành linh lực vào kinh mạch, vừa trên linh ngọc bên trong hấp lấy ra linh lực, tương tự tiến vào trong kinh mạch. Vì vậy kỳ linh lực vòng xoáy, lần thứ hai ra tốc xoay tròn, nhanh chóng tinh luyện linh lực. Mà kế hoạch thực hiện, phân ra hồn lực cùng ý thức, tất cả đều trở về với linh hồn bên trong. Ừm, dung hồn trong chốc, trực giác một luồng thoải mái ý nghĩ. hồn lực bên trong ý nghĩa hiểu rõ hồn lực xuất hiện tăng cường từ thế không thể phân tâm cần khống chế xong vòng xoáy linh lực vũ phong nhất thời cảnh giác ý niệm chìm vào hồn lực bên trong khống chế ngũ linh vòng xoáy xoay tròn nhưng mà ý nghĩa đọc rời đi hồn hải bên trong linh hồn vẫn nằm ở tăng cường trạng thái tự thời cơ xuất hiện tám nhật thời gian đi qua hôn nguyên vòng xoáy hoàn toàn vững chắc bây giờ tu vi của ta đạt đến linh vũ cảnh lục tầng bằng vào ta trước tích lũy chỉ cần mình cần bất cứ lúc nào có thể đạt tới linh vũ đỉnh cao vũ phong thầm nghĩ trong lòng tràn ngập vui sướng tâm ý viên mãn ngũ linh viên mãn hiện nay mới thật sự đã đến trước ngũ linh vòng xoáy vốn tưởng rằng đạt đến ngũ linh viên mãn kỳ thực không phải chân chính viên mãn ngũ linh tương sinh tương khắc ngũ linh tuần hoàn không ngừng sơ vì là viên mãn thái độ nhưng mà huân nguyên ra ngũ linh ngũ linh tuần hoàn thêm huân nguyên làm là chân chính viên mãn sáu cái vòng xoáy linh lực trong lúc đó ngũ linh vòng xoáy tương sinh ngũ linh vòng xoáy liên tiếp huân nguyên vòng xoáy là chân chính vững chắc trạng thái vũ phong tìm được quá bình thường tu luyện chi pháp sáu cái vòng xoáy linh lực bên trong toàn vì là chủ tu linh lực cứ việc sở trường một đạo kỳ thực thiên tinh một đạo hay là không nói được mạnh yếu có thể ngũ linh viên mãn trạng thái tuyệt đối vì là vững chắc nhất viên mãn hồn lực trở lại hồn hải ý thức khống chế thân thể vũ phong lần thứ hai vẻ mặt chấn động mạnh hồn lực thăng cấp rồi vậy thì đạt đến tam cấp hồn lực thần thông chuyển thừa ngư du thuật vũ phong trong suy nghĩ tràn ngập kinh hỉ tâm ý tu vi đột phá bản nằm ở trong dự liệu mà hồn lực thăng cấp thật là vui mừng ngoài ý muốn ngư du thuật vào trong nước như cá gặp nước ngũ linh nội tức vận chuyển lặn dưới nước thời gian thật dài linh lực điều động bí thuật thi thuật thời gian thật dài ngư du thuật trong tin tức vẹn vẹn như cá gặp nước bố chữ liền để vũ phong thỏa mãn đến cực điểm mà linh lực điều động nội tức vận chuyển có thể thời gian dài thi thuật không giống chức thần thông tổng sẽ xuất hiện các loại hạn chế thử xem hồn lực bên ngoài 30 mươi trượng bên ngoài 30 mươi trượng vũ phong lần thứ hai kinh hỉ bên ngoài 30 mươi trượng hồn lực liền vì là bình thường cấp 3. này chính là tam cấp hồn lực hiệu quả bây giờ bên ngoài hồn lực phạm vi vì là đồng cấp cấp ba này vì là ưu thế cực lớn nếu như đột phá địa nguyên cảnh vẫn duy trì cấp ba có thể đạt đến 300 trăm trượng vũ phong mừng rỡ trong lòng suy tư chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mg xem chương 370, trăm bảy tung nhiên rời đi 26. mươi sáu quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương 370, trăm bảy tung nhiên rời đi lần này thời cơ bên trong ngũ linh trung đến viên mãn vừa lúc thì hồn lực thăng cấp có thể nói xong hỉ việc linh lực liên quan hồn lực tất cả đều tăng tiến to lớn hiện nay thực lực tổng hợp làm như hướng về trước hai lần thật là to lớn về vui nhưng mà vũ phong tâm trí kiên nghị trong lòng chưa lấy hỉ hiện lộ hết hở hứng vẻ mặt mà lần đột phá này mang cho bức thiết tâm ý lần thứ bốn diễn mạch đổ vật đến nay không nửa điểm manh mối tự nhiên càng thêm cấp bách lần này bản ý tận luyện linh xà hóa dược thật không sợ trong cốc hát vụ tìm ra đường mới có thể tiến thối mà duyên đến xong hỉ tri tấn lấy tự thân thực lực hôm nay có thể thong dòng rời đi tổng kết xong tự thân tình huống vũ phong liền ưu tư lối thoát dựa vào thực lực tăng tiến bây giờ tự nhiên không sợ cũng không cần làm sao nưu tính trực tiếp xuất cốc rời đi nếu như xuất hiện ngăn cản tự nhiên khua thương chu diện đương nhiên bây giờ tám chín nhật thời gian đi qua cái kia huyền hạc lao quái không thấy còn có thể thủ đổ hoặc sớm ngày rời đi song lần này dự tính sai cổ huyền hạc lao quái quyết tâm Sai cổ Huyền Hạc lao quái năng lượng, Trung Quy sẽ phải tao cuộc chiến đấu. Huyền Hạc lao quái xuất cốc, lúc này phát sinh treo giải thưởng, triệu tập độc hành giả, đem hắc vụ cốc vây quanh, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ. Mà thời gian đi qua hồi lâu, Huyền Hạc lao quái không nắm chắc được tình huống, liền đem vi cốc võ giả phân tán một nửa vào cốc mạo hiểm. Với buổi trưa ba khắc thời gian, đi vào trong cốc đối với hắn siêu tầm, mạo hiểm vào cốc siêu tầm, cơ bản nằm ở ngoại vi, trung gian khu duy địa nguyên giả giảm đến, nhưng mà trong đó tình hình quá dị, kéo dài mấy ngày không nửa điểm manh mối. Vừa lúc thì cái này cửa khẩu bên trong. Vũ Phong chuẩn bị xuất gốc, đại chiến khó có thể miễn đi. Bây giờ hồn lực tăng cường, so với trước xa ra hơn mười triệu, có thể càng dễ dàng cho tìm ra đường. Vũ Phong ra bê quan hang động ở ngoài, không cái gì tầm bảo tâm tư. Lúc này trực tiếp tìm kiếm lối thoát, muốn sớm chút ra hắc vụ cốc. Liên tục hơn nửa ngày nhớ chuyển, Vũ Phong chưa phát hiện biên giới chi hướng về, gặp được tìm chi mà đến độc hành giả, trong lòng âm thầm suy tư nói, vừa lúc thì Thái Dương làm đỉnh, những này mạo hiểm giả, đều có thể vào cốc bên trong đến. Những này mạo hiểm hàng ngũ, không biết mạo hiểm mà tới, hay là mang mục đích đặc biệt. Những này mạo hiểm hàng ngũ. bất luận mang mục đích gì, bây giờ đều hoàn toàn không sợ, cũng có thể bắt giữ hỏi đường, sớm biết xuất cốc chi kính." Vũ Phong thầm nghĩ nói, tự sinh ra mới mưu kế. Ý niệm này mới vừa nô ra, liền do quyết ý vì đó, tìm đến nào đó linh vũ đỉnh cao bên cạnh người, lôi đỉnh xuất kích đem chế phục. "Nhà ta không muốn làm khó dễ cho ngươi, chỉ muốn tốt cho ngươi thật phối hợp, nhà ta tuyệt đối không phải giết bừa hạ người." Bắt giữ đối phương, Vũ Phong trước tiên nói, trước tiên an ổn trụ đối phương. "Các hạ ý gì?" Đối phương cường tự hạ hững, làm ra mê hoặc thần thái. "Ngươi mặc cần giả vờ giả vịt. Nhà ta trực tiếp hỏi ngươi" có thể vì là cái kia huyền hạc lão quái, khiển bọn ngươi đến đây tìm nhà ta. phải biết ngươi chỉ một cơ hội, liền nhau cách đó không xa mạo hiểm giả, tổng sẽ nói ra chân luôn đến. vũ phong chát hỏi, đối với mục đích của những người này, trong lòng chưa biết được, thấy mạo hiểm giả số lượng đại, tìm kiếm vật liệu hứng hở, vì vậy nói chát hỏi đối phương. vừa vặn đối phương nhấc gan, hơi người vũ phong hùng danh, liền ác danh chuyển xa huyền hạc tứ quái, đều với vũ phong trước mặt chịu thiệt, đối phương liền không dám lựa gạt. lúc này hồi đáp, huyền hạc đại sư, huyền hạc ba tiên sinh, treo giải thưởng các hạ tung tích, sớm chút thời gian vây quanh chờ đợi, hôm qua mới đi vào siêu thẩm. Tại hạ vốn là tẩm bảo, không phải vì là treo giải thưởng mà đến. Đối mặt huyền hạ đại sư cỡ bước, đi vào tìm kiếm các hạ, thật là hành động bất đắc dĩ. Mong rằng các hạ tha thứ. Giống đối phương loại này nhát gan hạng người, vừa lúc còn mạo hiểm tẩm bảo. Nghĩ đến Nam Hiểu với luồn túi, phát hiện Vũ Phong chưa hiện ra sắc ý, vì vậy bình tĩnh nói rõ tình huống, Kiêm mang xin tha cử chỉ. Vừa lúc nhân Vũ Phong chưa hiện ra sắc ý, đối phương mới sẽ hở hững đắc chi, còn nói thẳng ra thật tình, e ngại Vũ Phong chỉ là một trong số đó. Trong lòng cho rằng Vũ Phong trốn thân hơn 10 ngày, bây giờ xuất hiện lần nữa, tự nhiên đối với tình huống bên ngoài biết được, càng mãn mang rời khỏi đi tự tin. vừa mới dám hiện ra thân hình, sai lầm ý nghĩ để cho vô cùng tốt phối hợp, cũng cho nên cứu một trong số đó mệnh. Vũ Phong tự tin rất lớn, đối với tình huống bên ngoài thì lại hoàn toàn không biết, người đối phương nói ra nói như vậy, lúc này bất ngờ nói cái kia Huyền Hạc lão quái lại vẫn chưa chết tim, bây giờ hơn 10 ngày đi qua, càng vẫn quy mô lớn siêu tầm, lẽ nào cái kia phù thuật bản thiếu coi là thật giá trị to lớn? Kỳ thực Huyền Hạc đại sư trong lòng xác thực cực kỳ khát vọng cái kia phù thuật bản thiếu, lúc trước sẽ lui ra cạnh tranh, liền muốn thật trong bóng tối mưu đồ, há biết sai cổ Vũ Phong thực lực không những chưa hạch phù thuật bản thiếu, càng để cho mình lao huynh đệ chết. Xét thấy hai phương diện nhân tố, Huyền Hạc Lao Quái Tuyệt sẽ không bỏ qua Vũ Phong, vì là siêu tầm tung tích tích quy mô lớn động, trên thực tế cực kỳ bình thường. Ngươi nói ra thật tình, liền có thể giữ được tính mạng, nhà ta không phải thị sát hạ người, ngươi không cần lo lắng cái gì. Nhưng mà nhà ta bộ dạng ở ngoài hiện ra, còn không thể thả ngươi trở lại, cần đợi đến nhà ta thoát thân, mới có thể thả ngươi tự do. Vũ Phong lần thứ hai lên tiếng nói, suy tư đối phương nói ra tình huống, lúc đầu bất ngờ sau khi, liền không lại e ngại cái gì. Ngươi mà phía trước dẫn đường, chờ nhà ta xuất cốc thời gian, liền cùng ngươi lại không liên lụy. Vũ Phong ra lệnh, kiên quyết trong lời nói. cho thấy lẫn nhau bảo mật ý tứ. Nếu như đối phương đúng lúc báo cáo tình huống, tự nhiên lập xuống đại công lao. Nếu như đối phương giúp đỡ thoát ly hắc vụ cốc, chính là sai lầm cực lớn, đối phương kiên quyết không dám tiết ra ngoài, Vũ Phong nhiêu kỳ tính mệnh, làm cần lẫn nhau bảo mật. Nơi này hướng tây 80 trượng, liền có thể ra tây lối vào thung lũng ở ngoài, các hạ mời theo tại hạ đi vào. Đối phương tính cần hồi đáp, không đùa trò gian gì đi ra. Được, người mà đi đầu. Vũ Phong đối với hắn nói rằng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi này nằm ở hắc vụ cốc phía tây, không cần đến mặt nam lối vào thung lũng, cũng cực kỳ đáng trước yêu cầu. cái kêu huyền hạc lao quái thực lực bây giờ vẫn còn khó chính diện đối chiến nếu như có thể bình yên rời đi tự nhiên vì là vô cùng tốt việc trong lòng nghĩ như vậy vẫn không nửa điểm thả lòng. ai biết đối phương chân thực ý nghĩ hiện nay còn nhất định phải phòng bị may là đối phương coi là thật từ chi không sinh ra còn lại ý nghĩ mang đi tây lối vào tung lũng mà đi mười mấy trượng khoảng cách tự nhiên nhanh chóng mà tới tự ngoài cốc ba trong vòng mười trượng vũ phong cha xét tình huống bên ngoài phát hiện chỉ là bình thường thủ vệ cũng không sắp xếp cái gì cả bẫy vũ phong lực liền vì là cha xét tuyệt chiều người khác khó có thể tưởng tượng gặp chuyện có thể xuất kỳ bất ý lại quá một chút thời gian, cư ngoài quốc trong vòng mười trượng, đừng vũ phong kèm hai bên giả nói đối với vũ phong nói rằng, các hạ hiện có thể tra xét tình huống bên ngoài, các hạ có thể yên tâm đi ra ngoài. tại hạ thực lực yếu đất, không dám trêu tội huyền hạc đại sư, kính xin các hạ thương tri. ha ha, vũ phong nghe vậy cười khẽ, đối phương ngôn ngữ cũng rất là rõ ràng, mà đối phương chưa từng lừa dối cái gì, liền nói đối với hắn nói rằng, trước ngươi thành cửu, làm xương thức thời vụ thiện như hạng người, vọng có thể bước lên chính đạo, không nên hành sai con đường, tương lai vẫn còn có thể mãnh liệt vì là người treo giải thưởng mà đến, bạn không phải sai lầm cử chỉ. nghĩ đến huyền hạc lo quái làm này giết người đoạt bảo việc ngày xưa đều không phải hạ người lương thiện nếu như coi là thật thức thời vụ làm muốn đối với hắn viễn nhi kính trì nếu như thực lực cao hơn ác đối, làm muốn quả quyết giết chết nhà ta tạ ngươi giúp đỡ bình đan dược này tặng cho ngươi nhìn ngươi tự lo lấy lần này nhanh chóng xuất gốc sắp thực thừa đối phương sự giúp đỡ vũ phong ân đoán rõ ràng tự sẽ không làm khó đối phương mà đối phương thức thời vụ làm nói đối với hắn điểm hóa mà đối phương lựa chọn như thế nào thì lại coi đối phương tạo hóa vũ phong trong lòng cũng mang theo hiệp nghĩa chi phòng nhưng mà không phải vu cổ hạng người gặp phải ác tặc giết chết chưa gặp phải sẽ không lo chuyện bao đồng cho tới lần này siêu tầm mà đến hay là nhân treo giải thưởng duyên cớ đúng sai khó có thể nói rõ cũng không cần quá đáng tính toán chỉ này tây cốc diện liền xuất hiện lượng lớn võ giả huyền hạc lao quái treo giải thưởng cũng thật cam lòng kim phiêu a bất quá lần này phí công một hồi còn muốn thanh toán lượng lớn treo giải thưởng huyền hạc lao quái tất nhiên tất điên, quyền làm thanh toán chút lợi tức cứ việc không phải chính mình thu được để huyền hạc lao quái xuất huyết làm đồng dạng tâm niệm hiểu rõ vũ phong thầm nghĩ trong lòng đối với truy sát chính mình huyền hạc tứ quái tự nhiên không muốn gặp tốt việc trong lòng tâm tư phức tạp, thân hình chưa từng trì hoãn mảy may, nhanh chóng hướng về hướng về lối vào thung lũng mà ra. người tới người phương nào, mau chóng hiện thân đi ra. tiến vào trong phạm vi mười trượng, mà vũ phong đột nhiên gia tốc, bên ngoài thủ vệ giả, tự nhiên đem phát hiện, đầu lĩnh phụ trách người, lúc này nói muốn hỏi, nhà ta thì sẽ hiện thân, không cần bọn ngươi can thiệp. bọn ngươi mau chóng tối lui, như cam trợ huyền hạc lão quái làm ác, nhà ta thương giới quyết không lưu tình, và bọn bọn ngươi tự lo lấy. vũ phong âm thanh truyền ra, thân hình đồng thời xuất hiện với ngoại cốc. tiểu tử mạc còn muốn hơn, đối phương lúc này quát lên, hay là e ngại vũ phong, liên tục tối lui mấy trượng. dù sao ngày đó tình hình huyền hạc lao quái hai người truy tiến vào hát vụ trong cốc cuối cùng thất bại mà về còn lại võ giả biết được sự tình khó tránh khỏi không đem lưu truyền đi làm sao treo giải thưởng bên trong tự sẽ xuất hiện bán mạng hạ người người cầm đầu ổn định thân hình phía đối diện trên những người còn lại viên kêu lên nhất định phải đem ngăn cản huyền hạc đại sư từ nam tới trước mặt chỉ cần hơn trăm tức thời gian chúng ta toàn lực đem kiềm chế tất nhiên lập xuống to lớn công lao người này cũng chưa xem thường vũ phong chưa nói cái kêu bắt việc mà liên hợp mọi người kéo dài thời gian nhưng mà vũ phong bây giờ thực lực lần thứ hai tiến nhanh tự nhiên không sợ đối phương chi mưu lúc này cười nhạo nói bọn ngươi hơn 20 cái linh vũ giả vọng tưởng kiềm chế lại nhà ta quả thực không biết tự lượng sức mình cái kia huyền hạc lao quái tới nơi này cần 300 tức trở lên thời gian nhà ta đều có thể tùy ý rời đi mặc dù huyền hạc lao quái đến nhà ta làm sao sợ vũ phong những lời này nói dũng cảm cực điểm đồng thời thân hình hướng bắc rất là thong dong đi xa mọi người mạc tin nói tiểu tử này muốn chạy trốn tự nhiên thực lực không đủ bây giờ còn ngôn đe dọa kỳ thực cường lỗ chi chưa mọi người mau đuổi theo đối phương chưa từng hết hy vọng lúc này dẫn người truy kích vũ phong thân hình vẫn ung dung không đội lần thứ hai lên tiếng nói bọn ngươi đuổi theo mười trượng ở ngoài nhà ta làm ra thương chu diện bọn ngươi muốn muốn lấy thân thí chi đều có thể đuổi theo đi ha ha hừ người lớn thanh âm vừa ra đối phương đuổi theo ra trong trượng vũ phong hử lạnh nói lúc này xoay người ra thương a a thương gia thương thu thương mua thương lạc nhất thời bạn chi kéo dài kêu thảm thiết mãi đến tận mấy người thân chết những người còn lại nhanh chóng đuổi theo vũ phong mới xoay người bắt đi bọn ngươi chuyển cáo huyền hạc lao quái tiểu ra tương lai chắc chắn chu với thương dưới vũ phong ngôn ngữ rất xa truyền quay lại khiến lòng người bên trong kinh hãi nay chỉ quá mấy chục giây thời gian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 Ngọc phù chính là một trong số đó. Tâm thương phù triển phong linh lực, huyền ảo ra hết với phù văn, thực lực hiện lộ hết với phù văn. Mà ngọc phù phong ẩn bí pháp, chế thì phong công kích trong đó, kích thích ra đến sức mạnh, tương đương quá bán lực công kích. Nam tứ cấp ngọc phù tiễn, vì là lúc trước từ hồng biểu tặng, kích thích ra đến thực lực, tương đương địa nguyên trung kỳ chi kích. Nếu như đánh lén bắn chúng lao quái, mặc dù lao quái địa nguyên đỉnh cao, thừa địa nguyên trung kỳ toàn lực, đều tất nhiên sẽ trên người chịu thương tàn. Cho tới chu diệt lao quái, vũ phong không ngờ quá, nhân khó có thể thực hiện. Địa nguyên đỉnh cao thực lực, xa cao hơn địa nguyên trung kỳ, muốn đánh lén mà giết trả.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 Tiến vào trong phạm vi 10 trượng, mà Vũ Phong đột nhiên gia tốc, bên ngoài thủ vệ giả tự nhiên đem phát hiện, đầu lĩnh phụ trách người, lúc này nói muốn hỏi, nhà ta thì sẽ tự thân, không cần bọn ngươi can thiệp. Bọn ngươi mau chóng tối lui, như cam trợ huyền Hạc lão quái làm ác, nhà ta thương giới quyết không lưu tình, vọng bọn ngươi tự lo lấy. Vũ Phong âm thanh truyền ra, thân hình đồng thời xuất hiện với ngoài cốc. Tiểu tử Mạc cũng muốn hơn. Đối phương lúc này quấn lên, hay là e ngại Vũ Phong, liên tục tối lui mấy trượng. Dù sau ngày đó tình hình, Huyền Hạc lão quái hai người truy tiến vào Hắc vụ trong cốc, cuối cùng thất bại mà về, còn lại võ giả biết được sự tình.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 Vệ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. ĐS, hôm nay nhân sự làm lỡ, ngày mai bù đắp, vọng các thư lưu thứ lỗi. Quy 1 chương 371, Cao Sơn lưu thủy. Chương 371, Cao Sơn lưu thủy. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 371, Cao Sơn lưu thủy. Vũ Phong Tung Nhiên đi xa, nhanh chóng đến bên ngoài mấy rậm, Hắc Long vùng núi thế phức tạp, mặc dù Huyền Hạc lao quái tự thật tới, đều khó mà tìm tung tích tích. Ép buộc mà mang xuất tốc giả, đến Hắc vụ biên giới hiện ra thân hình, coi mặt phía bắc thẩm nghĩ, thiếu niên này thực lực mạnh mẽ. Sa muốn cao hơn với Tu Vi, chính là thiên tư ngạo tuyệt hạng người. Mà thiếu niên này tuổi chưa đến 30 chỉ linh, xử sự, sự suy nghĩ sâu sắc hiện ra hào khí, tương lai tự nhiên bất phàm. Hôm nay lựa chọn, chưa cùng với đối lập, nỗ lực vì là sơ giao, tương lai. Chính như Vũ Phong trước lường trước, này mạo hiểm giả chuyên về luồn túi, bây giờ liền mưu tư sâu xa, hiển nhiên trước kia phối hợp thì, trong lòng âm thầm tính toán quá. Vũ Phong ra mấy dặm xa, liền không nhanh chóng đến đâu chạy trốn, mà chú ý con đường lựa chọn, đồng thời che lấp đi qua dấu hiệu, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ xa ra mấy dặm, không cần một mực trốn mất dép. tự có thể ẩn vào sân lâm, lao quái tìm chi không dấu tích, thoát khỏi huyền hạc lao quái, lúc này lấy thí luyện làm chủ, vũ thực lực đó lại tiến vào, làm muốn thử luyện tự thân, phát huy toàn bộ thực lực. vũ phong âm thầm suy tư, kế hoạch đại thể sắp xếp. nay kế hoạch phương hướng, đi ra trước lưu tư, bây giờ nhân tình đối mặt biến đổi, cũng không cần quá đáng tính toán. hắc long núi bắt chi chưa, vì là ngọn núi cao hơn, nhưng mà tương giao chỗ, núi cao tuyệt phong vách núi treo leo, lại thêm phi bộc dòng chảy xiết, không phải thoát đi nơi đến tốt đẹp. huyền hạc lao quái đọc chi, toại duyên hắc long sơn đông tây tầm, mặt phía bắc tuyệt phong Bục lưu. nhiệm vụ phong nhân thí luyện muốn đến bộ thủy nơi quan sát cao sơn lưu thủy vừa lúc cùng huyền hạc lao quái tương sai đáng chết cái kia chết tiệt tiểu tử không biết trốn đến nơi nào đến nay chưa tìm ra huyền hạc lao quái quát mắng không ngừng mới vừa gửi siêu tầm giả báo cáo tình huống hướng đông tây tìm ra 30 dặm vẫn không phát hiện vũ phong tung tích huyền hạc lao quái mấy lần nổi giận mỗi lần đều giận quá với lần trước lao đại chớ vội tiểu tử kia quái gì hoặc trốn với trong núi vẫn còn có thể chậm rãi tìm kiếm huyền hạc lao tam nói với ngủ huyền hạc lao quái lửa giận Sao muốn cao hơn lao tam như đoạt phụ thuật bản thiếu đến nay không thấy răng rớp nhớ tới tương quan tình huống lao quái làm sao nhẫn lựa giận tiểu tử kia gian xảo nói không chừng từ lâu chạy trốn đáng chết thật đáng chết huyền hạc lao quái một trận tức giận mắng mới bình tĩnh nỗi lòng của chính mình nói đối với lao tam nói sắp xếp phân tán sưu tầm chủ phải tìm mặt đông lang cốc phía tây chuột đồng đậu lão đại có thể cần hướng Bắc tìm kiếm huyền hạc lao tam hỏi kỳ tâm tư đơn giản cho nên ý nghị trực tiếp sẽ không chuyển hướng nhiều chuyện, chỉ tư chưa tìm chỗ không cần thiết mặt phía bắc tuyệt phong huyền buộc vì là thông hành tiết không phải vì là lưu vong chi đổ. tiểu tử kia giang trá quyết định sẽ không hướng bắc nhân lo lắng lục soát đều không sẽ chọn ẩn nút nếu như đối phương muốn ẩn nút hát vụ cốc càng thêm thích hợp mỗi ngày ba khắc trùng siêu tầm hoàn toàn không có cách nào bao trùm đối phương đều có thể ẩn nút huyền hạc lao quái nói rằng nói do các loại tình huống phụ quyết lao tam ý kiến nhưng mà nào đó chút thời gian thường thường đương cục mà mê sự tình vốn là cực kỳ đơn giản một mực suy nghĩ quá mức phức tạp huyền hạc lao quái tư duy liền rơi vào như vậy ngộ khu mà vũ phong lần này bản không phải vì là lưu Vong, mà vì là thí luyện tự thân Lúc trước ra sàn đấu giá, liền nhắm Hắc Long núi, vừa nhân Hắc Long núi địa thế, có thể hoàn toàn thoát khỏi lần theo, tương tự nhân Hắc Long núi bắc, có thể thấy được thức cao sơn lưu thủy. Vũ Phong không phải lưu vong tư duy, theo, để kế hoạch lựa chọn đường xá. Mà Huyền Hạc lão quái, làm Vũ Phong muốn chạy trốn, đổi vị suy nghĩ ý nghĩ, dự đoán lựa chọn con đường, cứ việc hợp tình huống cùng lẽ thường, vẫn hoàn toàn phản lại sự thực. Ha, ha. Tuyệt phong, vách núi treo leo, gấp buộc. Tức giá thế, thật địa phương. Vũ phong đến Hắc Long núi bắc, trông thấy kỳ lạ địa thế, lúc này thưa thái đại cười. Chỗ này thế núi là điểm xa không phải ngày xưa kiến thức có thể so với đừng hiện ra một loại đại thế phán trợ nộ thế núi tri đạo vũ phong trong lòng thầm nghĩ tùy theo nghĩ lại thầm nghĩ chỗ này sơn thủy chi cảnh mặc dù với tu luyện bất lực cũng có thể hôn đúc tâm trí tình cảm hà tất quá đáng tính toán trước tiên quấy nhiễu tâm tình của chính mình bây giờ phải làm tính tư khôi phục lại yên lặng tâm cảnh lại thể ngộ này một phương Sơn thủy trước hết để cho hai thú phân tán cảnh giác thủ vệ nơi này an bình nơi vũ phong nhớ tới tương quan đem hai con linh thú thả ra sắp xếp đến đông nam tây nam hai phe vì đó cảnh giới thủ vệ an toàn Cao sơn lưu thủy vách núi treo leo chi núi chưa hiện ra hoang, vách treo leo chi thượng thanh thảo thúi, toàn lại liền nhau phi bục thủy, gấp buộc chảy dòng ba trăm trượng, nước chảy hòa tan thanh sơn bên trong, núi thanh thủy bích ra giai cảnh. nhìn phía cao sơn lưu thủy chỗ, vũ phong xem thường ngầm sướng đạo, cứ việc khó so với văn nhân chi văn trường, vẫn hiển lộ hết trong lòng thản ý. ngâm hát xong, vũ phong đứng yên chưa động, hai mắt khẩn nhìn chăm chú cao sơn lưu thủy, dường như muốn đem chi khắc vào trong mắt, hoặc đem tự thân hòa vào sơn thủy bên trong. vũ phong đứng yên quan sát, mấy ngày nhanh chóng đi qua, mà này mấy ngày bên trong, cuối năm năm quan đi qua, mãn mười chín sinh nhật đi qua. chính thức nhảy vào 19 chín tri linh mà này mấy ngày bên trong huyền hạc lao quái tìm không có kết quả thêm thì lại năm quan lâm đến liền không lại tiếp tục sưu thầm kỳ thực mấy ngày không có kết quả trong lòng chậm rãi tuyệt ý niệm này thầm than không phải cơ duyên nguyên cớ. ngay hôm đó vũ phong đứng yên thân thể đột nhiên bùng nổ ra một trận khí thế một trận thuần hậu thâm trầm khí thế mang theo một chút biến hóa tâm ý cao sơn lưu thủy núi tâm ý cảnh càng cần như vậy ha ha trở ngại mấy năm việc hiện nay một khi linh ngộ, càng ngượng cơ hội mà tiến nhanh chính là đại hỷ việc khí thế bên trong vũ phong lớn tiếng cười to núi tâm ý cảnh Sơ kỳ ngộ núi khí thế, năm xưa cơ duyên vào cửa mà khó có thể tiến cảnh. Bây giờ quan cao sơn lưu thủy, tính tư vừa ý cảnh tiến nhanh, dĩ nhiên đạt đến vừa thành, một thành trình độ, chính là phi vượt việc vui a. Vũ Phong âm thầm đại hỷ. Nội đạo ngộ ý cảnh việc, ngộ ra thì lại có thể tương thông, ngộ không ra tuyệt không tiến cảnh, chỉ cần ngộ ra đạo kỳ, tự nhiên không cần bững chắc câu chuyện, càng không quan hệ căn cơ vấn đề, bất luận nhanh chóng vượt qua, hoặc là từ từ tích lũy, đều vì tương đồng nội đạo, đạt đến cái gì trình độ, liền tại sao trình độ. Vì vậy, lần này phi vượt nội đạo, không quan hệ căn cơ việc, tự nhiên do tim đại hỉ. Nội đạo việc gian nan, cơ duyên đều đến không dễ, thu được tiền lời to nhỏ, dựa cả vào từng người nộ tính. Vũ Phong nộ tính cực cao, lần này tự thu được cực đại cơ duyên. đương nhiên, vui sướng bên trong, Vũ Phong chưa cho nên vong hình, nhanh chóng tổng kết suy tư, thầm nói, lần này ý cảnh tăng nhiều, không phải núi tâm ý cảnh làm sao, mà vì là nộ ra trong đó biến hóa, cố có thể xuất hiện đại tam tiến. núi tâm ý cảnh, không phải chỉ ngộ núi, núi vì là thổ thạch tương ngưng, cùng loại đại địa hậu thổ, sinh chi cây cối vật vật, núi gốc dễ sắc vì là tĩnh, mặc cho ngươi gió táp mưa xa, tất cả đều không hề dao động. núi đặc điểm, thuần hậu, thâm trầm, ngưng tụ. nguy nga bàng bạc bà. nhưng mà vạn vật sinh linh núi cao dông vì là vật chết kỳ thực ngầm có ý đại đạo tự nhiên vì là đại đạo linh vật mà thân là linh vật chắc chắn sẽ không chết cương không động núi hàm sơn mạch nảy lên núi cần ngọn núi hô hấp trong núi dòng máu lưu động vừa lúc vì là núi dòng sông dòng sông nằm ở bên trong thung lũng thấy lòng trào thời gian khó gặp núi chi nguy nga thấy núi chi bàng bạc khó gặp linh động sông vì vậy người thường khó ngộ núi chi biến hóa không cách nào nộ ra viên mãn núi chi đạo mặc dù sơ kỳ ý cảnh đều sẽ ám mang thiếu hụt vũ phong trong lòng tổng kết lần này lĩnh ngộ thời cơ cứ việc loại này thời cơ bản thân cần cơ duyên, mặc dù biếu tặng những người còn lại đều khó mà phục chế phương pháp, nhưng mà này thời cơ tổng kết đối với tự thân tăng mạnh linh ngộ cực kỳ cần. Lần này thấy vách núi treo leo phi bục, vừa lúc vì là cao sơn lưu thủy chi cảnh, vách núi treo leo tuyệt phong thấy núi cao nguyên nga, phi bục dòng nước xiết thấy thủy chi linh động, cao sơn lưu thủy hỗ trợ lẫn nhau tương tồn, trong đó vì là hoàn chỉnh tuần hoàn mới có thể vì là toàn thể ý cảnh. Vũ Phong suy tư nói, tức là ngộ ra lý lẽ, núi có thể tồn, thủy cũng có thể tồn, như cái kia không có nước đỉnh cao. như cái tiên nước động hồ nước hai người đều có thể độc tồn nhưng mà núi không có nước khó mang thai và vật thủy không núi khó có thể lưu động không có gì chi núi vì là núi hoang bất động chi thủy vì là nước động chỉ có chân chính cao sơn lưu thủy mới vì là bình thường linh động cảnh giới thủy phụ chi núi núi phụ chi thủy sơn thủy giao nhau liên kết vừa mới có thể sinh ra linh tính lần này mượn cao sơn lưu thủy cảnh giới bộ đang động linh tính sâu sắc thêm đối với núi tâm ý cảnh lĩnh ngộ trực tiếp vô cùng viên mãn đặt đến vừa thành một thành trình độ mà này núi chi biến hóa núi chi linh động vì là núi tâm ý cảnh bên trong cực cao ý cảnh lần này linh ngộ đối với sâu sắc thêm linh ngộ ảnh hưởng cực kỳ sâu xa vũ phong tổng kết ngộ đạo tình huống mặc dù từ trước đến giờ đạo bạc bình tĩnh cũng không nhịn được trong lòng hoan hỉ kinh hoàng ý cảnh ngộ ra thì lại vững chắc mà trước tiên diễn luyện thư pháp vừa thành một thành vô cùng núi tâm ý cảnh bây giờ sử dụng cái kia sơn nhạc thư pháp có thể lấy đạt đến đại thành chi cảnh vẫn còn chẳng biết có được không cho nên tấn công vũ phong thầm nghĩ trong lòng lúc này chưa hiện ra do dự trực tiếp lấy ra vẫn tinh đoạn bình thường ngay tại chỗ diễn luyện ra sơn nhạc thư pháp Nói đến đây sơn nhạc thương pháp, vì đó học tập ba đại thương pháp một trong, nhưng mà lâu dài trong chiến đấu, này thương pháp sử dụng cơ hội cực nhỏ, chỉ vì để ý cảnh thương pháp, càng chú ý khí thế chi bách, đối mặt tu vi cao hơn tự thân giả, này thương pháp hoàn toàn khó hiện ra hiệu quả. Thứ ba đại thương pháp bên trong, phi lăng thương pháp, cấp bậc kém cỏ nhất, chỉ là hoàng giai cao cấp. Nhưng mà này thương pháp, có thể trì cự chiến, có thể ra hết sát chiêu, chính là thích hợp nhất chiến đấu thương pháp. Thứ yếu phá trận thương pháp, cấp bậc vì là huyền giai, ngược lại không có thể xem thường. Nhưng này thương pháp thích hợp cổ chiến, phá trận Phá quân, phá thành, đều vì một mình chiến quần tông mới có thể khiến đi ra. Nếu như đối chiến cá thể, khó có thể bắn trúng mục tiêu. Mặc dù bắn trúng đối phương, cơ bản thương mà không vong. Sử dụng cơ hội đồng giảm thiếu. đệ tam liền vì là này sơn nhạc thương pháp, cấp bậc vì là huyền Lên giai, đương nhiên sẽ không quá kém. Càng ý cảnh thương pháp, chiêu thức bên trong mang ra rất lớn khí thế, xa không tầm thường thương pháp có thể so với. Nhưng mà trước ý cảnh lĩnh ngộ không đủ, thực tế lực sát thương không mạnh, tuy có thể khí thế cưỡng bức đối phương, chiến đấu trung bình xuất hiện cả tay. Tốt. Ý cảnh phù hợp thương pháp nhu cầu. Bây giờ này Sơn Nhạc thương Pháp đặt đến đại thành trình độ, chính là tự thân thêm nữa trợ lực, phụ trợ thực lực cho nên tăng mạnh. Diễn luyện xong thương pháp, Vũ Phong mừng lớn nói: "Thương pháp ý cảnh, phối hợp thương đạo ý cảnh, nhẹ nhàng vung ra thời gian, có thể để hơn 10 trượng ở ngoài cổ động, quá bán thực lực vung ra thì có thể để tính đảm kích song lớn, toàn lực vung ra thương pháp thì có thể để gấp bột ngăn nước bản tức. Xuất ra sức mạnh, sắp thực để cho thỏa mãn đến cực điểm. Mà này duyên tự với núi tâm ý cảnh, càng duyên xuất phát từ Cào Sơn lưu thủy. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng." ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem chương 372, thiên cương đấu giao 26. mươi thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 372, thiên cương đấu giao chỗ này bộ lưu chi thủy phát ra từ núi cao nam lạc nhưng mà cốc hà Mạn lưu không hướng nam diện chạy tới ngược lại nghịch về hướng bắc chung đến chú lưu thương giang vũ phong quan cao sơn lưu thủy trung hoạch lĩnh ngộ thời cơ kết hợp trước kia kế hoạch liền duyên dòng sông mà đi muốn duyên thương giang thí luyện ngộ đạo thời cơ, cơ bản khó có thể cầu chi lần này mấy ngày bên trong lĩnh ngộ ra tương quan ý cảnh thật là to lớn cơ duyên thương người thực lực mạnh giả vì làng ngộ ra nào đó chi đạo ngồi bất động hơn trăm năm sự cố cũng biết ngộ đạo khó khăn lần này cơ duyên lĩnh ngộ chưa cơ cầu không tham nghiệm tâm tình đạm bạc bình tĩnh lĩnh ngộ ra tương quan ý cảnh tương tự hỉ mà không tham thuận thế mà chưa cơ cầu rời đi bên trong hờ hững vừa vặn phù hợp này tâm tình thêm nữa lĩnh ngộ vui sướng tự sinh ra một trận xử ý. thương giang lưu rộng mà nước sâu chính là bắc vực sông lớn phân chia bắc vực biên cảnh hắc sơn vực thương giang thanh thương sơn mạch này tam đại khu vực mới là kế hoạch thí luyện khu này gấp bộ quốc hà tên là hắc sơn hà xuyên qua Hát Sơn Vực Bắc Bộ, chú lưu thương trong sông. Duyên này Hát Sơn Hà đi tới, vừa lúc thích hợp Hát Sơn Vực thí luyện yêu cầu. Hơn bốn mươi nhật thí luyện, Vũ Phong trung ra Hát Sơn Vực, đi tới Hát Sơn Hà phần cuối, chưa tiến vào thương trong sông. Vũ Phong đến Hát Sơn Hà rửa mặt, đánh tan mấy ngày liền thí luyện mệt nhọc, với lòng trào một bên hỏa khảo ngon vị ngư, mượn cơ hội thả lỏng tinh thần của chính mình. đương nhiên, mấy ngày liền đồ ăn lương khô, làm sẽ thèm ăn tiên thực, này không, cái gì không thể. Mặc dù võ giả tâm trí kiên nghị, tương tự có ăn uống nhu cầu, chỉ cần mạc tham có thể khống, liền sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hơn bốn mươi nhật Hát Sơn thí luyện, tương tự vì là trước kia kế mệnh. thương giang ven đường hơn 20 nhật thanh thương sơn mạch 3 ngày dư nhật vừa vặn ba tháng về học viện ba tháng chuẩn bị cướp đoạt cái tia tương quan tiêu chuẩn thật tiến vào kim cương bí cảnh bên trong cá nướng đồng thời tâm tình trong bình tĩnh vũ phong tổng kết những ngày qua đến thí luyện bên trong được mất thầm nghĩ này hắc sơn vực bên trong các vật liệu phong phú những ngày qua đến thu hoạch thật không nhỏ nhưng mà thực lực so với thu hoạch còn muốn càng to lớn hơn bây giờ toàn bộ thực lực so với trước tăng cường 2 lần địa nguyên sơ kỳ võ giả hoàn toàn có thể chu diện mặc dù địa nguyên trung kỳ cũng có thể bình yên vào mạng gặp phải địa nguyên đỉnh cao huyền hạc lao quái liền không đến nỗi như vậy chật vật đặc biệt là sơn nhạc thư pháp chiến đấu bên trong viên mãn sẽ vì rất lớn giúp đỡ mà chiến đấu bên trong đối với kinh nghiệm tích lũy càng quý giá tu luyện của cải kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể mang thực lực hoàn toàn phát huy hả vũ phong trong lúc đang suy tư đột nhiên vẻ mặt kinh hãi trong lòng suy đoán nói mặt đông mấy dặm ở ngoài hoặc xảy ra chiến đấu này gọn sóng chuyện đến nơi này làm thật động tinh thật lớn hoặc vì là cường giả chiến đấu cường giả chiến đấu ngày xưa đều khó mà nhìn thấy nếu như đi vào quan sát có thể lĩnh ngộ một chút Vũ Phong trong lòng đại động, chưa sinh ra chút nào ý sợ hãi, cũng cho nên ý động không ngừng, chuẩn bị đi tới đi quan chiến. Người bình thường gặp phải đại chiến, tự nhiên đều xa xa tránh thoát, mặc dù sinh ra kiếm lợi ý nghĩ, đều sẽ đại chiến đỉnh chỉ mới đi tra xét. Nhưng mà Vũ Phong, vẹn vẹn vì là quan chiến mà đi, lúc này không chỉ hoan thời gian, tiêu diệt cá nướng đống lửa, nhanh chóng hướng về cái kia chiến đấu nơi mà đi. Vành, Vành, vẫn còn cách xa nhau hai dặm xa, liền nghe thấy chiến đấu vang động, vang vọng này đại nơi khu vực, cứ việc Vũ Phong ra lớn, lúc này đồng dạng cẩn thận, ẩn nấp thân hình của chính mình. tìm kiếm an toàn con đường lén tới một chỗ trên đỉnh núi cách chiến đấu nơi hơn 60 mươi trượng đem chiến tình quan sát thanh minh nay chiến đấu tình cảnh coi là thật rất đồ sộ trong đó đá vụ tung bay bụi bặm sinh ra đánh vụ chiến đấu chỗ làm một nơi thung lũng thung lũng ba mặt núi vây quanh mặt phía bắc vì là thương giang bãi bùn vũ phong lúc này liền nằm ở trên tây sơn quan sát chiến đấu song phương thân hình khôi ngô trung niên võ giả vung về mang trường đem đại đao đối chiến một con hất giao hai phe thế lực ngang nhau càng thêm để chiến đấu kịch liệt nhưng mà kịch liệt bên trong ẩn hiện ra rằng có tư thế người kia tất vì là thiên cương cương giả cái kia dao long đạt đến ngũ giai hai phe chiến đấu kịch liệt chẳng lẽ muốn tranh cướp cái gì vũ phong thầm nghĩ trong lòng này hai phe chiến đấu bất luận người võ giả kia hoặc là cái kia hắc dao cũng có thể chạy ra nhưng mà hai người rằng co chiến đấu tất nhiên đều mỗi người có mưu đồ nếu như kết toán trả thù cái kia là một trong số đó mới liều mạng sẽ không kịch liệt người trung gian tổn thực lực vũ phong quan sát chiến bên trong tình huống nhưng mà trong lòng hơi ra suy đoán vẫn không nửa điểm xác nhận tâm ý dù sao hai phe thực lực mạnh mẽ lấy bây giờ kiến thức vẫn còn không cách nào quan gia chân thực lao dao người mau lui lại về trong sông để nhà ta trích đi luyện hùng thảo vẫn còn có thể bảo vệ tính mạng của ngươi chiến đấu bên trong cái kia trung niên võ giả lên tiếng nói ngươi nhân loại này coi là thật thật không đạo lý đến cấp giao ra bảo bối còn thả ra như vậy của nôn thật sự coi dao ra sợ ngươi sao khuyên ngươi sớm chút rời đi nào đó muốn đánh mất tính mạng của ngươi cái kia hắc dao trong miệng nói đối với cái kia trung niên võ giả trả lời miệng nói tiếng người này hắc dao chẳng lẽ vì là lục giai không đúng này hắc giao tất vì là ngũ giai có thể phun ra nhân ôn, làm thu được cơ duyên gì dù sao thú loại bên trong ngoại trừ tam đại thần thảo ở ngoài còn lại linh thảo kỳ lạ hay là liền có thể sớm chút nói. Vũ Phong gửi cái kia hắc dao, dĩ nhiên trong miệng phun ra nhân ôn. Lúc trước rất là kinh ngạc, thiện đà trong lòng suy tư, nghĩ ra hợp lý nguyên lý do. người này lao dao, lại có thể phun ra nhân ôn, linh trí càng có thể so với nhân loại, coi là thật vì là lao quái chi dao. Nghĩ đến có thể nói tiếng người, để ngươi ăn cái kia luyện hồn thảo, phối hợp ký hiệu linh thảo. Hôm nay nhà ta đến đây, nhất định phải lấy cái kia luyện hồn thảo. Nhìn ngươi này lao dao thức thời vụ, vẫn còn có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngươi tu luyện ra thực lực hôm nay, nghĩ đến cực kỳ không dễ dàng, khuyên ngươi không nên sai lầm. Cái kia trung niên võ giả lên tiếng nói. đối với Hắc Giao nói tiếng người, cứ việc có chút kinh ngạc, lại không cảm thấy kỳ quái. Đối với Hắc Giao tình huống, còn cực kỳ biết rõ. Nguyên nhân loại này, coi là thật rất nguy cùng. Nơi này vì là Giao ra địa bàn, ngươi đừng hỏng chiếm đi nửa điểm chỗ tốt. Hắc Giao lần thứ hai nói, liền theo càng kịch liệt công kích, giống như nhân trung niên võ giả khiêu khích, để cho rơi vào phẫn nộ trạng thái bên trong. Này Hắc Giao dù sao vì là thú loại, linh trí xa so với không thượng nhân loại, liền điều này làm cho khiến người ta làm tức giận. Nếu như này trận đánh mạnh, khó có thể đánh bại đối phương, tất nhiên thực lực khó kế. Mà cái kia trung niên võ giả, cố ý làm tức giận này Hắc Giao. hiện nhiên hợp lưu đủ tất có thể chống đỡ hắc giao công kích tình huống như vậy bên trong cái kia hắc giao ở thế yếu sớm muộn hội chiến bại chết thế nhưng này hắc giao nghĩa bóng như còn triệu hoán quá đồng bạn nếu như trợ chiến đến giả đúng lúc đến đây giúp đỡ vậy này chiến cuộc vẫn khó có thể rõ ràng nếu như hắc giao đồng bạn thực lực cùng đại thể tương đương cái kia này trung niên võ giả sẽ ở thế yếu vũ phong trong lòng âm thầm suy đoán nói nhưng mà loại này cường giả chiến đấu vũ phong tự nghĩ khó có thể thức ra rõ ràng những ý nghĩ này nhanh chóng né qua chưa từng chân chính xác nhận chiến cuộc cái kia luyện hồn thảo cũng từng xem quá tương quan tự thuận, luyện hồn thảo không cụ thể đẳng cấp, toàn do niên đại phân chia. Một năm vì là nhất cấp, 10 năm vì là nhị cấp, trăm năm vì là tam cấp, 500 năm, năm vì là tứ cấp, ngàn năm vì là ngũ cấp, hai ngàn năm vì là lục cấp. này hai phe tranh đấu, nghĩ đến cái tiên luyện hồn thảo, tất nhiên đạt đến ngũ cấp. đừng nói ngũ cấp luyện hồn thảo, mặc dù ba tứ cấp luyện hồn thảo đối với mình đều trợ giúp rất lớn, nếu như có thể mượn cơ hội cấp đoạn. vũ phong trong lòng, đông nhiên sinh ra ý nghĩ như thế, để cho chính mình cũng tim tính sợ. người này lao dao, đừng nói dọa nhà ta, này luyện hồn thảo quý giá. Ngươi sao sẽ cam lòng hoán đồng bạn giúp đỡ, đến lúc đó đem này luyện hồn thảo phân ra. Cái kia trung niên võ giả đem hắc giao đánh mạnh ngăn trở, trả lời phía trước nói như vậy. Hừ, đừng tưởng rằng ngăn trở giao ra công kích, giao ra liền bắt người không có cách nào. Hắc giao hừ lạnh nói, nhưng chưa nói nói triệu hoán đồng bạn việc, nghĩ đến để cái kia trung niên võ giả nói đúng. Này hắc giao linh trí cũng hiện ra mấy phần giàu hoạt, trước những kia hướng ngôn nữ, càng để cho mình tin là thật. Vũ Phong trong lòng thợ dài nói. Đồng thời, Vũ Phong phát hiện hai phe chiến đấu, cứ việc vô cùng kịch liệt, nhưng cực lực tránh khỏi phía tây chi dường như lo lắng tổn thương đến cái gì kết hợp hai phe tranh đấu nói như vậy vũ phong suy đoán tây cốc vì là luyện hồn thảo chỗ liền hết sức tra xét tìm kiếm may là trong chiến đấu bất luận trung niên võ giả hay là cái kia ngũ giai hắt dao cũng không có hạ tra xét quanh thân còn không phát hiện ẩn nút bóng người đương nhiên cũng nhân ẩn ẩn khí tức đối phương chưa cố ý tra xét đương nhiên sẽ không phát hiện cái kia liền vì là luyện hồn thảo sao xác thực cùng sách trên ghi chép tương tự những kia hứa khác nhau chỗ nghĩ đến ghi chép vẽ bản đồ chi ngộ cẩn thận tra xét bên trong vũ phong rốt cục phát hiện lấy ra tranh đấu luyện hồn thảo nếu như này hai phe Đại chiến đến lưỡng bại câu thường, chưa chắc không cơ hội thừa nước đục thả câu. Đặc biệt là này đại chiến văn động, sợ kinh ra tương lâm hạng người, không khỏi không ẩn nút chỗ tối. Vũ Phong suy tư nói, vừa lúc thì, trung niên võ giả hoàn toàn ngăn trở hất dao đối với hắn mãnh liệt công kích, lần thứ hai tiến vào rằng có chi cục. đương nhiên, Vũ Phong quan sát đi ra, trung niên võ giả nằm ở thượng phòng, có điều duy trì tự thân ưu thế, còn chưa sử dụng cường chiều công kích. Vũ Phong chính suy đoán, này trung niên võ giả kế hoạch, đột nhiên phát hiện một luồng hồ lực, nhìn quét đến trên người chính mình, lúc này trong lòng kinh hãi không dứt, không được, này trung niên võ giả. bây giờ duy trì thực lực, không xử toàn lực chiến đấu, liền muốn dò la xem chỗ tối tình huống, để phòng thừa nước đục thả câu. Tháng chính mình trong bóng tối mưu tính, này trung niên võ giả đã sớm quan sát toàn cục. vũ phong trong lòng thở dài nói, mà này hồn lực với trên người dừng lại một chút, liền không đối với hắn để ý tới. trung niên võ giả tăng mạnh thực lực, cùng cái kia hắc giao chiến đến một chỗ. chuyện này đối phương vì là thiên cương cương giả, tuyệt đối phát hiện mình nhận nút, vì sao không để ý chút nào, tăng mạnh đối với hắc giao công kích, mà bây giờ hiện ra tư thế, rõ ràng chuẩn bị toàn lực chiến đấu. vũ phong trong lòng nghi hoặc, đối phương phát hiện bóng người vẫn hoàn toàn không thấy. Ha ha, Vũ Phong nằm ở nghi hoặc bên trong, nghi thông suốt tương quan nguyên do, trong lòng tự rêu mà cười, thầm nói, lấy thực lực của chính mình, đối phương tự nhiên không nhìn, những kia hứa dừng lại, liền vì là tra xét thực lực. Thiên cương cường giả trong mắt, linh vũ giả dường như rất dễ, đem chính mình chính là nhìn náo nhiệt, đối với hắn tranh cấp luyện hồn thảo, sẽ không xảy ra ra biến cố gì, đương nhiên sẽ không để ý chính mình. Nhớ tới trong ngày duyên cớ, mặc dù tâm trí kiên nghị, nhưng đối phương không nhìn chính mình, vẫn có chút ra tức giận. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẫy thắng. ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em nghe xem. Chương 373, trăm bảy dù tốc độ. 26. mươi thứ hai lịch thiên tu vũ chương 373, trăm dù tốc độ. Vũ phong hiện ra tức giận, không phải nào đối phương không nhìn mà nộ người yếu bi hay? Tức giận bên trong, ám mưu đoạt thảo tâm tư, tọa càng thêm kiên quyết. Trừ trước tiêu ý nghĩ ở ngoài, ngầm có ý làm cho đối phương chịu thiệt chi tâm. Nếu xem thường với mình, liền muốn làm cho đối phương giật mình. Nay thiên cương cường giả, bây giờ toàn lực chiến đấu, sắp sửa chiến bại hấp dao, còn chu diệt hấp dao, thực lực chưa đạt đến. quan chiến thời gian vũ phong âm thầm suy tư thiên cương cường giả cùng hắc giao phía trước rằng có chi cục vốn nhờ hai người thực lực tương đương cứ việc đều muốn chu diệt đối phương mà thực lực đều khó mà làm được thiên cương cường giả thiết kế làm tức giận hắc giao cùng chiến giảm dần hắc giao thực lực vì vậy nằm ở thượng phong hắc giao giảm dần một chút thực lực dù sao không đại tổ thương chiến chi hoàn toàn thế yếu thì vẫn còn có thể bình yên thoát đi nếu như thiên cương cường giả lần này chiến bại hắc giao tất nhiên thu lấy luyện hồn thảo quyết định không có mình nửa điểm chỗ tốt còn thừa nước đục thả câu kế hoạch theo để trước mặt tình huống coi như cơ bản không cơ hội này. Trừ phi Hắc Giao tự chiến, mới sẽ làm Thiên Cương cứng giả nằm ở ưu thế tình huống bên trong, bị thương mất đi sức chiến đấu. Vũ Phong âm thầm suy tư, trước mặt tình huống, với Mưu tính không hợp, muốn thừa nước đục thả câu, nhất định phải lưỡng bại câu thương. Nhớ tới Hắc Giao tự chiến, Vũ Phong trong lòng khẽ nhúc đích, nghĩ thầm, này Thiên Cương cứng giả, hiện nay hoàn toàn nằm ở thượng phòng, cứ việc khiến xuất toàn lực chiến đấu, mà chưa hiện ra mạnh mẽ sát chiêu, chưa hiện ra cường lực sát chiêu, hoặc muốn bước lui Hắc Giao, lo lắng kích động ra Hắc Giao hung tính, để Hắc Giao lựa chọn tự chiến. Vũ Phong suy đoán nói, đúng, tất làm như này mới do Vũ Phong vững tin ý nghĩ trong lòng, âm thầm suy tư nói, nếu như Hắc Dao tự chiến, Thiên Cương cường giả tất nhiên bị thương, thậm chí, Hắc Dao lựa chọn tự chiến, Nam ở tuyệt vọng thời gian, rất lớn khả năng bên trong sẽ hư hao luyện hồn thảo, để Thiên Cương cường giả khó có thể như ý. Nếu như mất đi luyện hồn thảo, Thiên Cương cường giả không hoan hỉ, chính mình như thế không nhũ tính. Vũ Phong thầm nghĩ nói, này Thiên Cương cường giả, chưa chắc không như vậy lo lắng, không dám sử dụng sát chiêu. Làm nhân hai người này duyên cớ. Như vậy tình thế bên trong, nếu như mình cướp đoạt hồn thảo, cái kia Thiên Cương cường giả, tất nhiên để cho mình hái, càng sẽ ngăn cản Hắc Dao thiên cương cường giả tâm lý chính mình như run dế thực lực hoàn toàn sẽ lơ là chính mình mà hồn thảo trích lấy ra thả đến trong nhận chứa đồ không cần lo lắng hư hao nếu như thiên cương cường giả giống chính mình đối với hắn suy đoán vậy mình hỏa trung thủ lật, làm nắm rất lớn cơ hội vũ phong âm thầm suy tư lần thứ hai ý động kịch liệt thiên cương cường giả không nhìn thực lực của chính mình thả chính mình hái hồn thảo tất nhiên vững tin chính mình có thoát mà thực lực của tự thân thiên cương cường giả vô tri tính thật chạy trốn kế sách việc này liền đều có thể vì đó vũ phong trong lòng quyết ý muốn hỏa trung thủ lận đoạt hồn thảo trong đầu suy đoán các loại tình huống vững tin liêu tính có thể vì là liền suy tư chạy trốn chi sách, thầm nói thiên cương cường giả thực lực sát thực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà tiến vào nước sâu bên trong ảnh hưởng thực lực đó thân tốc xa khó có thể tương so với hiện nay chính mình dựa vào ngư du thuật có thể lặn dưới nước mà chạy cái tia thiên cương cường giả tất nhiên khó có thể đuổi theo chính mình đương nhiên muốn lặn dưới nước mà chạy cần chờ hắc giao bị thương thất đuổi bắt thực lực vũ phong trong lòng đem kế hoạch chậm rãi hoàn thiện trong lòng liêu ra kế hoạch liền quy hoạch tình huống thực tế tra xét thoát đi địa hình trải qua tầm mắt thêm hùng lực hai loại liên hợp tra xét trong lòng tổng kết tình huống thầm nói. thung lũng này vì là hình vuông, thương nước sông một bên đến năm vòng, ước hơn trăm trượng khoảng cách, đồ vật nhìn nhau hai ngọn, ước một trượng khoảng cách. Hai người lo lắng hư hao hồn thảo, với thung lũng mặt đông chiến đấu, cách xa nhau tây phong hơn 60 mươi trượng, mà luyện hồn thảo nằm ở tây phong ở giữa, tây phong cao chừng 50 mươi trượng, chính mình cự hồn thảo nơi, cách xa nhau 25 mươi lăm trượng. Hồn thảo cự ly giang thủy một bên, cách xa nhau hơn 60 mươi trượng, thương giang bể rộng chừng 200 trăm trượng, vừa trên 5 trượng bên trong, đều vì nước cả khu, trung tâm hơn năm mươi trượng mới là vùng nước sâu. Chính mình hái hồn thảo, cần hai mươi lăm trượng con đường, tiến vào thương giang vùng nước sâu. cần một trăm triệu tổng cộng 160 trăm triệu vũ phong cẩn thận so sánh mưu tính suy tư thích hợp nhất sách lược so sánh lối thoát đồ khoảng cách tiếp tục suy tư nói thiên cương cường giả như suy đoán của chính mình sẽ thả chính mình hái hồn thảo đồng thời ngăn cản hát giao, này 25 mươi triệu bên trong mình tuyệt đối an toàn hái hồn thảo trốn hướng về thương giang thiên cương cường giả làm sẽ sinh nghi mà chính mình hái hồn thảo trước hát dao tất sẽ nổi giận thiên cương cường giả ngăn cản chiến đấu khó có thể phân hợp chính mình hái hồn thảo hát dao nộ đến cực điểm, điểm chính mình trốn hướng về thương giang thì thiên cương cường giả sinh nghi mà trong chiến đấu cùng hấp giao khó phân, có thể kiềm chế hứa chút thời gian. Vũ Phong Lâm thầm suy đoán, chính mình hái hồn thảo, thiên cương cường giả cùng hấp giao, nhân khi thì biến tâm thái. Theo, để chính mình nêu tính, cướp đoạt hồn thảo chiếm tám phần tỷ lệ, cái kia hai phần bất ngờ, chính là chỗ tối nhân tố. Thiên cương cường giả cùng hấp giao, thực lực đều giảm dần rất lớn, lại nằm ở giao trước trạng thái, chính mình có thể bình yên bỏ chạy. Bây giờ, chỉ muốn tuyển chọn thích hợp thời cơ, chú ý hai phe thực lực, cùng với phụ mang thương thế. Còn thiên cương cường giả, thả chính mình hái hồn thảo việc, mặc dù đối phương không nghi tới, chính mình cũng có thể nói nhắc nhở. Vũ Phong Lưu ra kế sách. đi qua các loại nghiệm chứng, xác nhận cơ hội thực hiện, cuối cùng âm thầm quyết nghị, chiến đấu còn tiếp tục bên trong, càng hơn lúc trước kịch liệt, Hắc Giao nằm ở nổi giận bên dưới, Thiên Cương cường giả nắm chiến cuộc, tiết ra ngoài ra một chút hy vọng, để Hắc Giao không thật sự nổi giận. Thiên Cương cường giả kế hoạch, đơn giản vì là nước ấm lũ ít, không chút nào nóng lòng, chỉ muốn chậm rãi ngao chết Hắc Giao. Kế hoạch cơ hội thực hiện, liền là thời của nắm, cùng với Hắc Giao nhẫn mại chi tâm, loại này kéo dài chiến đấu bên trong, Hắc Giao liên tục bị thương, mặc dù không trực tiếp chí mạng, nếu như không đúng lúc xử lý, thì sẽ tổn thương rất nặng, trước mặt đối với thực lực đó, tương tự càng tổn thất lớn thương. liền thời cơ này vừa lúc thì vũ phong trong lòng ám động hướng về cái kia hồn thảo phóng đi Gào! Gào! hát dao phát hiện thân hình lúc này nổi giận giống to lấy thú loại ánh mắt coi như cùng là nhân loại vũ phong tất nhiên vì là thiên cương cường giả đồng loại hát dao nổi giận bên trong tự nhiên muốn nhằm phía hồn thảo thiên cương cường giả đem ngăn trở chiến đấu càng thêm kịch liệt thiên cương cường giả tự nhiên phát hiện vũ phong chính như suy đoán tình huống thiên cương cường giả đối với hắn kêu lên tiểu tử nhanh chóng thu cẩn thận dự thảo nhà ta tất sẽ ban thưởng cho ngươi nay thiên cương cường giả hoàn toàn không nghĩ tới linh vũ cảnh dưỡ Giám từ trong miệng cấp đồ ăn, vũ phong đoạt hồn thảo ý nghĩ chính hợp ý đồ kia. trước phát hiện vũ phong thì liền có ý định để cho cấp đoạt hồn thảo, lo lắng linh vũ giả không can đảm này, vì vậy chưa từng nói ra. bất luận hắc giao gầm rú, hay là thiên cương cường giả ngôn ngữ, đều không để vũ phong tim cái nhiễu, nhanh chóng nhằm phía linh thảo, hái bỏ vào trong hộp ngọc, thu nhập bên trong nhận chữ vận, này chút sự tình nhanh chóng làm tốt, thiện đà hướng về thương giang phong đi. tự lao ra, đến hai sắp xếp gọn hồn thảo, chỉ quá hơn mười tức thời gian. nhưng mà này hơn mười tức thời gian, hắc giao nổi giận công kích, thiên cương cường giả toàn lực ngăn cản, liền sát chiêu đều liên tục sử dụng. thời gian cực ngắn bên trong chiến đấu hai phe đều tăng thêm lượng lớn thương thế đặc biệt là hắc giao trên người thêm mấy chỗ chết thương thế dĩ nhiên khó mà chống đỡ được quá lâu chính là sắp chết không cam lòng dãy ruộng Trung hợp cực điểm tình huống xuất hiện thiên cương cường giả chân để hắc giao phát sinh thủy nhận hoa bên trong cứ việc không phải chết thương thế nhưng đối với thân tốc ảnh dội lại rất lớn xin tiền bối kiên trì mặc đam tâm hồn thảo hư hao toàn lực chu diệt hát giao. vũ phong lần đầu nói đối với thiên cương cường giả nói rằng vũ phong ngôn ngữ là thì liền hết tốc lực nhằm phía thương giang tiểu tử không nên trốn sai phương hướng nhanh chóng trở về trong nước vì là hát giao địa bàn thiên cương cường giả thấy vũ phong rời đi hướng về thương nước sông một bên phong đi nhất thời suốt sáng kêu lên nay thời thượng chưa hoài nghi gì chỉ làm này tiểu bối đầu vóc tròn váng đối mặt này chiến đấu cảnh tượng căng thẳng bên trong mất đi đúng mực nhưng mà vũ phong đối với hắn nói như vậy không nghe thấy hết tốc lực nhằm phía thương thủy sắp tới quá bán đường xá mơ hồ thiên cương cường giả sinh ra không tốt ý nghĩ lần thứ hai kêu lên tiểu tử mặc muốn tìm chết nhanh chóng trở về lần này trong lời nói rõ ràng vì là hai cái ý tứ tiến vào hát giao địa bàn vì là muốn chết cử chỉ không vâng theo mệnh lệnh Tương tự vì là muốn chết cử chỉ, Vũ Phong vẫn mảnh mặt làm ngơ, nhanh chóng hướng về hướng về thương nước sông bên trong, chậm rãi lặn dưới nước không đi thân hình. Đương nhiên, hồn lực vẫn có thể tra xét. Song lần này, Thiên Cương cường giả rốt cục phát hiện không đúng, muốn truy hướng về Vũ Phong. Mà lúc này cùng Hắc Giao chiến đấu, càng thêm khó có thể chế liệu, hai lần nói thì có chút phân tâm, để Hắc Giao kéo về một chút ưu thế. Hú hồ Hắc Giao, phát hiện Vũ Phong lặn vào trong sông, càng đối với Thiên Cương cường giả, hiện ra một chút ngăn cản ý đồ, trước nổi giận tâm tư, cũng chậm rãi biến mất mà đi. Ngự du thuật. làm Giang thủy yêm không thân hình, Vũ Phong trong lòng có nhẹ Phát động thần thông chi thuật, hướng về Thương Giang Hạ Du nhanh chóng rời đi. Ngư Du Thuật vào nước liền như cá gặp nước, này Du Tốc coi là thật cực nhanh, này Thương nước sông thâm răng rộng, thêm vào nước sông tốc độ chảy, này xuất ra Du Tốc so với Hắc Sơn Hạ bên trong càng nhanh hơn. Thần thông thuật phát sinh, Vũ Phong trong lòng lần thứ hai kinh hỉ. Thật nhanh Du Tốc, tiểu tử này chẳng lẽ Hải Thú biến hóa? Vừa lúc thì Thiên Cương cường giả hồn lực bên trong phát hiện Vũ Phong nhanh chóng rời đi, trong lòng cực kỳ tức giận thì nhưng thán phục với Vũ Phong thực lực, Hải Thú biến hóa, làm sao trốn quá bản thân cha xét? Tiểu tử này cực nhanh du tốc, làm sử dụng cái gì bí thuật, thời gian khó có thể lâu dài, còn sẽ sinh ra tổn thương. Truy, tuyệt đối không thể để tiểu tử này chạy trốn. Thiên Cương cường giả ý nghĩ quay lại, lúc này nhanh chóng duyên thương giang đuổi theo ra. Mà vào lúc này, hát Giao nổi giận bên trong khôi phục, liền lui về giang trong nước. Để Hắc Giao bình yên tối lui, cái này Thiên Cương cường giả lần này chắc chắn không hề thu hoạch. Vũ Phong thần thông thuật du tốc, có thể kéo dài mà du, càng không tổn thương gì. Nư Du thuật mạnh mẽ, sao để cho rõ ràng, đặc biệt là Vũ Phong linh lực hùng hồn, Thủy Linh lực tiêu hao hết thời gian, có thể ngũ linh chuyển hóa. Nư Du thuật du tốc. cần thủy linh lực chống đỡ, nhất định phải thủy linh lực chống đỡ, này chính là trong đó hạn chế, nhưng hoàn toàn không, có cách nào hạn chế Vũ Phong. Vũ Phong sử dụng ngư du thuật, coi là thật như cá gặp nước, có thể du giang hà hải dương. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 374, thương giang du thuyền. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 374, thương giang du thuyền. Liên tục du ra trong dặm, linh lực giảm dần hơn nữa, xác nhận không người đuổi theo. vì vậy sơ qua yên tâm, âm thầm suy tư nói, hắc giao thương thế, như chưa hết sớm xử phạt, tất sẽ chết bỏ mình. kết hợp giang bên trong chưa từng hương lãng, có thể vững tin hắc giao không đuổi theo. mà cái kia thiên cương cường giả, thân ở giang bên tương truy, sớm mất đi tung tích của chính mình. mặc dù hiện nay còn truy tìm, chỉ sợ chính do dự không quyết định, hoặc hoa khu tìm đòi, hoặc vùng ven sông truy tìm, tất nhiên khó có thể lựa chọn. theo đệ tình huống bình thường suy tư, nhân loại khó có thể lặn dưới nước quá sâu quá lâu, thiên cương cường giả tất làm chính mình trốn với chỗ tối, chưa đoán đúng chính mình hết tốc lực thoát đi. thiên cương cảnh hồn lực bên ngoài, lấy ba dặm vì là cực điểm. Ngư Du mười dặm ở ngoài thì liền lao ra hồn lực tra xét khu, liên tục Du ra trăm dặm, cái tia thiên cương cứng giả, tất nhiên khó dò tung tích thoát đi đến trăm dặm ở ngoài, Vũ Phong Âm thầm yên tâm, cứ việc vẫn cẩn thận, lại không kinh tâm liều đảm, nhân linh lực giảm dần lớn, không dùng lại Ngư Du thuật, toại từ nước sâu bốc lên, thiện đà thả ra long kỳ, trị giá vùng ven sông mà đi, lưu động nước sông bên trong, nhanh chóng tiêu trừ dấu hiệu, liền khó sẽ tìm tung tích. Tái suất hai trăm dặm ở ngoài, kỳ linh lực khôi phục một chút, nhân không cách nào toàn tâm vận công, khôi phục tốc độ cực kỳ chậm, trung quy Ngư Du giảm dần quá lớn, vì vậy Âm Thầm than thở, Ngư Du thuật Du tốc cực nhanh. Đối với linh lực giảm dần rất lớn, như không phải chính mình ngũ linh chuyển hóa, đều khó mà chống đỡ trăm dặm, tầm thường địa nguyên giả sử dụng, cũng khó khăn đến bên ngoài trăm dặm. Ngư Du thuật, dù sao vì là thần thông thuật, cứ việc không cần hộ lực, hạn chế với thủy linh lực, mà giảm dần lượng rất lớn, khó mà chống đỡ được quá lâu, không tầm thường người có thể làm cho. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, trước Hắc Sơn Hà thí nghiệm, dù sao không toàn lực hết tốc lực kéo dài ngư du. Hiện nay sử dụng với thoát thân thì mới hiểu được trong đó hạn chế. Long kỳ lặn hơn 200 dặm. Đồng dạng đem du tốc hàng chậm, liên tục nhanh chóng lặn, giảm dần tất nhiên trọng đại. nhớ tới những tình huống này Vũ Phong chính suy tư có muốn hay không đổi đạo tiến vào sơn giã trong rừng trước tiên khôi phục thực lực lại nói nhưng mà vẫn lo lắng đổi đạo gì có thể sẽ lưu ra dấu hiệu nếu như đối phương vùng ven sông tìm tới tất nhiên khó có thể chính diện chống lại cứ việc này tỷ lệ cực nhỏ vẫn cần phải đề phòng dù sao mà sống chết chi cục không cho phép nửa điểm bất cẩn nếu như này bờ sông xuất hiện chú lưu chi hà liền có thể duyên chi vào núi nước chảy vẫn có thể tiêu trừ dấu hiệu đối phương tìm chi không đủ này giang bên nhánh sông vừa vặn khó có thể gặp phải vũ phong như vậy suy tư mưu tính tìm kiếm an toàn chỗ thật khôi phục tự thân linh lực làm vùng ven sông diện thả ra tầm mắt của chính mình nhưng không thấy phù hợp chi kính không phát hiện thỏa đáng chi đồ đang do dự phát hiện phía trước xuất hiện tàu chuyến vũ phong có chút kinh hỉ suy tư nói phía trước xuất hiện thuyền hoặc vì là so sánh lựa chọn tốt trong lòng sinh ra ý nghĩ này vũ phong liền để long kỳ gia tốc đến thuyền bách hơn 10 trượng ở ngoài tầm mắt tra xét thuyền tình huống nay càng vì là loại cỡ lớn thuyền thường lấy vận chuyển hàng hóa mà trên thuyền này cảnh tượng nhưng không giống thuyền hàng rằng dốc nay tàu chuyến chính hướng về thương giang hạ du mà đi thích hợp yêu cầu của chính mình có thể này thuyền có chút kỳ quái theo đệ này thuyền tốc độ vận chuyển không cần gấp hàng hóa cũng vẫn vì là bình thường việc nhưng mà trên thuyền này hóa trang rõ ràng vì là khách thuyền tình hình vũ phong trong lòng có chút ra nghi hoặc tâm ý, trầm ngâm mấy tức thời gian kinh dị nói chẳng lẽ vì là du thuyền du thuyền đồng dạng vì là khách thuyền nhưng mà chưa lấy hàng hải hạ chỉ vì quan chơi phong cảnh đồng thời chính là tụ hội chỗ thậm chí một số tầm hóa hỏi liếu chi lâu cát liên thiết lập ở loại cơ lớn thuyền trên mà phía trước chiếc thuyền này chỉ Không nằm ở phồn hoa khu vực, nghĩ đến vì là ngắm cảnh sắc mà đến, chậm rãi vùng ven sông mà đi, tất chính là du thuyền không thể nghi ngờ. Nếu như trên thuyền không cường giả chiến thủ, chính mình liền tìm lên thuyền đi, chờ thực lực bản thân khôi phục, lại suy tư đi ở việc. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, Long kỳ du tốc, khó có thể kéo dài quá lâu, lên thuyền vì là lựa chọn tốt hơn. Vũ Phong áp sát trăm trượng thì, nhân tình huống chưa minh hiểu, liền duy trì tương đồng du tốc, vẫn cách xa nhau tàu chuyến trăm trượng. Bây giờ thầm nghị thật kế hoạch, liền đem Long kỳ thu nhập hai thu ẩn nấp tự thân khí tức, hướng về cái kia du thuyền lên đi. Đôi thuyền nhân viên không nhiều, Vũ Phong lặng yên lên thuyền. tự sẽ không để cho người phát hiện. nghỉ ngơi thuyền nhìn kỹ, liền vững tin cùng với suy đoán không có sai sót. này vừa lúc làm một chiếc du thuyền, hồn lực tra xét bên trong, nhanh chóng tìm rõ tương lâm ba trong vòng 10 trượng tình huống, tiện đà lại lén tới nó nơi, cuối cùng tìm rõ tình huống. này du thuyền trưởng 60 mươi rộng 30 mươi thuyền kết cấu vững chắc, cơ bản lấy luyện chế hoàng giai linh khí chế tạo, chính là loại cỡ lớn thuyền bên trong hàng cao cấp. thông thường như này quy mô thuyền lớn, đều khó mà đạt linh khí tiêu chuẩn. có thể thấy được này tàu chuyến chủ nhân, làm có rất lớn tài lực, hoặc là vì là nào đó thế lực thuyền. vũ phong tìm tới tạm vật khoang, lựa chọn một không người gian phòng. làm tốt báo động trước biện pháp, liền an tâm bế quan khôi phục. Ba nhật thời gian đi qua, Vũ Phong linh lực rốt cục khôi phục, phát hiện lần này linh lực tiến tiến, mang theo hoan hỷ suy tư nói, linh lực giảm dần cũng khôi phục, chính là vô cùng tốt rèn luyện phương thức. Lần này linh lực giảm dần sát thực quá lớn, càng muốn 3 ngày mới khôi phục. Ngày xưa luyện đan thời gian, cơ bản giảm dần hóa linh lực, khôi phục tốc độ cực nhanh, cần thời gian hơi ngắn, ngũ linh tuần hoàn vận chuyển, càng khôi phục nhanh hơn tốc độ. Song lần này linh lực giảm dần, ngũ linh đều chuyển hóa giảm dần, khôi phục thì cực kỳ khó khăn, dòng ra đi tìm 3 ngày. Bây giờ khôi phục thực lực, đợi điều tra minh trên thuyền tình huống. cùng với thân ở vị trí, coi tình huống quyết y có muốn hay không rời đi. Vũ Phong thẩm nghĩ trong lòng, suy tư đại thể kế hoạch. Vũ Phong bên ngoài hồn lực tra xét, phát hiện tạm vật khoang bên trong, mấy thao thuyền nhân viên đang đứng ở nghỉ ngơi bên trong, đặc biệt là phát hiện một người không cùng những người còn lại tụ tập, thân ở khá xa chỗ, liền lẹn đi đem bộ trở về phòng bên trong. Ta có thể không có động tính gì, đưa ngươi mang đến căn phòng này bên trong, thực lực này xa không phải ngươi có thể so với. Hy vọng ngươi cẩn thận phối hợp, ta hỏi ngươi cái gì thành thật trả lời, ta liền sẽ không làm thường tổ ngươi, ngươi có thể rõ ràng. Đem người kia mang về bên trong phòng, Vũ Phong đối với hắn nói rằng. tùy theo đem thả ra đối phương chỉ là chân vũ cảnh cũng không lo lắng dở trò gian tiền bối xin bỏ qua cho tiểu nhân nhỏ bé tiểu nhân nhỏ bé chỉ để ý thao thuyền còn lại cũng không biết ta vũ phong đem người thả xuống đối phương liền vẽ mặt đau khổ nói rằng ta còn không hỏi ra cái gì ngươi sao biết chính mình không biết cho ta thành thật một chút đừng nghĩ sái trò gian gì vũ phong quất lạnh đối phương cũng đúng không dám nữa nói nói cái gì trước tiên nói một chút về trên thuyền tình huống này thuyền lai lịch ra sao bên trên những kia du ngoạn giả đều vì kiểu gì thân phận hiện tại nằm ở nơi nào địa vực du thuyền đem hướng về nơi nào mà đi vũ phong nói hỏi nay thuyền vì là thương lãng công dương gia nắm giữ lần này công dương gia tam công tử công dương thanh mời cùng thế hệ tuấn kiệt duyên thương giang ngắm cảnh nội đạo các thế lực con cháu tranh tài á mang thông ra ý đồ trước mặt lâm đến kim sơn hạp chuẩn bị hướng đi thành sơn hạp người này thấy vũ phong cường thế trong lòng sinh ra khác ý nghĩ cẩn thận nói ra biết được tình huống Ừm. nay cũng bình thường các thế lực thông gia hoặc là giao lưu này tàu chuyến nắm cảnh xác thực vì là tốt hơn sắp xếp vũ phong gật đầu nói làm sơ vũ ra cùng một gia giao lưu thì đại thể sắp xếp tương đối tương đương đối với tình huống này hoàn toàn không có bất ngờ mà thương lãng công dương gia cũng làm cho vũ phong rất là kinh ngạc lần thứ hai hỏi ngươi nói công dương gia có thể phụ khí vương gia tộc tên đúng công dương gia tên gọi liền xưng là khí vương gia tộc trên thuyền tam công tử vì là tộc trưởng con thứ ba đặt đến tam cấp luyện khí sư để cho kèm hai bên người lập tức trả lời đạo thậm chí chủ động kéo dài nói ra tin tức tương quan ngươi không nói bậy lừa dối vũ phong quất lệnh do đối phương liên tục run dậy tiếp tục nói hỏi ngươi thân là công dương ra người sao tích cực bán đi chủ nhà tiền bối thứ lỗi a tiền bối trước mặt tiểu nhân nhỏ bé sao thả làm cản, tuyệt không dám lừa gạt tiền bối, tiểu nhân, nhỏ bé không phải người nhà họ công dương, chỉ là thuê đến thao thuyền. Đối phương liền liền nói, vừa lo lắng Vũ Phong cho rằng lừa dối, lại lo lắng cho rằng bất trung bất nghĩa. Vũ Phong chỉ như vậy khủng cha mà thôi. Đối phương mượn gió bẻ mang bản sắc, đã sớm phân biệt rõ ràng, thực lực của chính mình cưỡng bức bên trong, đối phương tự nhiên không dám lừa gạt. Còn bán đi công dương gia, tận quản đái như vậy khuyên hướng, thực tế còn không thể nói được. Vũ Phong trầm ngâm không nói, âm thầm suy tư nói, này thuyền muốn đi Thanh Sơn Hạ, cũng có thể đến Thanh Sơn Hạ rời đi, đến lúc đó trực tiếp đi hướng về thành Thương Sơn Mạch. Bây giờ ba nhật thời gian đi qua, nghĩ đến cái kia thiên cương cường giả, không duyên thương giang đuổi theo. Trên thuyền tụ tập mấy gia tộc thế lực, trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt cũng có thể trà trộn vào đi kết bạn một chút, mặc dù không gặp phải có thể giao người, cũng có thể kiến thức đời trẻ thực lực. Trong học viện cùng thực lực học viên, tuổi đều nằm ở 30 trở lên, không cách nào khá là tuổi sắp xỉ thực lực, kiến thức những gia tộc này mạnh con cháu cũng có thể suy đoán ra một chút. Chính mình tiến vào Đông Hoa học viện, dù sao không có căn cơ gì, đến Đông Huyền Châu thời gian ngắn, đối với các loại tình huống nhận thức, đến nay đều còn khó có thể toàn diện, liền cùng những này tuổi trẻ tuấn kiệt, khỏe mạnh khá là khá là. vũ phong thầm nghĩ cũng không phải tranh cường hào thắng cử động thật là khá là cùng tuổi võ giả dễ dàng cho càng tốt hơn nhận rõ chính mình càng cần phải chính mình vòng xa giao nhớ tới ý nghĩ này vũ phong lần thứ hai hỏi công dương thanh đều mời những người kia tiền bối tiểu nhân nhỏ bé chưa từng biết được những thứ này biết công dương tam công tử sự chỉ vì điều khiển công quy một chương 372, thiên cương đấu giao quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 372, thiên cương đấu giao chỗ này bộ lưu chi thủy phát ra từ núi cao nam lạc nhưng mà cốc hà Mạn lưu không hướng nam diện chạy tới ngược lại nghịch về hướng bắc trung đến chú lưu thương giang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 Vũ Phong trong lòng đem kế hoạch chậm rãi hoàn thiện. Trong lòng lưu ra kế hoạch, liền quy hoạch tình huống thực tế. Cha xét thoát đi địa hình, trải qua tầm mắt thêm hùng lực, hai loại liên hợp cha xét. Trong lòng tổng kết tình huống, thầm nói, thung lũng này vì là hình vuông, thương nước sông một bên đến Nam phòng ước hơn trăm trượng khoảng cách, đồ vật nhìn nhau hai ngọn, ước một trăm hai mươi trượng khoảng cách. Hai người lo lắng hư hao hồn thảo, với thung lũng mặt đông chiến đấu, cách xa nhau Tây Phong hơn sáu mươi trượng. Mà luyện hồn thảo nằm ở Tây Phong ở giữa, Tây Phong cao chừng năm mươi trượng, chính mình cự hồn thảo nơi, cách xa nhau hai mươi năm trượng. Hồn thảo cự ly Giang thủy một bên, cách xa nhau hơn 60 trượng. Thương Giang bể rộng chừng 200 trượng, vừa trên 5 trượng bên trong, đều vì nước cả khu, trung tâm hơn 50 trượng mới là vùng nước sâu. Chính mình hái hồn thảo, cần 25 trượng con đường, tiến vào thương Giang vùng nước sâu, cần 135 trượng, tổng cộng 160 trượng. Vũ Phong cẩn thận so sánh lưu tính, suy tư thích hợp nhất sách lực, so sánh lối thoát đồ khoảng cách, tiếp tục suy tư nói, Thiên Cương cường giả, như suy đoán của chính mình, sẽ thả chính mình hái hồn thảo, đồng thời ngăn cản hấp dao, này 25 trượng bên trong, mình tuyệt đối an toàn, hái hồn thảo trốn hướng về thương dương, Thiên Cương cường giả làm sẽ suy nghi. Mà chính mình hái hồn thảo trước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 vũ phong vẻ mặt hờ hững không lại hỏi do cái gì đối phương trả lời hợp lý vốn là đều không hy vọng quá to lớn hờ hững thần sắc cũng suy tư xử trí như thế nào đối phương thầm nói chính mình không thích hợp thân phận xuất hiện tất nhiên không cách nào trực tiếp đi ra ngoài trước tiên muốn âm thầm quan sát tình huống thân phận của chính mình tung tích tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài đi ra ngoài nếu như người này đi ra ngoài báo cáo tất nhiên ảnh hưởng chính mình kế hoạch không cách nào chờ với này trên du thuyền nhưng đối với mới không sai lầm lớn cứ việc mượn gió bẻ măng nhưng không có quan hệ gì với chính mình không đến nỗi chu diện đối phương Vũ Phong Lâm thầm suy tư, lấy ra một viên đan dược, ném vào đối phương trong miệng, nói rằng: "Cho ngươi ăn cái gì, chính ngươi có thể đoán, ngươi khẩu phong làm sao, tương quan tính mạng của ngươi, hy vọng ngươi tự lo lấy." Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 375, đột nhiên sinh ra biến cố. Chương 375, đột nhiên sinh ra biến cố. 26. Quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương 375, đột nhiên sinh ra biến cố. Trên du thuyền tổng cộng chia làm 3 loại người. Đầu tiên vì là không thuyền thuyền viên, cơ bản đều thực lực yếu kém, không cần thiết phải chú ý chỗ. Thứ yếu vì là đến từ các thế gia, đời trẻ bên trong tuấn kiệt, tất cả đều hiện ra chỗ bất phàm, nhưng mà tuổi so sánh kinh, thực lực sẽ không quá mạnh. Tuấn kiệt phi phạm tên, đều coi thiên tư mà tới. Mà những này tuổi trẻ tuấn kiệt, lần này muốn lẫn nhau kết giao, vẫn cần cẩn thận đối xử. Những thế gia này tuấn kiệt, nam nữ cơ bản tương đương, xác thực mang thông gia tâm ý, tuyệt đối không phải vì là đơn giản giao lưu. Dư chi đệ tam loại, thì lại vì là những này tuấn kiệt mang đến tùy tùng thị vệ. nhưng mà trên thuyền chưa phát hiện tương giả nghĩ đến các thế gia tiền bối không chuẩn bị quá đáng can thiệp thả những này vãn bối tự do giao lưu tự tin nằm ở phạm vi thế lực bên trong đừng lo ván bối an toàn những này người hầu bên trong nhân viên đối lập phức tạp vũ phong liền chuẩn bị lẫn vào trong đó mượt bóng đêm so sánh ám thời khắc vũ phong khống chế một người hầu hỏi thanh kỳ cụ thể thân phận chủ nhà cùng đồng liêu tình huống đối phương rất sợ chết đem tương quan tình huống nói rõ nhưng mà bán đi những tình huống này không cách nào đối với kỳ chủ gia bằng giao tương tự khó thoát tử vòng chi đổ cố nhảy vào trong sông lưu vong mà đi vũ phong bản không nghĩ rếp bữa. Đối phương rời đi như thế, cũng mất đi rất nhiều ưu phiền, không cần lo lắng bảo mật việc. Khí vương công dương gia đầu mối, đến tận vì là đại danh truyền xa thế gia, tuyệt không chỉ giao lưu thông gia đơn giản như vậy à? Kết hợp cái kia người hầu nói như vậy, vũ phong âm thầm suy tư nói. Trên thuyền đến thế gia khá nhiều, đời trẻ tuân kiệt, không chỉ có thiên tư rất cao, thân phận đồng dạng bất phàm. Tỷ như công dương gia đầu lĩnh, đến liền vì là tộc trưởng con thứ ba, có thể bộ phận đại biểu công dương gia. Còn lại thế gia tu kiệt, đều vì thân phận cao nam tính con cháu, mang thân phận so sánh thứ nữ tính con cháu. Thế gia nhân viên, khó do tự thân làm chủ. đặc biệt là nữ tính con cháu thân phận không phải đi chuyển tướng mạo so sánh xuất sắc thiên tư tốt hơn thường vì là thế gia thông gia trên thuyền này nữ tính con cháu cơ bản vì là loại tình huống này có thể thấy được thông gia ý đồ làm thật nhưng mà kết hợp nam tính con cháu thân phận lần này giao lưu hội bên trong vẫn còn mang còn lại càng sâu mục đích suy đoán càng sâu mục đích cần những thế gia này thông gia duy trì biểu quyết tim càng có thể đoán mưu đồ chi đại nhớ tới những ngày duyên cớ vũ phong kết giao ý nghĩ chậm rãi tiêu tan nhạt đi không chuẩn bị liên lụy tiến vào thế gia ân đoán đương nhiên vũ phong không e ngại mà đi tiếp tục cần nút trong đó coi thanh tình uống lại nói, cái kia người hầu nhảy sông rời đi, vũ phong liền phân vì đó răng rớp, hoán cốt dịch hình quyết, cũng có thể đổi răng rớp, địa nguyên giả có thể nhìn ra cái hở, thiên cương giả có thể thức thanh khuôn mặt, nhưng mà trên thuyền này hàng người còn không người nào có thể phát hiện. cái kia người hầu chủ nhà, vì là kim sơn bông Gia, đại trưởng lão đệ ngũ công tử, thân phận đồng dạng hơi cao, thương giang kim sơn hạng, liền rửa kim sơn sơn mạch, kim sơn sơn mạch kim linh khí nồng xác thực vì là vô cùng tốt bảo địa kim sơn bên trong bông da, với đông hoa học viện lãnh địa bên trong, chính là nhị lưu thế gia, gia tộc kia thế lực. chỉ đứng sau như khí vương công dương ra, trận vương âu dương gia, loại này nhất lưu thế ra. mà lần này khí vương công dương ra, mời đến thế ra, cơ bản vì là nhị lưu thế ra, một chút tam lưu thế ra, liền vì là thực lực đó cực cường. mà mời thế ra bên trong, tuyệt không còn lại nhất lưu thế ra. vốn nhờ duyên cơ này, vũ phong phát hiện công dương ra, lần này mưu đồ rất lớn. hay là này đời trẻ giao lưu, chỉ là lần này mưu đồ bên trong, mặt ngoài bộ phận mà thôi. vương ngũ công tử, cộng mang năm cái người hầu, vũ phong ngụy trang một trong số đó, cùng với dư bốn cái hữu thủ, liền nói tìm hiểu nói, dư công tử người hầu đều đồn đại lần này giao lưu hội. thực tế hàm mang càng sâu mục đích vì sao công tử chúng ta chưa báo cho các ngươi có thể nghe biết tương quan tình huống nay cũng chưa từng người biết quá đố lao ngũ ngươi từ đâu biết được không nên tin truyền nhầm lời đồn ngũ người hầu lão đại lên tiếng nói nếu như nhà khác người hầu biết được mà chính mình công tử chưa báo cho hiển nhiên hiểu ý bên trong một ngạn tiểu đệ người nhà khác người hầu nói bậy, nếu như lão đại đồng dạng không biết liền không nên quá mức tính toán vũ phong giả ý nói rằng nhưng mà trong lòng có chút thất vọng không hỏi ra tương quan tình huống trả lời rất có kỹ xảo rõ ràng kích tướng lão đại nếu như phát hiện tình huống thế nào thì sẽ mượn cơ hội nói ra để mọi người cùng suy đoán. Quả như trong lòng chim ưu, ngũ người hầu lao đại sơ qua trầm ngâm, liền nói nói rằng, ngũ công tử rời nhà thời gian, liền có chút một chút kỳ quái, ngũ công tử thường ngày đi ra, tất sẽ mang lượng lớn người hầu, mà lần này chỉ mang 5 người đi ra, cũng coi là thật hiện ra có ngoại ý muốn tự chỉ. Ừm. Còn lại 3 người hầu đều âm thầm gật đầu, suy đoán trong đó tình huống, nhưng đều nam minh trong đó tình huống, chỉ phát hiện những này hứa bất ngờ. Vũ Phong trong lòng càng thêm thất vọng, nhưng mà thân là người hầu, khó biết thế gian nhiêu vốn là bình thường sự, này vẫn còn nằm trong dữ liệu. Ngày thứ hai. Vũ Phong vãng lai like các gia người hầu trong lúc đó, Ngụy Trang Dịch Dung đã lừa gạt chính mình đồng liêu, nhà khác quen biết người hầu càng khó khăn phát hiện thật tình, liền không cần lo lắng thân phận tiết ra ngoài, mà bạch ngày bên trong các thế gia công tử các tiểu thư gặp nhau quan sát giang chi chạy trồn thảo luận trong đó ý cảnh, tình cờ lẫn nhau giao đấu. Nay chút sự tình để Vũ Phong coi như kỳ thực tẻ nhạt cực điểm, những tia giao đấu tận vì là trò mèo, không một tia sát phạt quả quyết, cứ việc này giao đấu công chính thường, nhưng có thể thấy được này thế gia tuấn kiệt, đa số hữu danh vô thực hạng người cơ bản không kinh nghiệm chiến đấu, cho tới thảo luận ý cảnh. Vũ Phong người tương quan ngôn luận, càng cho rằng cực kỳ buồn cười. Những này công tử trẻ tuổi, căn bản không lấy ra đạo ngữ cửa, mặc dù trụ cột nhất ý cảnh, đều hoàn toàn không có cách nào nói rõ. Buồn cười những thế gia này công tử, người trưởng bối thường gặp nhau luận đạo, dễ dàng cho giao lưu bên trong, luận cái kia núi thủy giang hạ ý cảnh. Trong đó tài học không sai, quan giang bên dãy núi tư thế, quan nước sông lưu động tư thế, cho nên làm ra thơ văn tục trì, dẫn ra những người còn lại đại tán. Công pháp tu luyện loại hình, hơn nữa vì là văn tự ghi lại, những thế gia này công tử, gia học đều đối lập tốt hơn, đánh cơ sở học thức rất cao. Làm ra thơ văn không sai, ca tán sơn thủy thích hợp, nhưng mà cùng linh đạo không quan hệ. Mặc dù thơ văn có chút ý cảnh, đều chỉ thể hiện cái kia phong cảnh ưu mỹ, không cách nào liên quan đến đạo biên giới, kết hợp bản ý luận đạo cử chỉ, kỳ thực buồn cười đến cực điểm. Ngay đêm đó, nguyệt hắc phong cao, bóng đêm so với hôm qua càng ám, răng trên sống lại ra sự lớn. Vừa lúc thì, du thuyền hàng đến Kim Sơn Hạp, đến Thanh Sơn Hạp trung gian khu, vì là thế lực khống chế bạc được nơi. Vành. Vành. Trong màn đêm, chuyến ra to lớn vận động, du thuyền liên tục lay động, mọi người đều chạy ra con thuyền, đi ra bên ngoài tra xét tình huống. Công tử Giang trên khiến người ta lấy dây thừng, lôi ra cự một chặn lại. Vừa nãy va chạm bên trong, bổn thuyền vẫn còn không tổn thương. Mọi người mới vừa đến bên ngoài, liền tới người hầu báo đáp. Này người hầu nhận thủ vệ chi trách, đều vì công dương ra người hầu. Mọi người cảnh giác chút, bổn thuyền bị người tập kích. Công Dương Tam công tử lên tiếng nói, trước mặt tình huống không rõ, cảnh giác chút tổng không sai lầm. Này Công Dương Tam công tử cũng không phải hạ người vô năng. Nhưng mà ngôn ngữ vừa ra, phía trước mặt sông bên trên, lần lượt lấy ra đèn, quan sát bên trong chính là thuyền, chính nhanh chóng lịch giang kéo tới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm. Đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ xem. mươi 376, Âu Dương Chim mươi 26. quyển thứ 2 nghịch Thiên Tu Vũ mươi 376, Âu Dương Chim Yêu. Nhanh chóng nghịch Giang kéo tới, tổng cộng hai chiếc cỡ chung chiến thuyền, vọt tới du thuyền trước mặt, trực tiếp tung xạ câu tác, đem 3 thuyền lẫn nhau câu liền. Lan Giang xích sắt then, đem 3 người cấm dừng lại với mặt sông. Cứ việc bóng đêm so sánh ám.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 Lão nhị phòng thủ cùng công kích, cũng không hoàn toàn xuất ra, đối mặt Vũ Phong linh thương, không thể làm gì khác hơn là giơ kiếm phòng thủ gáy. K, xì, xì. Mũi thương kích với chuôi kiếm, nhanh chóng xẹt qua lão nhị hoàn bộ. Hừ. Lão nhị cũng vẫn kiên cường, chỉ hơi hừ lạnh. Lão nhị Lâm Thương thì nhanh chóng giơ kiếm, đồng thời vai kể vai với cổ trước, liền vì là phòng thủ cái kia đoạt mệnh chi thương, cứ việc ngăn trở trí mạng công kích, vẫn bị thương ảnh hưởng thực lực. Đặc biệt là Vũ Phong chưa cho lão nhị xử lý thương thế thời gian, lần thứ hai khuơ thương đâm già, quất lên, xuyên chẳng thương, đâm thẳng. Ve ảnh. Lão nhị hoàn bộ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 sự mạnh mẽ linh lực duyên điệu gia linh thương vọt vào lão nhị thân thể nội để lão nhị ngoại trừ một đạo kêu thảm thiết dãy ruột đều không phát sinh đã chết bỏ mình Mùi thương móc câu ôm lấy lão nhị xương ngực đem lôi ra mặt nước ném tới trên du thuyền hình diện hứng hứng vừa lúc thì long kỳ phát sinh từng trận kêu to đồng thời truyền niệm cho vũ phong báo cho chu diệt mục tiêu vũ phong truyền niệm long kỳ đi vào giúp đỡ kim sư thú mà vũ phong chính mình thì lại lấy ra điệu gia linh kiếm rót vào kim linh lực thả ra phong mang chuẩn bị chém đứt lan giang xích sát. vậy, thấy ba cái địa nguyên giả nhanh chóng bỏ mình hai cái